Chu chỉ nhược thu mâu một lần nữa tỏa ra hào quang. Long Thanh Trần thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn trên địa cầu học được đồ vật, làm công nhân xuất hiện thời điểm mê mang, muốn cổ vũ một hồi, làm một hồi tư tưởng công tác. Để công nhân tiếp tục làm tiếp. Bên cạnh Nam Cung Nguyễn Nhi đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, cười gần không ớt. Nàng cũng ở nơi đây ở hơn 2 tháng, phản phất đem nơi này trở thành hắc gương giáo phân bộ. Long Thanh Trần không thèm để ý nàng, nàng quá tinh minh rồi, mấy lần giao động nàng đi đan dược phô bên trong hỗ trợ đều bị nàng cự tuyệt. Long Thanh trần trở về nhà, ở trên giường nhỏ ngồi khoanh chân, chuẩn bị tu luyện. Tại đây hai tháng ở trong, linh lực tu vi vững bước tăng cường, đối với Phệ Thiên võ mạch cảm ứng cũng càng ngày càng mạnh, nếu như nắm giữ Phệ Thiên võ mạch, là có thể bắt đầu cướp đoạt cái khác võ mạch. Hắn trong con ngươi né qua một tia tia sáng. Vụ. Vận chuyển vô danh công pháp, thu nạp các loại thuộc tính linh khí, chuyển hóa thành cựu sắc linh lực. Ẩm Trải qua 13 cái đại chu thiên vận chuyển, Thuận lợi từ huyền võ cảnh cựu trọng phá vào huyết võ cảnh, trên người dựng lên mạnh hơn khí tức, bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết quang. Long lực tu vi đạt đến huyết long cảnh ngũ trọng, linh lực tu vi đạt đến huyết võ cảnh nhất trọng, tổng thể thực lực, có thể so với cuồng võ cảnh cựu trọng. Long thanh trần ước lượng một chốc thực lực bây giờ, sông liên hợp bí cảnh, có nhiều hơn sức lực. Phải biết, nội viện xếp hạng thứ 12 triệu giật, cũng bất quá là cuồng võ cảnh bắt trọng tu vi. Nói cách khác, thực lực bây giờ của hắn. Có thể ở toàn bộ Linh Vũ học viện đứng vào 10 vị trí đầu. Vụ, tiếp tục tu luyện, bắt đầu củng cố tu vi, nền vững chắc căn cơ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày mai, rửa mặt, ăn qua sớm một chút, dùng một viên long tộc chuyên dụng dưỡng thể đàn, tinh thần chấn hưng, hắn và Nam Cung Nguyễn Nhi đồng thời đi tới Linh Vũ học viện phía sau núi. Nghe nói, liên hợp bí cảnh ở vào đông vực Nam Bộ Đại địa bên dưới, ở mỗi cái trung đẳng học viện đều có một vào miệng, lôi vào, mà, Linh Vũ học Viện lôi vào ở vào phía sau núi. Đi tới phía sau núi thời điểm, rất nhiều đệ tử đã đến, năm cái năm cái địa tụ tập cùng nhau, mỗi cái đệ tử đều là chuẩn bị đầy đủ, trên người mặc áo giáp, giáp da, trang phục, đeo túi sách phủ trong tay nhấc theo binh khí, thường thấy nhất binh khí chính là trường kiếm, trường đao, trường cung, trường thương, trường mâu chờ chút, dài một tấc một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, mỗi cái tu luyện giả đều hiểu. Vương Hằng, Diệp Kinh Đạo, Liêu Diệp Mi, lại đây tập hợp. Quá nhiều người, Long Thanh Trần không tìm được mặt khác ba cái đồng đội, hô to một tiếng. Rất nhiều đệ tử rồn dập liếc mắt, nhìn lại. Ngươi nhỏ giọng một chút, có được hay không? Vương Hằng cuốn quýt túi đầu đi tới, nhỏ giọng. Diệp Kinh Đảo cùng Diệp Mi, nhưng là trốn ở một cây đại thụ mặt sau, tựa hồ không muốn để cho người biết cùng hắn một đội. Hắn chính là cái kia coi rẻ nội viện Long Thanh Trần. Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo, Liễu Diệp Mi dám cùng hắn tổ đội, đem đại sư huynh nhắc nhở xem là gió bên thay sao? Một ít nội viện đệ tử nhận ra Long Thanh Trần, nhất thời cười lạnh. Vương Hằng, Diệp Kinh Đào, Liễu Diệp Mi đều là vẻ mặt đau khổ, nhưng không có cách nào giải thích. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, sợ cái gì, được đến chính, ngồi đến thẳng, không cần lưu ý người khác cái nhìn. Liễu Diệp Mi nói thầm một tiếng, người đã đắc tội rồi toàn bộ nội viện, đương nhiên không thèm để ý, ba người chúng ta ở bên trong sân thắng ngày e sợ không dễ chịu lắm. Vương Hằng cũng là phi thường bất mãn, ngươi đem chúng ta hại khổ, biết không? Từ liên hợp bí cảnh sau khi đi ra, các ngươi thì sẽ không hối hận rồi. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định, bởi vì, mục tiêu của hắn là số một, bắt được nhiều nhất điểm, hối đoái nhiều nhất tu luyện tư nguyên. chương 115, vì là linh vũ học viện làm vẻ vang. Long Thanh Trần phát hiện mấy cái quen thuộc tiểu đội, nguyên bản với hắn ở tại đồng nhất cái trong phòng bạch lực, Lục Minh, Vu Nhất Phi cùng mặt khác hai cái ngoại viện đệ tử hợp thành một tiểu đội. Chỉ thấy, Lục Minh trong tay nâng một quyển sách khẩu ngữ nữ tâm kinh đang xem say xương ngon lành, chu vi các đệ tử đều là ánh mắt quá dị, một ít nữ đệ tử càng là cả người không dễ chịu, lùi lại mấy bước, ở cách xa một điểm. làm Lục Minh bốn cái đồng đội, tự nhiên cũng là bị được chú ý. Bạch Lực, vũ Nhất Phi cùng mặt khác hai cái đệ tử sắc mặt nóng lên, lúng túng không thôi. Bạch Lực ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng, Lục Minh sư đệ, dưới con mắt mọi người, có thể hay không khiêm tốn một chút, đem sách thu lại. Lục Minh ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta đều không để ý. Ngươi đang ở đây tử cái gì?" Bạch Lực cười khổ, "Sớm biết không với ngươi tổ đội, người khác còn tưởng rằng chúng ta bốn người với ngươi giống nhau mê, yêu thích tu luyện tà thuật, sau đó, chúng ta bốn người muốn nước Trường Sư tỷ sư muội đi ra ngoài, phòng trường không thể nào. Ngoại trừ cái này tiểu đội ở ngoài, còn có huynh đệ mình tạo thành mấy cái tiểu đội, Long Thanh Trần cũng nhận ra. Dương Cố mấy người cũng phát hiện hắn, đi tới. Của đồng đội đều là cuồng võ cảnh trở lên tu vi, quá mạnh mẽ, nhất định có thể bắt được không ít điểm." Lâm Mạc hâm mộ đánh giá Long Thanh Trần bên cạnh bốn cái đồng đội, đội hưu của ta thì không được, toàn bộ đều là kém con gà, không kéo ta chân sau thế là tốt rồi. Long Thanh Trần có chút buồn cười, trải qua sinh tử đại nạn, Lâm Mạc miệng tiện tật xấu vẫn là không đổi, câu nói đầu tiên đem đồng đội đắc tội hết. Ngươi đã không lọt mắt thực lực của chúng ta, có thể không muốn theo chúng ta tổ đội, thật giống ai xin ngươi tổ đội như thế. Chính ngươi còn không phải một con kém con gà. Quả nhiên, Lâm Mạc 4 cái đồng đội đều là trợn mắt nhìn. Cũng may bốn người này cũng là huynh đệ minh thành viên, hiểu rõ lâm mạc miệng tiện tật xấu, chưa cùng hắn chấp nhận, nếu là đổi làm những người khác, khả năng tại chỗ liền muốn nổi gióa Dương cố cười hướng về Long Thanh Trần giới thiệu một xa lạ thanh niên, vị này chính là Bùi Nguyên Sư Minh, nội viện đệ tử, gia nhập môn huynh đệ minh, thay thế được nhậm tiếu, trở thành phó minh chủ. May gặp, may gặp. Long Thanh Trần chăm chú nhìn thêm, vừa đến đã lên làm phó minh chủ, xem ra, Dương cố phi thường trọng thị người này. Xa lạ thanh niên khẽ bước cẩm, xem như là chào hỏi. Long Thanh Trần nhìn mặt mũi người nọ, cảm giác khá quen, cùng Bùi gia chúa có chút tương tự, ngươi là Linh Vũ thành đệ nhất gia tộc đùi gia người. Bùi Nguyên ngờ vực, ngươi biết ta? Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, không quen biết, chỉ là nghe nói qua. Chờ liên hợp bí cảnh sau khi kết thúc, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Một khí vũ hiên ngang thanh niên Long Hành hổ bộ địa đi tới, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, khi hắn phía sau, theo một đoàn nội viện đệ tử. Khác nào mọi người vần quanh, mơ hồ trong lúc đó, lấy hắn làm trung tâm. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Triệu Dật Đạo, ngươi nói để chúng ta để cử ra một có thể đại biểu toàn bộ nội viện người khiêu chiến ngươi, vị này chính là nội viện đại sư huynh Vũ Văn Thủy Kỳ, hoàn toàn có tư cách đại biểu toàn bộ nội viện. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Cảm ứng một hồi người này tu vi, đạt đến chiến võ cảnh tâm trọng, Long Thanh Trần khỏe miệng co giật, coi như hắn đem long lực tu vi và linh lực tu vi toàn bộ bổ phát ra cũng không phải đối thủ của người này. Đương nhiên, nếu như hắn đang liên hiệp bí cảnh ở trong nâng lên một hồi tu vi, sau khi đi ra, cùng người này ganh đua cao thấp cũng không khó. Dương cố cười khổ, cầu viện địa Bùi Nguyên, Bùi Nguyên Sư huynh, có thể hay không tử trong hòa giải một hồi. Bùi Nguyên nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút Vũ Văn Thủy Kỳ, mặc kệ nội viện vẫn là ngoại viện, đều là linh vũ học viện, hà tất như vậy. Vũ Văn Thủy Kỳ lạnh nhạt, Bùi Nguyên, quan hệ này đến nội viện vinh dự. Ngươi thân là nội viện xếp hạng thứ ba đệ tử, không giúp nội viện ra mặt cũng là thôi. Tốt nhất không muốn đứng hắn bên kia, bằng không hết thể nội viện đệ tử cũng không cho phép ngươi. Bùi nguyên không thể làm gì, không tốt lại nói thêm gì nữa. Vèo, vèo, vèo. Một đám tóc trắng xóa ông lão ngự không phi hành mà đến, trong nháy mắt đi tới chúng đệ tử trước mặt, gặp viện trưởng, phó viện trưởng, chư vị viện sĩ cùng đại đạo sư. Chúng đệ tử dồn dập không mình hành lễ. Một dẫn đầu ông lão. Liếc mắt nhìn Mạc Hằng, bắt đầu đi. Mạc Hằng lấy ra danh sách, tuyên bố, "Nghiệm, đọc đến tên tiểu đội, đứng ở phía trước đến, xếp thành một loạt, thuận tiện kiểm kê nhân số." Lúc này, bắt đầu nói ra, "Linh Võ tiểu đội." Vũ Văn Thụy Kỳ cùng bốn cái nội môn đệ tử đứng ra. Đại sư huynh mang đội, đồng thời, bốn người khác cũng là nội viện xếp hạng thứ 10 đệ tử, đây tuyệt đối là chúng ta Linh Vũ học viện đệ nhất số hạt giống tiểu đội. Trực tiếp sử dụng Linh Vũ học viện tên làm đội tên, hoàn toàn xứng đáng chúng đệ tử ánh mắt sùng bái mà nhìn cái này tiểu đội dẫn đầu ông lão hiện lên một nụ cười thụy kỳ linh vũ học viện có thể bắt được cái gì thứ tự chủ yếu liền xem các ngươi cái này tiểu đội vũ văn thụy kỳ túi người hành lễ ánh mắt kiên nghị thụy kỳ tất nhiên sẽ không phụ lòng viện trưởng kỳ vọng cao mặc hàng tiếp theo niệm độc uất kim hương tiểu đội năm cái đẹp đẽ nữ đệ tử đứng ra nhị sư tỷ cái này tiểu đội cũng rất mạnh bốn người khác xếp hạng đều ở 20 người đứng đầu bên trong có thể nói là chúng ta Linh Vũ học viện đệ nhị số hạt giống tiểu đội. Đáng tiếc, nhị sư tỷ chỉ cần nữ đệ tử làm đồng đội, bằng không ta cũng muốn xin về chỗ. Dẹp đi đi, coi như ngươi biến thành nữ đệ tử, tu vi cũng không đạt tới nhị sư tỷ yêu cầu tiêu chuẩn. Chúng đệ tử ánh mắt hương hực, xì si sao bàn tán. Nhìn này năm cái đẹp đẽ nữ đệ tử, Long Thanh Trần trong lòng yên lặng chấm điểm, trung gian nữ đệ tử nhất là khuôn mặt đẹp, nhan sắc cao tới 8 phân, có thể nói họa thủy cấp, cùng Nam Công Nhi. Đại Thiến Nhi không kém cạnh, bốn người khác cũng là đạt đến tám phân trở lên, mỗi người có đặc điểm, không nghi ngờ chút nào. Này một đội cũng là Linh Vũ Học Viện ngôi sao màn bạc tiểu đội, dẫn đầu ông lão vớt dâu mà cười, mày liều không nhường mày dâu. Để những người khác học viện mở mang kiến thức một chút, chúng ta Linh Vũ Học Viện nữ đệ tử phong thái. Những lao giả khác cũng là cười nhạt lên, được Linh Vũ Học Viện cao tầng tán thưởng, năm cái đẹp đẽ nữ đệ tử đều là mừng rỡ nhảy nhót. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực, vì là Linh Vũ Học Viện làm vẻ vang. Trung gian khuôn mặt đẹp nhất nữ đệ tử dối da trắng non tay. Phản phất là một loại hiểu ngầm, mặt khác bốn cái nữ đệ tử cũng là đưa tay, điệp ở trên tay của nàng, cười cùng kêu lên hô một tiếng, vì là linh vũ học viện làm vẻ vang. Chính nhất tiểu đội, vô song tiểu đội, mặc hàng từng cái đọc lên đội tên. Phía trước tiểu đội, đều là nội viện xếp hạng cao đệ tử tạo thành tiểu đội, thực lực mạnh mẽ, xuất tẫn danh tiếng. So sánh cùng nhau, mặt sau tiểu đội ảm đạm phai mở, không có gì tồn tại cảm giác. Long Thanh Trần, Nam Cung Uyển Nhi, Liễu Diệp Mi, Vương Hằng cùng Diệp Kinh Đào, tạo thành hắc cương tiểu đội xếp hạng vị trí giữa, thực lực tổng hợp không tính mạnh, cũng không toán yếu, bình thường thôi. Chương 116: Ta là đội trưởng, phụ trách chỉ huy. Vụ. Dẫn đầu ông lão trong lòng bàn tay dựng lên linh lực, đánh ra một đạo huyền ảo mật ấn, rơi vào trên vách đá. Ầm. Toàn bộ phía sau núi rung động, một tòa cổ xưa cửa đá vụt lên từ mặt đất, sáng sủa ánh sáng chiếu sáng cả phía sau núi. Ánh mắt của mọi người đều ở quan tâm đạo này cửa đá, Long Thanh Trần nhưng lưu ý ông lão thi triển mật ấn, hắn nắm giữ cựu nghịch long đế ký ức, chỉ nhìn một lần, chính là hiểu rõ loại này mật ấn triển khai phương pháp, sau đó, hắn là không phải bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào liên hợp bí cảnh. Các tiểu đội lần lượt tiến vào liên hợp bí cảnh. Đầu lĩnh ông lão trực tiếp tuyên bố. Vũ Văn Thủy kỳ xuất lĩnh linh võ tiểu đội, trước tiên đi vào cửa đá. Vụ. Chỉ thấy, sau cửa đá diện không gian vật mèo Năm người bóng người từ từ mơ hồ, phản phất đi vào mặt khác một vùng không thời gian, rất nhanh, biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó, Úc Kim Hương tiểu đội, chính nhất tiểu đội, vô song tiểu đội, lần lượt đi vào cửa đá. Đi thôi. Đến phiên Hắc Hưng tiểu đội, Long Thanh Trần trước tiên đi về phía trước. Liêu Diệp My, Vương Hằng, Diệp Kinh Đào bất đắc di đổi tới, đã lên thuyền giặc, cũng không có cách nào. Vụ. Long Thanh Trần lại thể nghiệm được không gian truyền tống cảm giác, trời đất quay cuồng. Trước mắt Vách đá trở nên bắt đầu mơ hồ, đợi được cảnh tượng trước mắt lần thứ hai rõ ràng đã đi tới một mảnh man hoang đại sơn bên trong, cổ thụ che trời, dân gian bộc phát, xa xa truyền đến thú dữ chém giết cùng tranh đấu tiếng, hơi thở hồng hoang phả vào mặt. Nam Cung Nguyệt Nhi nhìn trước mắt cảnh tượng, nghe nói liên hợp bí cảnh ở vào đông vực Nam Bộ Đại Địa bên dưới, này căn bản không giống lòng đất, càng giống như một thế giới nhỏ. Diệp Kinh Đào nhìn về phía Long Thanh Trần, hiện tại nên làm gì? Ta làm sao biết? Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Diệp Kinh Đảo. Vương Hằng. Liêu Diệp Mi ánh mắt quái lạ, ngươi nhưng là đội trưởng. Được rồi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, lấy trước ra bản đồ, đối chiếu chu vi thế núi, tìm ra vị trí. Hiện tại, chúng ta nên ở đây, khoảng cách gần nhất an toàn điểm, có hơn 2.000 dạm, chúng ta có thể một đường săn giết thú giữ, thu được điểm, đến an toàn điểm sau khi, làm tiếp bước thứ hai dự định. Vương Hằng. Diệp Kinh Đảo. Liêu Diệp Mi đều là khẽ gật đầu, xem như là nhận rồi cái phương pháp này, tuy rằng không tính là thật tốt, nhưng cũng là đúng quy đúng củ, dù sao, săn giết thu giữ là mỗi cái tiểu đội thu được điểm. Nhất thường dùng phương pháp, cũng là phương pháp đơn giản nhất. Nam Cung Nguyễn Nhi không nói gì, phảng phất không có quan hệ gì với nàng, nghỉ phép như thế. Vụ. Giữa lúc bốn người thương nghị thời điểm, năm đạo bạch quang từ trên trời răng xuống, khác nào thiên binh thiên tướng, rơi vào bên ngoài trăm trượng, rõ ràng là năm cái thiếu niên thiếu nữ trên người mặc thống nhất hệ NTSKNTSK của áo, trong tay đều là nhất theo binh khí. Hiện nhiên tiến vào liên hợp bí cảnh sau khi mỗi cái tiểu đội tùy cơ xuất hiện tại bất đồng vị trí. Liễu Diệp Mi thấp giọng nói, từ áo của bọn họ đến xem, hẳn là Nam Lâm Học Viện tiểu đội. Hai cái tiểu đội đều là cảnh giác liếc mắt nhìn đối phương, nhưng không có manh động. Hiện tại mọi người đều là linh điểm, không có cướp giật điểm lệnh bài cần phải, vì lẽ đó sống chung hòa bình. Mấy ngày nữa. Đại gia đạt được đại lượng điểm sau khi điểm lệnh bài thì có giá trị đến thời điểm sẽ không như vậy thân mật. Đi thôi. Long Thanh Trần không để ý đến hướng về an toàn điểm phương hướng bước đi. Năm người kia thấp giọng thương nghị chốc lát cũng là hướng về an toàn điểm phương hướng bước đi. Hiển nhiên cùng hắc gương tiểu đội dự định bất mưu nhi hợp. Tuy rằng hai cái tiểu đội là đồng nhất cái phương hướng nhưng ai đi đường ấy tiến lên con đường khác nào hai cái đường thẳng song song giống một con thanh lang từ trong bụi cỏ nhào tới. Mạnh mẽ cắn về phía diệp kinh đào cổ. Diệp kinh đào hừ lạnh một tiếng, trong tay chiến thương nhanh như tia chớp rất đâm mà ra. Phù. Sắc bén đấu súng tinh chuẩn địa thứ xuyên thanh lang cổ, mang ra một nắm máu tươi. Diệp kinh đào vung một cái chiến thương, thanh lang thi thể nhất thời hất bay ra ngoài, lan xuống vách núi bên dưới, có thể là thanh lang cấp độ quá thấp, hắn liền thú đan đều chẳng muốn đảo. Vụ. Long thanh trần cảm giác trong lồng ngực điểm lệnh bài ở rung động, lấy ra, chỉ thấy điểm lệnh bài mặt trên kỳ lạ Minh Văn sáng lên một cái, truyền ra một giọng rán ua, đánh giết một con man thú, thu được một điểm, lại vẫn có thể điểm số. Long Thanh Trần cảm giác có chút mới mẻ, hiển nhiên loại này Minh Văn có thể cảm ứng được chu vi phát sinh chuyện, đồng thời phụ gia âm thanh mới có thể chuẩn xác địa điểm số. Hắn hồi tưởng cựu lịch Long Đế ký ức ở trong các loại Minh Văn, thật giống không có loại này Minh Văn, có thời gian ngược lại muốn nghiên cứu một hồi, kỹ nhiều không ép thân. Liễu Diệp Mi lật ra một cái lưỡi mắt. Này có gì đáng kinh ngạc, có điều, ngươi tuyệt đối không nên đem điểm lệnh bài thu vào không gian giới chỉ ở trong, bằng không, liền không cách nào thu được điểm. Biết, Long Thanh Trần gật đầu, ở trên không nhẫn ở trong, điểm lệnh bài không cách nào cảm ứng được bên ngoài phát sinh chuyện. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một mặt khác, Nam Lâm học viện tiểu đội đang cùng hơn 100 đầu thanh lang chiến đấu với nhau. Diệp Kinh Đảo có chút khó chịu, nguyên lai, ta giết con này thanh lang chỉ là do đường, bầy sói bị bọn họ gặp. Đánh giết một con man thú, mới một điểm, không có gì chim dùng, chúng ta muốn săn giết cao đẳng thú dữ. Long Thanh Trần không để ý lắm, tiếp tục đi thôi. Mục tiêu của hắn là số một, hết thể tiểu đội số một. Làm sao sẽ coi trọng điểm ấy điểm? Đánh giết một con man thú, thu được một điểm. Đánh giết một con linh thú, thu được mười cái điểm. Đánh giết một con man thú, thu được một điểm. Dọc theo đường đi, gặp phải mắt không mở thú dữ, bị vương hằng, diệp kinh đảo, liêu diệp mi tiện tay liền thu thập tiến lên mấy chục giảm sau khi không khí càng ngày càng lạnh càng đi về trước hàn khí càng nặng phía trước là một con băng xương dao lãnh địa đem trên mặt đất một đống màu xanh lam béo phệ tỉ mỉ mà kiểm tra một chút vương hàng ra kết luận có chút hứng phấn băng xương dao là cấp 6 dị thú đáng giá 1.000 điểm liễu diệp mi biểu hiện ngưng trọng lên cấp 6 dị thú tương đương với cuồng võ cảnh lục trọng tu vi thực lực rất mạnh cẩn thận một ít lại tiến lên năm sáu giảm trước mắt khắp nơi hoàn toàn trang xóa Rõ ràng là một hồ nước, tiếp, đón đầy giày đặc tầng băng. Vương Hằng dừng ở băng hồ, băng xương giao nên đang ở bên trong. Vương Hằng, ngươi đi dẫn quái, trách, liêu diệp mi, cho Vương Hằng ra chỉ một thủy thuẫn, diệp kinh đảo, ngươi chủ công. Long Thanh Trần bắt đầu chỉ huy lên. Vương Hằng buồn bực, tại sao ta đi dẫn? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt ngươi có thổ thuộc tính võ mạch, da dày thịt béo, ngươi không đi ai đi. Được rồi. Vương Hằng bất đắc dĩ, nhấc theo trường đao, đi vào băng Liêu Diệp Mi cười khẽ, trường kiếm trong tay vung lên, thủy thuộc tính linh lực rơi vào vương hằng trên cánh tay, khác nào một mặt trong suốt tuấn bài. Diệp Kinh Đảo cao mày mà nhìn ôm ấp hai tay Long Thanh Trần, vậy ngươi làm cái gì? Long Thanh Trần nghiêm túc nói, ta là đội trưởng, phụ trách chỉ huy, thời khắc mấu chốt, mới có thể ra tay. Liêu Diệp Mi, Diệp Kinh Đảo, trên quầy như thế một đội trưởng, cũng là một cái thật bất đắc dĩ chuyện. chương 117, đội trưởng, quá mạnh. xoan soát. soát. Vương Hằng đi tới băng trong hồ, vung lên trường đao, đống nhiên chém đánh, dày đặc tầng băng phá vụn, xuất hiện một cái thật dài đại liệt phùng. Giống băng hồ bên dưới, chuyên gia băng xương giao tiếng gào, chu vi mười dặm thú dữ nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, phảng phất biết hai mới là vùng đất này lãnh chúa. Không biết tại sao, Long Thanh Trần đống nhiên muốn phát sinh một tiếng rồng gầm, trấn áp băng xương giao thanh âm của, hắn mạnh mẽ nhìn xuống, đây là lòng tộc thói hư tật xấu, có những chủng tộc khác khiêu khích thời điểm, luôn muốn chấn áp một hồi. Mau lui lại, nó phải ra khỏi đến rồi. Liêu Diệp Mi quát to một tiếng. Ẩm, nàng lời còn chưa dứt, mặt băng nhất thời phá vụn, một cái toàn thân màu xanh lam, dài đến hai mươi trượng băng xương giao bay lên trời, mang ra đẩy trời băng cát bã. Ánh mắt lạnh lẽo địa mắt nhìn xuống phía dưới vương Hằng Vương Hàng tay trái giơ thủy thuẫn, tay phải nhấc theo trường đạo, không chút hoang mang địa lùi về sau, nhìn ra, hắn là một thân kinh bách chiến thật là tốt tay, Lâm Ngụy không loạn. Hô, băng xương giao đáp xuống. Vung lên đuôi, khác nào một thanh to lớn liêm đao, đống nhiên chém đánh. Vương Hằng đống nhiên dừng lại, rơ lên thủy thuẫn. Về ảnh. Bang xương giao đuôi mạnh mẽ bổ vào thủy thuẫn trên, phát sinh nặng nghề nổ vang. rầm, Thủy thuẫn đổ nát, Vương Hằng bị chấn động trượt ra hơn 10 trượng, mới đứng vững thân hình, có điều, nhưng không có bị thương. Vương Hằng đứng vững, không muốn lùi lại, liễu diệp mi tiếp tục cho Vương Hằng ra chỉ thủy thuẫn, diệp kinh đảo, tiến lên. Long Thanh Trần đứng bên bờ, chỉ huy chiến đấu khác nào một vị quân sư. Hắn yêu thích cái cảm giác này, bày mưu nghị kế bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ngồi mát ăn bát vàng. Vụ. Liêu Diệp Mi trường kiếm trên dựng lên thủy linh lực, nhẹ nhàng vung lên, chuẩn xác điệu rơi vào Vương Hằng trên cánh tay, lại ngưng tụ thành một mặt thủy thuần. Có thủy thuần phòng hộ, Vương Hằng không hề lùi lại, chĩa vào băng xương giao lần lượt công kích. Diệp Kinh Đào nhấc theo chiến thương, chạy gấp mà đi, nhảy lên một cái, chiến thương rất gai. Phù. Mũi thương mạnh mẽ đâm vào băng xương dao bụng, mang ra tảng lớn máu tươi. Giống. Băng xương dao bị đau, trên không trung lăn lộn, gào thét dít gào. Ở Long Thanh Trần dưới sự chỉ huy, ba người phối hợp phi thường hiệu ngầm, áp chế gắt gào băng xương dao. Chú ý, không nên để cho nó chạy. Nhìn thấy băng xương dao thương thế càng ngày càng nhiều, hắn nhắc nhở ba người. Về ảnh. Diệp kinh đào dẫm đạp vương hàng bay, bay người lên, trực tiếp dạng chân ở băng xương dao trên lưng, khác nào một tàn sát dao dũng sĩ dơ lên chiến thương, dự định cho băng xương giao một đòn tối hậu. vèo, giữa lúc lúc này, một nhánh to bằng cánh tay trẻ con mũi tên từ đằng xa bay tới, thẳng tắp địa xuyên thấu băng xương giao thủ cấp, trong nháy mắt mất mạng. đánh giết một con dị thú, thu được một ngàn điểm. xa xa, truyền đến thanh em già nua, long thanh trần trong lồng ngực điểm lệnh bài nhưng không có phản ứng. hiển nhiên, đánh giết băng xương giao điểm cũng không có toán ở hắc ứng tiểu đội trên. hắn hướng về bên kia nóng nhìn mà đi, chỉ thấy chưa gặp phải cái kia tiểu đội theo tới, một người thiếu niên chậm rãi thả tay xuống bên trong trường cung, hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo, Liêu Diệp Mi đều là sửng sốt một chút, tùy theo, sắc mặt khó coi lên. Diệp Kinh Đảo cả giận nói, ngươi có ý gì? Vương Hằng tức giận bất bình, chúng ta nhọc nhằn khổ sở chiến đấu, sắp giết chết băng xương giao thời điểm, ngươi nhưng kiếm lợi, tinh khiết tâm theo chúng ta đối nghịch sao? Hắn thực sự hơi quá đáng. Liêu Diệp Mi cũng là tức giận không đớt. Cầm trong tay trưởng cung thiếu niên cười gằn Liên Hợp Bí Cảnh Thú Giữ, cũng không phải các người linh vũ học viện nuôi, mỗi cái tiểu đội cũng có thể đánh giết, ta đánh giết, có gì không thể. Vương Hằng, Diệp Kinh Đạo, liễu Diệp mi đều là không có gì để nói. Này Liên Hợp Bí Cảnh Thú Giữ, xác thực mỗi cái tiểu đội cũng có thể đánh giết, cũng không toán trái với quy tắc. Làm đến sớm, không bằng đến đúng lúc, đội trưởng của chúng ta cho băng xương giao một đòn tối hậu, điểm tự nhiên là thuộc về chúng ta. Bọn họ cùng băng xương giao cuốn đấu lâu như vậy, đều không có giết chết băng xương giao, lại bị đội trưởng của chúng ta một mũi tên bắn giết, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ vô năng. Mặt khác bốn cái thiếu niên thiếu nữ cười vang, tràn ngập trêu tức ý tứ. Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo, Liễu Diệp Mi đều là tức đến run rẩy cả người, nhưng không có biện pháp, điểm đã bị cái kia tiểu đội cầm đi. Long Thanh Trần cũng là một trận nổi nóng, con cọp không phát huy, khi ta là Hẻo Lổ Kitty. Nếu có cơ hội Hắn cũng sẽ cướp giật những tiểu đội khác con ngồi. Thế nhưng, những tiểu đội khác cướp giật hắn con ngồi, vậy thì không được. Và ảnh. Dưới chân hắn đạp xuống mặt đất, toàn bộ thân thể khác nào một viên ra khỏi nòng đạn tháo, đông nhiên hướng về thiếu niên kia đội trưởng phóng đi. Muốn chết. Thiếu niên đội trưởng cười gần không ngớt, dơ lên trường cung, từ phía sau lưng rút ra một cái to bằng cánh tay trẻ con mũi tên khoát lên trường cung trên, chớp mắt kéo dài dây cung, khắc nào trăng trọn, lượn lờ màu đen thầm linh lực. Ấm vung lòng tay, dây cung đống nhiên thẳng băng, to bằng cánh tay trẻ con mũi tên trong nháy mắt vọt ra ngoài, xuyên thấu không khí, mang ra sắc bén tiếng dĩ. Vương Hằng, Diệp Kinh đảo, Liễu Diệp Mi đều là đống nhiên biến sắc, mũi tên này, tuy rằng không phải hướng về phía bọn họ mà đến, lại làm cho bọn họ cả người lông tơ nổi lên, có một loại đâm nhói cảm giác. Lao tử chơi cung thời điểm, người còn không biết ở chỗ nào. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không có một chút nào dừng lại, tiếp tục vọt tới trước, một quyền đập ra. Quyển ra, như núi lở. cong mũi tên cùng quả đấm của hắn mạnh mẽ va chạm, kia lửa vang gấp nơi. Xoáy so xoáy. -so -so. Ngay sau đó, cả nhánh mũi tên núi lượng, đứt đoạn thành từng tấc. Thiếu niên đội trưởng sửng sốt một chút, khi hắn lại nghĩ bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm, Long Thanh Trần đã tới trước mặt hắn. Và hành. một đòn phải câu quyền mạnh mẽ nện ở trên mặt của hắn, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đưa hắn toàn bộ thân thể đánh bay ra ngoài, khác nào một con rách bao tải trên không trung xoay chuyển vài vòng. Nặng nề te rớt ở mười mấy trượng ở ngoài. Thiếu niên đội trưởng trên mặt máu me đồng địa, sụp đổ một quần ấn, nằm trên mặt đất, ho ra máu không ngừng, ho ra vài viên răng hàm, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Động thủ. giết hắn. Mặt khác bốn cái thiếu niên thiếu nữ hoàn toàn biến sắc, rất nhanh phản ứng lại, dồn dập công kích Long Thanh Trần. Xoát xoát. Xoát xoát. Xoát xoát. Long Thanh Trần không có sử dụng Long lực tu vi, chỉ là linh lực tu vi, thêm vào Long tộc sức mạnh của thân thể đầy đủ nghiền ép bọn họ, nắm đấm đập gãy binh khí của bọn họ. "Vành! Vành! Vành!" Ngay sau đó, ở bốn cái thiếu niên thiếu nữ trên mặt của mỗi người vành một quyền, đồng dạng đánh bay ra ngoài. "Dám cướp ta ra quái, trách ta xem ngươi là chằn sống." Long Thanh Trần tàn bạo mà đi tới, một cước đạp ở thiếu niên đội trưởng trên mặt, trực tiếp từ thiếu niên đội trưởng trong lồng ngực tìm ra điểm lệnh bài, không thu rồi. Trên địa cầu đánh vương giả nông dược thời điểm, hắn liền ghét nhất người khác cướp ra quái. Hiện nay, ở nơi này thế giới, hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh nữa. Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo, Liễu Diệp Mi đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Mười chiêu không tới, đem năm cái cuồng võ cảnh nhất trọng đến tam trọng tu vi người đánh ngã, đây là cái gì thực lực? Nam Cung Uyển Nhi cũng là hơi thất thần, đôi mắt đẹp lấp loé. Vương Hằng tắt lưỡi, "Đội trưởng, quá mạnh." Diệp Kinh Đảo tự lẩm bẩm, quang thời gian trước, nghe nói một ngoại viện đệ tử đánh bại nội viện xếp hạng thứ 313 gia phong, ta còn không tin lắm." Hiện tại, tin. liễu Diệp mi cười con mắt đều loàn, chúng ta lựa chọn hắc ưng tiểu đội, hay là cũng không phải chuyện xấu. Lo lắng làm gì? Long Thanh Trần nhìn ba người một chút, còn không mau lại đây, lục soát một hồi trên người bọn họ, nhìn có hay không đáng lược, linh thạch loại hình giá trị tiền Đông Tây. Chúng ta không chỉ muốn bắt điểm, còn muốn mò một vài thứ trở lại, chờ liên hợp bí cảnh sau khi kết thúc, chúng ta lại tiến hành chia của. Chia. Ba người không nói gì. Vẫn là bước nhanh đi tới. Vương Hằng cùng Diệp Kinh đảo lục soát ba cái thiếu niên, Liễu Diệp Mi lục soát hai thiếu nữ, không lục soát Linh Thạch, đúng là lục soát một chút đang ăn dược, thứ tốt, ai sẽ ngại nhiều đây. Chương 118 năm cái thiếu niên trên người thiếu nữ đáng giá đổ vật toàn bộ bị mất, liền Nam Lâm Học Viện quần áo đều bị mới, chỉ còn tiếp thân quần áo, các ngươi khỏe như không phục? Nhìn năm cái thiếu niên thiếu nữ dáng rất phẫn nộ, Long Thanh Trần Tàn bạo mà nặn nặn nặng nặng nằm đấm, kéo kẹt văng vọng, chúng ta phục rồi, rất dùng. Bốn cái thiếu niên thiếu nữ cuống quýt lắc đầu, như là chống lắc như thế. Kỳ thực, các ngươi không phục cũng rất bình thường, làm tu luyện giả, làm sao có thể dễ dàng khuất phục. Long Thanh Trần đem chân từ thiếu niên đội trưởng trên mặt rời đi, nghiêm túc nói, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội trả thù, nhớ kỹ, chúng ta là Linh Vũ Học viện Linh Võ tiểu đội, các ngươi có thể để cho Nam Lâm Học viện thực lực mạnh tiểu đội tìm chúng ta báo thù, chúng ta muốn đánh dùng Nam Lâm Học viện hết thể tiểu đội, chúng ta Linh Võ tiểu đội chính là chỗ này sao cùng? Vương Hằng, Diệp Kinh Thảo, Liêu Diệp Mi, Nam Cung Nguyễn Nhi đều là trợn mắt ngoạm mồm. Hắc Ung Tiểu đội làm sao biến thành Linh Võ Tiểu đội? Vô liêm sỉ, quá vô sỉ. Dĩ nhiên giả mạo Linh Võ Tiểu đội. Có thể tưởng tượng, Vũ Văn Thụy kỳ xuất lĩnh Linh Võ Tiểu đội không hiểu ra sao cũng sẽ bị Nam Lâm Học Viện hết thể Tiểu đội truy sát. Nhìn năm người nên ngang rời đi. Thiếu niên đội trưởng sắc mặt màu đỏ tím, hai mắt đỏ đậm, toàn vện tiêu máu, nắm thật chặt nắm đấm, khác nào một con dã thú bị thương. Âm thanh khàn giọng địa rít gào, "Linh võ tiểu đội, ta muốn để cho các ngươi đi không ra liên hợp bí cảnh." Một cô thiếu nữ kém kém hỏi, "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Thiếu niên đội trưởng đằng đằng sát khí đạo, "Còn có thể làm sao? Chúng ta bây giờ lập tức tìm kiếm Nam Lâm học viện hết thảy tiểu đội, thông báo bọn họ, đồng thời truy sát cái này linh võ tiểu đội, không báo thủ này, thế không làm người." Hà cương tiểu đội đi về phía trước hơn 10 dặm sau khi, Long Thanh Trần đem bốn bộ Nam Lâm học viện quần áo ném cho bốn người, rồi Đội trưởng, ngươi không phải là muốn giả mạo nam lâm học viện tiểu đội chứ. Vương Hằng mơ hồ đoán được ý của hắn. Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đây không tính là trái với quy tắc chứ. Vương Hằng biểu hiện quái lạ, đúng là không có trái với quy tắc, chỉ là có chút vô liêm sỉ. Long Thanh Trần hờ hững, ngươi sĩ diện, hay là muốn điểm. Vương Hằng củ kết liêu một hồi, rất nhanh làm ra lựa chọn, điểm. Vậy cũng chớ phí lời, mau mau đổi. Long Thanh Trần không nhịn được phất tay chính mình trước tiên mặc vào một bộ thiếu niên kia đội trưởng cùng thân hình của hắn gần như khá là vừa vặn vương hằng thân hình quá mức khôi ngô mặc lên người có một loại tinh tinh lớn mặc quần áo háo cảm giác ống tay háo che tới tay trên cánh tay ống quần vẫn chưa tới mắt cá chân diệp kinh đào nhưng là hơi gầy mặc lên người như là đạo bào như thế tiên phong đạo cốt tay háo đồng bền Liêu diệp mi cười khẽ nâng quần áo hướng đi một gốc cây to lớn cổ thụ mặt sau tuy rằng cái này cách làm có chút không tử tế có điều Nhưng phi thường hữu hiệu, có thể tránh khỏi chúng ta hắc hứng tiểu đội quá sớm bại lộ. Người cũng đổi. Long Thanh Trần nhìn về phía đứng không nhúc nhích Nam Cung Nguyễn. Nam Cung Nguyện Nhi lạnh nhạt nói, ta không thích xuyên người khác xuyên qua quần áo. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, cái kia đồ vật, ngươi không muốn. Cái kia đồ vật, là cái gì? Đọc chuyện trái tim đen đú ám cùng. Tự nhiên là ma xá lợi, chỉ có hai người rõ ràng. Nam Cung Nguyễn Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp, cầm quần áo bất đắc dĩ hướng đi cổ thụ mà sau. "Thánh nữ, vóc người của ngươi cố gắng a." Đột nhiên, cổ thụ mà sau chuyên ra liễu diệp mi kinh ngạc thốt lên. Phát hiện Vương Hằng cùng Diệp Kinh đảo theo bản năng mà nhìn về phía cây kia to lớn cổ thụ, Long Thanh Trần kinh bỉ, "Hai người các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ?" Vương Hằng cùng Diệp Kinh đảo ngẩng đầu, trăn mắt há hốc mồm mà nhìn đã bay lên cổ thụ Long Thanh Trần, rốt cuộc là ai? Không tiền đồ. "Xem đủ chưa?" Nam Cung Uyển nhi mặt cười động lại xương. Thu Mâu lạnh lẽo địa nhìn về phía cổ thụ mặt trên. Đáng tiếc, Long Thanh Trần lắc đầu, có hơi thất vọng, Nam Cung Uyển Nhi thay quần áo tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy, đúng là Liễu Diệp Mi tương đối chậm, lại làm cho hắn càng thêm thất vọng, bởi vì Liễu Diệp Mi quả thực chính là một phú nhị đại, tự mang sân bay. Năm người thay xong Nam Lâm học viện quần áo, tiếp tục tiến lên. Ở bên kia 10 dặm trên một ngọn núi, có một kiện điểm hải tẩm, cao tới 10 vạn điểm. Long Thanh Trần lấy ra bản đồ, kiểm tra một hồi ánh mắt tỏa sáng, liên hợp bí cảnh báo cáo, cùng với cổ phong, đều nói rõ rõ ràng, rằng, thu được điểm có tam đại loại. đệ nhất loại, đánh giết bí cảnh ở trong man thú, linh thú, huyết thú, yêu thú chờ chút. đệ nhị loại, bắt được điểm hải thèm. đệ tam loại, trực tiếp đánh tan những tiểu đội khác, cướp đoạt những tiểu đội khác điểm lệnh bài. hiển nhiên, đây là thuộc về đệ nhị loại. mười vạn điểm. vương hằng nuốt ngụm nước miếng. diệp kinh đảo tạt lưỡi, độ khó khẳng định phi thường cao. Liêu Diệp Mi chớp mắt một cái, qua xem một chút đi, nếu có cơ hội mượn, không có cơ hội liền từ bỏ, ngược lại, không có gì tổn thất. Cho tới Nam Cung Nguyễn Nhi, không nói một lời, như một tận thân người. Đi. Long Thanh Trần trước tiên hướng về bên kia chạy gấp mà đi, bốn người đổi tới. Đi tới chỗ cần đến, năm người toàn bộ ngây người, cảm giác lạnh cả người, một luồng khí lạnh từ bàn chân bay lên, thẳng tới sau gái. Chỉ thấy, ngọn núi kia, có chút không giống các loại thú giữ bạch cốt trồng chất mà thành, thậm chí, còn có một chút mạnh mẽ yêu thú cốt hải. Ở bạch cốt sơn đỉnh điểm, một kim sắc khô lâu vương, một màu bạc khô lâu vương, một màu đen khô lâu vương, vây quanh một vàng trói loại hoàng quan đang khiêu vũ, mà cái kia hoàng quan, chính là điểm hại tèm. Vương Hằng, Diệp Kinh đảo Liêu Diệp mi ba người các người, một người dẫn ra một khô lâu vương, ta đi nắm hoàng quan. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy cái phương pháp này có thể được, có thể thử một chút. Lan, Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo, Liễu Diệp Mi đều là dùng mình một cái, không hẹn mà cùng địa từ chối. Đùa gì thế? Ba người kia khô lâu vương, vừa nhìn sẽ không dễ trêu, hơn nữa, siêu cấp không dễ trêu loại kia. Long Thanh Trần có chút mất hứng, quả nhiên, 10 vạn điểm không phải dễ cầm như vậy, lập ra liên hợp bí cảnh quy tắc người, nhất định là một đám biến thái, muốn đùa chết mỗi cái tiểu đội. Không hề nghĩ ngợi, mọi người trực tiếp quyết định từ bỏ, tiếp tục hướng về an toàn điểm phương hướng bước đi với ảnh với ảnh với ảnh tiến lên mấy chục dặm phía trước chuyến đến tranh đấu thanh cùng với mạnh thú tiếng gào thét lại tiến lên mấy dặm xa xa mà nhìn thấy một tiểu đội chính đang vây công một con hai cánh kiếm xì hổ chiến đấu phi thường kịch liệt năm cái thiếu niên đều là quần áo nhuôn máu bị thương hai cánh kiếm xì hổ cũng bị trọng thương nếu không có gì bất ngờ xảy ra năm cái thiếu niên nên có thể miễn cưỡng giết chết hai cánh kiếm xì hổ vương hằng nhìn về phía long thanh trần Này năm cái thực lực của thiếu niên đều ở huyết võ cảnh thất trọng đến cửu trọng, không tới cường võ cảnh, đội trưởng có muốn hay không cướp? Phí lời, hai cánh kiếm xỉ hổ là cấp 2 dị thú, chỉ xứng đáng 1000 điểm, không cấp giữ lại ăn Tết sao? Long Thanh Trần vỗ vỗ trên người Nam Lâm học viện quần áo, trước tiên đi về phía trước, nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là Nam Lâm học viện tiểu đội, đường lộ hãm. Ba người nở nụ cười, tâm linh thần hội, đi theo. Chương 119, không các ngươi không có hiểu lầm ta long thanh trần tiện tay lấy xuống một mảnh thanh diệp đặt ở trong miệng như là ăn kẹo cao su như thế chỉ là mùi vị quá kém có chút cay đắng hắn cũng không có vội vã động thủ đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn năm cái thiếu niên cùng song dược kiếm sỉ hổ chém giết ngươi nghĩ làm gì chúng ta rất cho mới đả thương con này song dược kiếm sỉ hổ nếu là ngươi dám cướp chúng ta xích hỏa học viện hết thảy tiểu đội cũng sẽ không buông tha ngươi năm cái thiếu niên bị hắn nhìn ra cả người sợ hãi cũng không dám ngừng tay, bởi vì song dược kiếm xỉ hổ đã bị thương, triệt để phát điên, chính đang điên cuồng công kích bọn họ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói: Sinh hỏa Học Viện là cái dám gì? Chúng ta Nam Lâm Học Viện còn không có sợ quá ai. Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo cùng Diệp Mi đều là biểu hiện quái lạ. giống. Song Dực Kiếm Xỉ Hổ phát sinh cuối cùng một tiếng gào thét, không cam lòng ngã vào vũng máu ở trong, đánh giết dị thú, thu được một ngàn điểm. Một thiếu niên mặc áo trắng trong lồng ngực điểm lệnh bài truyền ra thanh âm giàn ua. Lấy được điểm, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhóm, quay về Long Thanh Trần hơi ôm quyền, hiện lên một tia ấy náy, chúng ta hiểu là ngươi, xin lỗi. Không, các ngươi không có hiểu lầm ta. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ta không cấp các ngươi con ngồi, đó là bởi vì không cần như thế, bởi vì, ta sẽ lấy đi các ngươi điểm lệnh bài. Nghe được lời ấy, năm cái thiếu niên giận tí mặt. Động thủ. Long Thanh Trần chính mình nhưng không có động thủ ý tứ, chỉ huy lên, vương hàng đẩy lên, diệp kinh đào lượn quanh sau. Liễu Diệp Mi cho Vương Hằng ra chỉ thủy thuẫn. Ba người bất đắc dĩ, đội trưởng yêu thích mù chỉ huy tật xấu lại tái phát. Có điều, trải qua băng xương giao trận trên đó, ba người đã nhận rồi người đội trưởng này thực lực, nghe theo chỉ huy. Vẹo. Vương Hằng nhấc theo trường đao, trước tiên phóng đi. Vụ. Liễu Diệp Mi vung lên trường kiếm, thủy linh lực hóa thành một diện thủy thuẫn, chuẩn xác địa rơi vào Vương Hằng trên tay trái, làm cho Vương Hằng khác nào một trọng giáp binh lính. Vẹo. Diệp Kinh Đào nhưng là nhất theo chiến thương, vòng tới 5 cái thiếu niên mặt sau. Không sai, sau đó, ba người các ngươi đều phải sử dụng loại này đội hình. Long Thanh Trần Khẽ gật đầu, phi thường hài lòng, đây là hắn trên địa cầu đánh ma thú game tổng kết ra kinh nghiệm, khiến thịt nhất định phải đỉnh ở mặt trước, thích khách lượn quanh sau, pháp sư nhưng là viễn chỉnh trợ rút, hiện nay, dùng ở vương hàng. Diệp Kinh Đào, liêu Diệp Mi trên người, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh nhàn rỗi không chuyện gì Nam Cung Nguyễn Nhi, không đem Nam Cung Nguyễn Nhi lợi dụng, khá là đáng tiếc, Hạc ưng giáo thánh nữ thực lực rất mạnh, nếu như lợi dụng, khẳng định có thể rất lớn điệu tăng cường cái này tiểu đội thực lực. Nam Cung Nguyễn Nhi tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, lạnh lùng nói, ta cũng không phải như bọn họ ngu như vậy, cho ngươi làm không công. Cái gì gọi là cho ta làm không công? Long Thanh Trần có chút khó chịu, chờ liên hợp bí cảnh lúc kết thúc, ngươi có thể bắt được 3 phần 10 điểm Mà ngươi nhưng một điểm lực cũng không ra, chúng ta cho ngươi làm không công mới đúng. Nam Cung Nguyễn Nhi lạnh nhạt ta không cần cái gì điểm. Chờ chính là ngươi câu nói này. Long Thanh Trần vỗ đùi, của 3 phần 10 điểm thuộc về ta, cứ như vậy, ta là có thể bắt được 7 phần 10 điểm. Nam Cung Nguyễn Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý. Long Thanh Trần nhìn. Từ trên xuống dưới. Nàng, nàng thực lực rất mạnh, không lợi dụng, thực sự quá đáng tiếc, trong lòng hơi động, cái kia đổ vật ngươi có cần hay không? Nam Cung Nguyễn Nhi cười gằn, đó là chúng ta hắc ưng giáo trí bảo, đương nhiên cần, bằng không, ta ở đây theo ngươi làm cái gì. Long Thanh Trần chậm rãi gật đầu, đang liên hiệp bí cảnh ở trong, ngươi nghe ta chỉ huy, sau khi đi ra ngoài, ta có thể đem cái kia đồ vật trả lại cho ngươi. Thật sự, Nam Cung Nguyễn Nhi có chút ngờ vực, hiển nhiên, không tin hắn sẽ như vậy dễ dàng buông tay. Trả lại cho ngươi một viên. Long Thanh Trần dựng thẳng lên một cái ngón tay giữa. Ma xá lợi có ba viên. Trả lại Hắc cương giáo một viên, tuy rằng để hắn có chút đau lòng, nhưng có thể tiếp thu. Đồng thời, có thể để cho Hắc cương giáo nhìn thấy hy vọng, hòa hoãn một hồi quan hệ, miễn cho Hắc cương giáo làm ra cái gì điên cùng chuyện. Nam Cung Nguyễn Nhi những mảy, ba viên, một viên, hai viên, một viên. Long Thanh Trần kiên trì, trải qua một phen có kẻ mà cả, cuối cùng, vẫn là một viên. Nhìn thấy Nam Cung Nguyễn Nhi đáp ứng, hắn lúc này bắt đầu chỉ huy Nam Cung Nguyễn Nhi, Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo. Liêu Diệp Mi, các ngươi lui ra, để Thánh Nữ hoạt động một hồi tay chân. Nam Cung Nguyện Nhi tức giận thân thể run dậy, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể xông về phía trước. Vành! Vành! Vành! Thực lực của nàng mạnh mẽ, 5 cái thiếu niên căn bản khiêng không được, 10 chiêu không tới, đã bị nàng đánh bay. Liêu Diệp Mi sùng bái mà nhìn Long Thanh Trần, không hổ là đội trưởng, liền Thánh Nữ cũng có thể chỉ huy. Bình thường thao tác, Long Thanh Trần đè ép ép tay, không có gì hay ngạc nhiên. Bất kể nàng cái gì thánh nữ không thánh nữ, còn không đến thần phục với ta. Vương Hằng cùng Diệp Kinh đào đem năm cái trên người thiếu niên điểm lệnh bài, linh thạch, đăng dược, binh khí chờ chút toàn bộ tịch thu, nộp lên đến Long Thanh Trần trong tay, cho tới quần áo, cũng không cần, luôn quỷ người khác quần áo cũng không quá tốt. Nếu là ngươi chúng Sích hỏa học viện có cái nào tiểu đội không phục, cứ đến tìm chúng ta, nhớ kỹ, chúng ta là Nam Lâm học viện tiểu đội. Long Thanh Trần lược câu tiếp theo lời hung ác, mang theo bốn người nên ngang rời đi tiến lên hơn 20 dặm, gặp phải mấy con linh thú cùng huyết thú, bị Vương Hằng cùng Diệp Kinh Đào tiện tay giết, đạt được một điểm điểm. Long Thanh Trần không hài lòng lắm, ta phát hiện, như vậy săn giết thú dữ, thu được điểm quá chậm, còn không bằng trực tiếp cướp giật những tiểu đội khác điểm lệnh bài. Vương Hằng, Diệp Kinh Đào cùng Diệp Mi đều là dồn dập gật đầu, rất tán thành. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, trên đường, chúng ta không muốn lại săn giết thú dữ, lãng phí thời gian, trực tiếp chạy đi, nếu như gặp phải thực lực rất mạnh tiểu đội, quên đi. Không cần để ý tới, nếu như gặp phải thực lực so với chúng ta kém tiểu đội, vậy thì cướp giật điểm lệnh bài. Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo cùng Diệp Mi đồng ý quyết định của hắn. Liền, Hắc Hưng tiểu đội, trực tiếp chạy đi, tốc độ nhanh rất nhiều. Dùng 3 ngày thời gian, liền chạy tới an toàn điểm. Dọc theo đường đi, gặp phải 6 cái thích hợp ra tay tiểu đội, toàn bộ bị bọn họ cướp sạch. Này an toàn điểm, kỳ thực chính là một đại quảng trường, có kết giới che chở, có thể phòng ngừa thú giữ tập kích. Ở quảng trường Trung ương, có một khối cao tới mười mấy trượng địa đá, minh văn lóe tia sáng. Mấy trăm cái tiểu đội tụ tập ở nơi đó, kiểm tra điểm xếp hạng. Long Thanh Trần xa xa mà liết mắt nhìn. Người thứ nhất, Phật Thế tiểu đội, 32,000725 điểm. Người thứ hai, Sinh Hỏa tiểu đội, 31,0005 điểm. Người thứ ba, Nam Lâm tiểu đội, 29,000223 điểm. Người thứ bốn, Linh Võ tiểu đội. 23,000 điểm. Người thứ 5. Đáng nhắc tới chính là, tiến vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đều là mỗi cái học viện đệ nhất số hạt giống tiểu đội, trực tiếp lấy học viện tên mệnh danh. Hơn nữa, cái bia đá này, chỉ biểu hiện 100 người đứng đầu tiểu đội. Liêu Diệp mi tìm tới hắc ưng tiểu đội tên, mừng rỡ nhảy nhót, chúng ta hắc ưng tiểu đội ở thứ 98 vị, xông vào bách cường tiểu đội, hơn 5.000 điểm. Long thanh trần phủi nàng một chút, cao hứng cái gì, cách chúng ta mục tiêu còn kém rất xa. Liêu Diệp Mi nghi hoặc, mục tiêu của chúng ta là cái gì?" Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Đệ nhất, Liêu Diệp Mi." Vương Hằng cùng Diệp Kinh Đào đều là chỗ mắt quát mồm. Đột nhiên, Long Thanh Trần cảm giác sau lưng lạnh cả người, đống nhiên chằm đích, ngó nhìn mà đi, chỉ thấy một người thanh niên ánh mắt oán độc mà nhìn hắn, rõ ràng là hồi lâu không gặp Tiêu Dược. Tiêu Dược mặc trên người phạt thế học viện quần áo, hiển nhiên tiến vào phạt đời học viện tu luyện. "Chương 120, người cho rằng đây." Lại nói kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Nhưng mà, đỏ mắt chỉ có tiêu dược, Long Thanh Trần cũng không có đỏ mắt, bởi vì, hắn xưa nay không đem tiêu dược xem là kẻ thù, thậm chí, còn có chút thương hại tiêu dược. Nuôi nấng tiêu dược từ nhỏ lớn lên khải linh đạo nhân, nhưng cũng là tiêu diệt tiêu dược gia tộc kẻ thù. Đây là một loại cảm giác thế nào? Long Thanh Trần không biết, bởi vì, hắn không có trải nghiệm như thế này. Có điều, hắn cũng hiểu được, cái cảm giác này khẳng định không dễ chịu. Đồng thời. Tiêu dược cùng Chu chỉ nhược, thân mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, lẫn nhau hái mộ đối phương, có thể nói trai tài gái sắc, lại bị khải linh đạo nhân mạnh mẽ chia rẽ, càng muốn đem Chu chỉ nhược gà cho hắn, cái cảm giác này khẳng định cũng phi thường khó chịu. Vì lẽ đó, tiêu dược hận hắn, Long Thanh Trần có thể lý giải, hắn hiện lên nụ cười dối trá, chủ động đến đón, ôn quyền nói, tiêu dược sư huynh, có khỏe hay không? Liếc mắt nhìn tiêu dược bên cạnh phạt thế học viện bốn cái đệ tử, Long Thanh Trần than thở. Tiêu Dược Sư huynh bốn cái đồng đội, mỗi người đều là Long Tinh hổ trắng, tinh thần phấn chấn, nhất định lấy được không ít điểm chứ. Hóa ra là Tiêu Dược Sư đệ bằng hữu, may gặp, may gặp. Chúng ta tạm thời ở vào người thứ 36, hơn một vạn điểm, vẫn tính thỏa mãn. Phát Thế Học viện bốn cái đệ tử cũng là hơi ôn quyền, cười cùng lòng thanh Trần Hàn huyên lên. Tiêu Dược tức giận cả người run, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không phải của ta bằng hữu, là đoạt vợ mối hận tử địch. Phát thế học viện bốn cái đệ tử nụ cười cứng lại rồi, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Long Thanh Trần. Thiếu niên này làm sao có thể như vậy? Từ địch còn như vậy nhiệt tình lại đây chào hỏi, như vậy thật sự được không? Quả thực dối trá tới cực điểm. Vương Hằng, Diệp Kinh Đào cùng Diệp Mi cũng là chỗ mắt ngoát mồm, đội trưởng độ dày ra mặt, để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Long Thanh Trần biểu hiện nghiêm túc, tiêu dược sư Minh, ngươi sợ là hiểu lầm, ta cùng chỉ nhược sư muội, cũng không có thành hôn, tại sao đoạt vợ mối hận? Thật không có. Tiêu dược biểu hiện rung động, âm thanh đều đang run rẩy, Long thanh trần nghiêm túc nói, thật không có. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiêu dược mừng rỡ như điên điệu tự lầm bẩm, thở phào một hơi, sắc mặt cũng là hòa hoãn hạ xuống. Buổi tối ngày hôm ấy, Khải Linh Đạo Nhân nhất định phải đem chỉ nhược sư muội gà cho ta, nhưng là, ta biết, chỉ nhược sư muội trong lòng chỉ có người, vì lẽ đó, ta lấy cái chết cùng bước, từ chối thành hôn, ngăn trở Khải Linh Đạo Nhân làm ác. Long Thanh Trần đại nghĩa lấm nhiên địa vô vũ tiêu dược vai buổi tối ngày hôm ấy chủ yếu là hắc ưng giáo hộ pháp tới quậy rối dẫn đến ba bái xa ở trong còn kém cuối cùng túi đầu để hắn phi thường tiết đuối, hận không thể giết cái kia đáng chết hắc ưng giáo hộ pháp nghe hắn nói như vậy tiêu dược cảm động viền mắt đều đỏ cảm kích nhìn hắn sư đệ ta trách oan ngươi Long Thanh Trần cười cận không có chuyện gì hóa giải hiểu lầm sau khi bầu không khí trở nên dung hiệp rất nhiều biết được tiêu dược cái đội ngũ này tên là tử linh tiểu đội. Long Thanh Trần trong lòng cảm khái, xem ra, tiêu dược đối với khải linh đạo nhân cũng thật là hận thấu xương. Sư đệ, đến uống vài chén. Tiêu dược từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một tấm thú ra, ngay tại chỗ một phô, lại lấy ra một vò rượu ngon. Hai cái đội ngũ, mười người, xếp bằng ở thú ra trên, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tiêu dược không nhịn được hỏi, sư đệ, chỉ nhược sư muội cuộc sống lúc này thế nào. Long Thanh Trần bưng chén rượu lên, phiền muộn địa uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng. Khải Linh Đạo Nhân ở Linh Vũ Thành mở một nhà dược phô, chỉ nhược sư muội ở đan dược phô bên trong cả ngày bận rộn, mệt nhọc không thể tả, bị Khải Linh Đạo Nhân xem là châu ngựa như thế sai khiến. Khải Linh Đạo Nhân, đáng chết. Tiêu dược cắn răng, hận hận một quyền đập xuống đất, trên đất sụp đổ một thật sâu quyền ấn, tùy theo, hắn biểu hiện âm u, thực lực ta thấp kém, không có cách nào cứu chỉ nhược sư muội thoát ly khổ hại. Có phải là rất vô dụng hay không? Long Thanh Trần Khẽ lắc đầu. Chỉ nhược sư muội cũng không cần sư huynh đi cứu giúp, nếu là sư huynh có thời gian, đến xem một hồi chỉ nhược sư muội là tốt rồi, hóa giải một chút chỉ nhược sư muội nhớ nhung nỗi khổ. Tiêu Dược bi thảm mà cười, ta đương nhiên muốn đi vấn an chỉ nhược sư muội, chỉ là ta hiểu rất rõ Khải Linh đạo nhân, lòng dạ độc ác, nàng nói lần thứ hai gặp phải ta, sẽ giết ta, liền nhất định sẽ làm được. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Tiêu Dược sư đệ không cần chú ý, chờ ngươi sau khi thực lực cường đại lại tìm cái kia Khải Linh đạo nhân tính sổ cũng không trễ. Không sai, đại trưởng phu co được gián được, khuất lúc, Tiềm Long và huyên, tích lũy thực lực, thân lúc, bay lượn cửu thiên, khoai y ân cửu. Phát thế học viện bốn cái đệ tử dồn dập ăn uồi hắn. Tiêu Dược nâng lên vào rượu, hướng về trong miệng đổ mấy ngụm lớn, rơi ra đầy người mùi rượu, có chút cốt hứng, 10 năm báo thủ, đương nhiên không muộn, chỉ là Khải Linh đạo nhân tu vi khủng bố, đã mò tới tiên vị ngưỡng cửa, đừng nói 10 năm, chính là 100 năm một ngàn năm ta cũng không báo được thù, thậm chí đời này đều là báo thù vô vọng. Tiên vị ngưỡng cửa, phật thế học viện bốn cái đệ tử ngơ ngác, không khỏi trầm mặt lại. Long Thanh Trần cũng vì Tiêu Dược cảm thấy bất hạnh, có kinh khủng như vậy kẻ thù, đúng là một cái bất hạnh chuyện. Tiêu Dược nhìn về phía Long Thanh Trần, khẩn cầu, sư đệ, sau đó xin nhờ ngươi quan tâm một hồi chỉ nhược sư muội. Long Thanh Trần đáp ứng, sư huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt chỉ nhược sư muội. Nam Cung Nguyệt Nhi ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn quả thực là mở mắt nói mỏ, cái kia đan dược phô lúc nào biến thành khải linh đạo nhân mở, hắn mới phải hậu trường ông chủ, khải linh đạo nhân lúc nào đem chu chỉ nhược xem là châu ngựa như thế sai sử, hắn mới đưa chu chỉ nhược xem là châu ngựa như thế sai khiến, long thanh trần cùng nam cung nguyện nhi nhìn nhau một chút, mơ hồ biết nam cung nguyện nhi đang suy nghĩ gì, có điều nam cung nguyện nhi cũng không dám vạch trần hắn, bởi vì ma xá lợi còn đang trong tay hắn nắm bắt, Liêu diệp mi thắng phục, cái kia đan dược phô. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh khải linh đạo nhân mở, chẳng trách đan dược công hiệu mạnh như vậy, chuyện làm ăn nóng nảy, một khi khó cầu. Tiêu dược cười lạnh một tiếng, khải linh đạo nhân luyện chế đan dược tuy rằng có thể nói nhất tuyệt, có điều, nhân phẩm nhưng là không được. Liêu Diệp Mi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Long Thanh Trần, lúc trước, ngươi kéo chúng ta về chỗ thời điểm, hoành bức trên viết rất rõ ràng, cái kia đan dược phô sẽ tài trợ đan dược cho chúng ta, đan dược đây. Long Thanh Trần đống nhiên rất cầm ghét chi nhớ người tốt. Hắn vẫn không đề cập tới việc này, chính là hy vọng ba người quên mất. Như vậy, hắn là có thể tiết kiệm được đan dược, không nghĩ tới, liễu diệp mi trí nhớ tốt như vậy. Hắn lấy ra một bình ngưng huyết đan, đổ ra ba viên, cho liễu diệp mi, vương Hằng, diệp kinh đảo một người phát ra một viên. Liễu diệp mi con mắt trở to, liền này. Vương Hằng cùng diệp kinh đảo cũng là trận mắt ngoan mồm Người cho rằng đây, Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đâm không kích thích. Cái kia Khải Linh Đạo Nhân hẹp hỏi vô cùng, chỉ cho một bình ngưng huyết đan. Hắn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Khải Linh Đạo Nhân trên người, ngược lại, Khải Linh Đạo Nhân là tiền bối cứng, giả, mặc kệ làm sao bôi đen nàng, nàng đều là không hề áp lực, nàng liền yêu thích các ngươi hơn nàng, lại bắt nàng không có cách nào dáng vẻ. chương 121, ta nghĩ thử xem. Phạt thế học viện lại đây tập hợp. Xích hỏa học viện, tập hợp. Linh vũ học viện, linh vũ học viện. Toàn bộ quảng trường, náo động phi phàm. Mỗi cái học viện tiểu đội bắt đầu tập hợp. Sư đệ, ta trước tiên qua tập hợp. Tiêu dược đối với Long Thanh Trần nói một tiếng, mang theo phạt thế học viện bốn cái đệ tử rời đi. Long Thanh Trần hỏi, làm cái gì vậy? Liêu Diệp Mi giải thích, một ít thực lực mạnh mẽ yêu thú cùng thú vương, một mình tiểu đội không có cách nào săn giết, một ít độ khó cao điểm ải tèm, một mình tiểu đội cũng không có cách nào bắt được, vì lẽ đó, nhiều tiểu đội sẽ liên hợp lại. Đương nhiên, đồng nhất cái học viện tiểu đội mới có thể tiến hành liên hợp. Sẽ không theo những học viện khác liên hợp. Đây đúng là một biện pháp hay. Long Thanh Trần bừng tỉnh, nếu như như vậy, như vậy, điểm phân phối thế nào? Liêu Diệp Mi cười nói, dẫn đầu tiểu đội 5 điểm, chờ liên hợp bí cảnh kết thúc, dẫn đầu tiểu đội đổi được tu luyện tư nguyên, lại phân cho tham gia mỗi cái tiểu đội. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, vẫn tính công bằng. Liêu Diệp Mi hỏi, nếu như thành công săn giết yêu thú cùng thú vương, hoặc là bắt được điểm hải thèm, mỗi cái tham gia tiểu đội cũng có thể phân đến không ít tu luyện tư nguyên chúng ta có muốn hay không tham gia." Long Thanh Trần đứng lên, "Hãy đi trước nhìn tình huống, ra quyết định sau." Hà Hương tiểu đội đi trước không ai địa phương, đem quần áo đổi lại. Sau đó, vừa mới đến Linh Vũ học viện địa điểm tập hợp. Chỉ thấy, đã tụ tập Linh Vũ học viện 13 cái tiểu đội, Úc Kim Hương tiểu đội, chính nhất tiểu đội, Vô Song tiểu đội, vân vân. Đại sư huynh xuất lĩnh Linh Võ tiểu đội, không ở nơi này cái an toàn điểm, như vậy, lần này liên hợp hành động, từ Úc Kim Hương tiểu đội đầu mối, đồng thời Úc Kim Hương tiểu đội 5 điểm, chờ liên hợp bí cảnh kết thúc, hồi đoái tu luyện tư nguyên, lại phân cho chúng ta mỗi cái tiểu đội. Úc Kim Hương tiểu đội là chúng ta linh vũ học viện số 2 hạt giống tiểu đội, hoàn toàn có tư cách đầu mối, mỗi cái tiểu đội đều phải nghe theo Úc Kim Hương tiểu đội chỉ huy. Ta không ý kiến, ta cũng tán thành. Mỗi cái tiểu đội các đệ tử ánh mắt hừng hực mà nhìn Úc Kim Hương tiểu đội, ý kiến phi thường nhất trí, tán thành Úc Kim Hương tiểu đội đến đầu mối. Úc Kim Hương tiểu đội 5 cái nữ đệ tử cũng là lớn mỹ nhân, trong đó, trung gian mỹ nữ đệ tử Dung Mạo có thể nói hòa thủy cấp, một cái nhữ mày một nụ cười phảng phất cũng có thể điên đảo chúng sinh. Nàng chính là Úc Kim Hương tiểu đội đội trưởng, cũng chính là nội viện nhị sư Tỷ Hoa Ngọc Nghiên, khẽ cười nói, nếu tất cả mọi người tán thành chúng ta Úc Kim Hương tiểu đội đến đầu mối, như vậy, chúng ta Úc Kim Hương tiểu đội coi như nhân không cho, theo, để trước đây quy củ đến, chờ liên hợp bí cảnh kết thúc. Chúng ta Úc Kim Hương tiểu đội dùng liên hợp hành động lấy được điểm hối đoái tu luyện tư nguyên, chiếm 3 phần 10, cái khác nội viện tiểu đội phân 6 phần 10, ngoại viện tiểu đội. Phân còn dư lại cuối cùng vừa thành, một thành, đại gia không có ý kiến chớ. Nhị sư tỷ an bài nhiệm vụ đi, những quy củ này, chúng ta đều hiểu, ai dám có ý kiến, ta trực tiếp bổ hán. Có thể cùng Úc Kim Hương tiểu đội 5 cái đại mỹ nhân đồng thời liên hợp hành động, chúng ta đã rất vui vẻ, phân không phân tu luyện tư nguyên cũng không đáng kể. Mọi người đều biết, đại sư huynh yêu thích nhị sư tỷ, chúng ta cũng không cần ghi nhớ, có điều, mà khác bốn cái sư tỷ sư muội đúng là có thể ghi nhớ một hồi, kha kha, nếu như đang liên hiệp hành động thời điểm, bốn cái sư tỷ sư muội gặp phải nguy hiểm, chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy, cơ hội đã tới. Mỗi cái tiểu đội các đệ tử cười vang lên, bầu không khí phi thường hòa hợp. Úc Kim Hương tiểu đội bốn cái mỹ nữ đệ tử đều là sắc mặt từng hồng, tựa như giận tựa như giận địa chừng mắt bọn họ. Ta có ý kiến Long Thanh Trần liếc mắt nhìn 13 cái đội ngũ, khẽ cau mày, ở 13 cái đội ngũ ở trong, ngoại viện tiểu đội có 9 cái, chiếm 2 phần 3 nhân số, nhưng chỉ có thể phân vừa thành, một thành tu luyện tư nguyên, này rõ ràng không công bằng. Chính đang liếc mắt đưa tình mỗi cái tiểu đội nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn. Một nội viện thiếu niên đệ tử tức giận nói, đây là hàng năm qua quy tắc cũ, nội viện tiểu đội thực lực mạnh, tự nhiên nên đa phần một ít tu luyện tư nguyên, cái khác ngoại viện tiểu đội cũng không ý kiến. Liền ngươi có ý kiến, ngươi cho rằng chính mình khá là đặc thù sao. Thực lực của ngươi rất mạnh sao. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ghét nhất nội viện đệ tử bộ này cao cao tại thượng dáng vẻ. Thiếu niên đệ tử cười gằn, mạnh hơn ngươi là được. Ta nghĩ thử xem. Long Thanh Trần trực tiếp một quyền đập ra. Ẩm. Quyền ra, như núi lở. Các đệ tử bỗng nhiên biến sắc, lùi lại mấy bước, sợ bị lan đến. Thiếu niên đệ tử cuống quýt dơ cánh tay lên, tiến hành đón đỡ. Xoạt xoạt Nhưng mà, hắn căn bản không ngăn được, cánh tay nổ tung, trong miệng phun máu, toàn bộ thân thể càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Long Thanh Trần thất vọng, ta không cảm thấy ngươi rất mạnh. Thiếu niên đệ tử sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, nhưng á khẩu không trả lời được, sự thực đã bày tại trước mắt. Hoa ngọc nghiên lạnh nhạt mà nhìn Long Thanh Trần, hiển nhiên, đối với như vậy đâm đầu không có cảm tính gì. Nội viện tiểu đội thực lực tổng hợp so với ngoại viện tiểu đội càng mạnh hơn, đây là không cần tranh luận chuyện thực, thực lực của ngươi một nội viện đệ tử hơi hơi cường một điểm, cũng không thể nói rõ cái gì." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Nói rõ ta nên đa phần một ít tu luyện tư nguyên." Hoa Ngọc Nghiên cười lạnh nói, "Nếu như ngươi nghĩ dùng phương thức này hấp dẫn sự chú ý của ta, vậy ngươi liền mười phần sai, ta ghét nhất lấy lòng mọi người người." Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, "Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tất cả mọi người gọi ngươi nhị sư tỷ, ngươi xác thực rất hay." rất hay, Hoa Ngọc nghiên bật ra, nàng không biết đây là ý gì, có điều, nhưng có thể đoán được, khẳng định không phải cái gì tốt nói, điều này làm cho sắc mặt của nàng càng thêm lung túng. Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng, có thể rời đi, không ai xin ngươi tham gia liên hợp hành động. Chúng ta chỉ là tới xem một chút, như vậy liên hợp hành động, xác thực không cần thiết tham gia. Long Thanh Trần hờ hững, chạm đích rời đi. Đi mấy bước, hắn đung nhiên dừng chân lại, nhìn về phía mặt khác 8 cái ngoại viện tiểu đội, như vậy liên hợp hành động. Rõ ràng chính là kỳ thị ngoại viện, nếu như các ngươi còn có chút cố khí, vậy cũng chớ chim những này tự cho là nội viện tiểu đội, nếu như chẳng có một chút gan dạ, coi như ta chưa nói. Dứt lời, hắn chính là mang theo hắc ứng tiểu đội 4 người trực tiếp rời đi. Mặt khác tám cái ngoại viện tiểu đội do dự một chút, cũng là theo rời đi. Lần này đã bị mang đi 2 phần 3 người, chỉ còn dư lại 4 cái nội viện tiểu đội, hai mặt nhìn nhau, lúng túng không thôi. Hoa Ngọc Nghiên tức giận thân thể run rẩy, hận hận nhìn Long Thanh Trần bóng lưng nhưng không có biện pháp. Long Thanh Trần mang theo ngoại viện chúng đệ tử, đi tới cách đó không xa. Như vậy đi, chúng ta ngoại viện tiểu đội tiến hành liên hợp hành động, từ chúng ta hắc ứng tiểu đội đến đầu mối, liên hợp hành động lấy được điểm, chia đều. Hắn nói tiếng rất lớn, cố ý để những kia nội viện đệ tử nghe được, nếu những kia nội viện đệ tử để hắn khó chịu, như vậy, hắn cũng phải để những kia nội viện đệ tử khó chịu. chương 122, Ngủ Hoa Ngọc Nghiên Quả nhiên, nghe được Long Thanh Trần, Nhị sư tỷ hoa ngọc Nhiên sắc mặt tái xanh, cắn chặn răng, bị tức quá chừng Hắn chính là cố ý theo chúng ta nội viện đối nịch. Trời liên hợp bí cảnh kết thúc, đại sư huynh sẽ đích thân hướng về hắn khiêu chiến, mạnh mẽ trừng trị hắn. Ta đều có chút không kịp đợi, đáng tiếc, nơi này là an toàn điểm, cấm chỉ động võ, nếu là ở bên ngoài, ta không thể thiếu muốn thu thập hắn một hồi. Cái khác nội viện các đệ tử cũng là tức giận không nớt. Một người, ta uống rượu say, say đem dai nhân thành đôi đôi với. hai mắt là độc đi theo, chỉ cầu ngày khác có thể xong về. Nhìn thấy bọn họ khó chịu, Long Thanh Trần liền sảng liễu, không nhịn được hô vài tiếng mạch, đáng tiếc, không có mịt dược phồn, cũng không có âm hưởng, không đủ hăng hái. Một người uống say, đem Hoa Ngọc yên ngủ. Ngủ đi sau khi, hôm nào ngủ tiếp. Ngoại viện các đệ tử trợn mắt ngất ngụm. Hưng tiểu đội bốn cái đồng đội tương đối nhạt định, bởi vì đã quen thuộc từ lâu đội trưởng kỳ kỳ quái quái hành vi. Đồ vô liêm sỉ Hoa ngọc nghiên sắc mặt hồng thấu, quát mắng lên. Hiển nhiên, nàng cũng tưởng ý này. Hắn giám to gan nhục nhã nhị sư tỷ, mọi người cùng nhau tiến lên. Đừng động nơi này là không phải an toàn điểm, trước tiên giao hấn hắn lại nói. Nội viện các đệ tử không thể nhịn được nữa, phẫn nộ địa sung lại. Long thanh trần nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, làm sao, muốn quần đầu sao. Lúc bình thường, nội viện liền xem thường chúng ta ngoại viện, thật giống như ta chúng đều là rác thải như thế, với bọn hắn làm một lần, để cho bọn họ biết. Chúng ta ngoại viện không phải dễ chơi. Bọn họ cũng là từ ngoại viện chậm rãi lên tới nội viện, ai xem thường ai. Ngoại viện các đệ tử đều là một đám thiếu niên thiếu nữ, chính là huyết khí phương cương niên kỷ linh, một điểm liền đốt, dồn dập đứng long thanh Trần phía sau. Vương Hằng, Diệp Kinh Đào cùng Diệp Mi do dự một chút, cũng là đứng ở sau lưng hắn, cho thấy lập trường, nếu đã lên hắn thuyền giặc, đắc tội rồi nội viện, như vậy chỉ có thể theo hắn một con đường đi tới hắc. Tuy rằng nội viện đệ tử thực lực so với ngoại viện đệ tử mạnh hơn một chút, Thế nhưng, ngoại viện đệ tử nhân số đông đảo, thật sự động lên tay đến, nội viện đệ tử cũng không chiếm được lợi lộc gì. Bèo, một ông già ngự không chuẩn, đi tới song phương trung gian, ánh mắt lạnh lẽo, "Các ngươi làm cái gì? Ở an toàn điểm bên trong, cấm chỉ động võ, người vi phạm, lập tức trục xuất liên hợp bí cảnh." Hoa Ngọc Nghiên vội vã đi tới, "Không đáng ở đây động thủ, chờ hắn đi ra an toàn điểm, tài giao hắn hắn cũng không trễ, có bản lĩnh hắn liền ở lại chỗ này đừng đi ra ngoài." Nhị sư tỷ nói không sai đi tới bên ngoài, động thủ nữa cũng không trễ Có rất nhiều cơ hội chừng trị hắn, không cần nóng lòng nhất thời. Nội viện các đệ tử tỉnh táo lại, Long Thanh Trần chẳng muốn chim bọn họ, bắt đầu an bài nhiệm vụ. Chúng ta chín cái ngoại viện tiểu đội liên hợp lại, chỉ cần phối hợp được, nên có thể đánh giết yêu thú, bắt được một ít độ khó trung đẳng điểm hải tèm. Hiện tại chúng ta chín cái tiểu đội, sắp nhập lên, một lần nữa phân tổ. Am hiểu cận chiến người là tổ thứ nhất, theo Vương Hằng. Am hiểu tấn công từ xa người là tổ thứ hai theo Liễu Diệp Mi, Am Hiểu Ám sát người là tổ thứ ba theo Diệp Kinh Đảo. Long Thanh Trần không có chỉ huy chiến tranh kinh nghiệm, có điều Cựu Nịch Long Đế chỉ huy quá vô số đại chiến, hắn có thể lấy làm gương một hồi. Đồng thời trên địa cầu đánh qua một ít ma thu game, biết một ít chiến tranh thưởng thức, các ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ? Đó lấy hắn nhìn về phía Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo cùng Diệp Mi, hắn chỉ cần chỉ huy ba người là được. Biết. Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo. Liêu Diệp Mi không hẹn mà cùng địa đáp một tiếng. Ánh mắt hơi quái dị, dọc theo đường đi, bị đội trưởng chỉ huy rất nhiều lần, đã sớm nhớ kỹ, tuy rằng bọn họ cảm giác đội trưởng như là ngủ chỉ huy, nhưng không được không thừa nhận, hiệu quả cũng không tệ lắm. Biết là tốt rồi. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đối với ba người khá là yên tâm. Hắn lấy ra bản đồ, chỉ cho ngoại viện các đệ tử xem, âm thanh hùng hồn gạn đục khơi trong, đang đổi đến an toàn điểm trên đường, chúng ta phát hiện vài con yêu thú. Còn có mấy cái chung đẳng khó khăn điểm hải tèm, đem những này điểm toàn bộ bắt được, có 10 vạn điểm khoảng trường, trái phải, chúng ta mỗi cái tiểu đội cũng có thể phân đến 10 ngàn trở lên. Mỗi cái tiểu đội cũng có thể phân đến 10 ngàn trở lên điểm. Tiểu đội chúng ta hiện tại mới mấy trăm điểm, 10 ngàn điểm, không hề nghĩ ngợi quá. Ngoại viện các đệ tử tật lưới, trở nên hưng phấn. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Long Thanh Trần hơi có điểm đắc ý, trên địa cầu, hắn soạt quy quy xem chút coi thường liên tiếp thời điểm, từ mã. Vân Diễn Thuyết ở trong học được, trước tiên vẽ một đại bính đi ra, để đại gia nhiệt tình mười phần, cho tới, cái này đại binh có thể hay không thực hiện, vậy sẽ phải thiên ý. Xuất phát. hắn vung tay lên. Chín cái tiểu đội tạo thành liên hợp đội ngũ, nhất thời mênh mông quần quận địa rời đi an toàn điểm. Vương Hằng mang theo am hiểu cận chiến các đệ tử, đi ở trước nhất. Liêu Diệp Mi mang theo am hiểu tấn công từ xa các đệ tử, đi ở chính giữa. Diệp Kinh Đào mang theo am hiểu ám sát các đệ tử, cuối cùng. Đây là quân đội chiến đấu đội hình, đem quân đội chiến đấu đội hình dùng ở liên hợp bí cảnh ở trong, thích hợp sao? Không biết hiệu quả như thế nào, không ai từng thử. Đội hình chỉnh tề, đưa tới mỗi cái học viện các đệ tử chú ý, hơi kinh ngạc. Liêu Diệp Mi tiến đến Long Thanh Trần bên người, thấp giọng nói, "Cẩn thận, Hoa Ngọc Nghiên mang theo nội viện các đệ tử cùng lên đến, phòng trường không có ý tốt. Chờ một lúc, tìm cơ hội trừng trị bọn họ." Long Thanh Trần trong con ngươi né qua một tia hàn quang, đã sớm đã nhận ra Liễu Diệp Mi thấp giọng oán giận: Ta đã sớm không ưa nàng, nàng ủy vào dung mạo cùng thực lực, ở bên trong sân phi thường tiểu hành chuyên rất. Đáng tiếc, nội viện các nam đệ tử đều hái mộ nàng, không ai dám nói nàng không phải. Long Thanh Trần nhìn nàng, tại sao ta cảm giác ngươi có chút chua chát mùi vị? Liễu Diệp Mi khuôn mặt đỏ lên, giận dữ địa chứng mắt hắn, ta chỉ là tùy việc mà xét. Được rồi. Long Thanh Trần cười nhạt, không có tranh luận, cùng nữ nhân tranh luận, không phải sáng suốt chuyện, từ lúc hoang cổ Long Vực thời điểm. Hắn liền tổng kết ra cái này kinh nghiệm. Đi bên này, thăng nhanh tốc độ. Đi ngang qua một rừng cây thời điểm, đồng nhiên, hắn đi đầu vào vào. Mọi người chạy gấp, đi vào theo. Rừng, cẩn thận có trò lửa. Theo ở phía sau hoa ngọc nghiên hơi thay đổi sắc mặt, vung lên một cánh tay ngọc, nội viện các đệ tử nhất thời dừng lại. Hoa thuộc tính võ mạch đệ tử, phóng hỏa, đốt rủi cánh rừng cây này. Nàng nghĩ đến chốc lát, cười lạnh một tiếng, làm ra quyết định. Ấm, ẩm, ẩm. Mấy cái hỏa thuộc tính võ mạch đệ tử đứng ra, đánh ra hỏa linh lực, nhen lửa cổ thụ. Hỏa thế càng lúc càng lớn, toàn bộ rừng cây cháy hừng hực lên. Đợi thời gian uống cạn chén trà, toàn bộ rừng cây bị đốt thành cho bụi. Nhìn bên trong một bóng người đều không có, nội viện các đệ tử suy nghĩ xuất thần, hiển nhiên, theo mất rồi. Đuổi theo. Hoa ngọc nghiên sắc mặt nóng lên, ra lệnh chương 123, phong, thổ, lôi, hỏa, băng. Hoa Ngọc Nhiên dẫn dắt 19 trong đó sân đệ tử, đuổi theo tiến vào thiêu đốt qua đi rừng cây. Hô. Phía trước, đông nhiên quát lên cụ phòng, vô số than cho phả vào mặt, bị nghẹn bọn họ suýt chút nữa nghẹn thở, mặt mày sám xịt phản phất từ cái lò, cái bếp bên trong bỏ ra người. ho khan một cái. Hoa Ngọc Nhiên cũng bị bị nghẹn thẳng ho khan, trắng non khuôn mặt rơi mãn than cho, phản phất thành người mặt rỗ, đôi mắt đẹp phun lửa, quát đạo, địch tấn công, nhanh dùng linh lực hộ thể. Vu. Nàng trước tiên dựng lên linh lực, bảo vệ thân thể. Mười chín trong đó sân đệ tử cũng dồn dập dựng lên hộ thể linh lực. Ẩm. Đột nhiên, đại địa chân chiến, từng cây từng cây sắc bén thổ thứ như là mọc lên như nấm, điên cuồng nô ra. Cẩn thận, đây là thổ thuộc tính võ kỹ, đại địa chi thứ. Hoa ngọc nghiên hơi thay đổi sắc mặt, phản ứng của nàng rất nhanh, dưới chân giẫm một cái mặt đất, lang không nhảy lên, khắc nào một con chuồn chuồn, nhẹ nhàng mà ngưng lại trên không trùng, tách ra thổ thứ. Cái khác nội viện đệ tử sẽ không may mắn như thế, từng cái từng cái bị thổ thứ hút bay lên. ầm, Lần thứ hai tập kích chưa quá khứ, lần thứ ba tập kích lại tới nữa rồi, chỉ thấy, bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối lại, từng đạo từng đạo lôi điện hạ xuống. Phụ. Phụ. Phụ. Bị hút bay nội viện các đệ tử bị lôi điện bổ trúng, hộ thể linh lực đổ nát, từng cái từng cái thân thể co giật, trong miệng phun máu. ầm, Ngay sau đó, lần thứ bốn tập kích giáng lâm, không khí nóng rực. Từng viên một quả cầu lửa lăn lộn từ phía trước bay tới, khác nào từng viên một sao xa. Nội viện các đệ tử quần áo bén lửa, đầy đất lăn lộn, tiêu thảm thiết kêu rên. Vèo, vèo, vèo. Lần thứ 5 tập kích, theo sát sau khi, nhiệt độ chợt giảm xuống, lạnh giá thấu xương. Một nhánh chi sắc bén băng tiên từ phía trước bay tới, khác nào cá giết sang sông. Đóng ở chính đang đầy đất lăn lộn nội viện các đệ tử trên người, máu me đầm địa. 5 lần tập kích, phong, thổ, lôi, hỏa, băng. Lúc này, 20 nội viện đệ tử, 19 cái đã ngã trên mặt đất, trọng thương. Chỉ có Hoa Ngọc Nghiên một người, dựa vào thực lực mạnh mẽ, vẫn tính hoàn hảo không chút tổn hại. Phía trước hơi nước, chậm rãi tàn ra, lộ ra 49 thân ảnh, rõ ràng là Long Thanh Trần xuất lĩnh ngoại viện các đệ tử, tạo thành đội hình chỉnh tề, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy vậy một màn, Hoa Ngọc Nghiên triệt để tuyệt vọng. Ồ, đây chính là bình thường cao cao tại thượng nội viện đệ tử sao? làm sao từng cái từng cái giống như chó chết nằm trên đất bỏ không dậy nổi. Chúng ta đã đã làm xong đại chiến chuẩn bị, không nghĩ tới, so với dự liệu ở trong còn càng đơn giản, quả thực là một đám nội viện kém con gà, không đỡ nổi một đòn. Nội viện đệ tử thực lực cũng khá, miễn cưỡng địa gánh vác 5 lần tập kích, chủ yếu là bọn họ ông bầu quá ngu, quả thực là một con đồ con lợn. Như vậy mạo muội địa đổi tới, ngoại viện các đệ tử treo tức mà nhìn kêu thảm thiết kêu rên nội viện các đệ tử. Hoa Ngọc nghiên cắn chặt răng thân thể run rẩy, cũng không nói có thể nói, đúng là nàng chỉ huy không làm, mới đưa đến nội viện các đệ tử nhanh như vậy thảm bại, nếu như đây mới thực là chiến trường, như vậy, nàng đại quân đã toàn quân diệt. Sai rồi. Long Thanh Trần bất mãn mà nhìn về phía Liễu Diệp Mi, vừa nãy, chính là Liễu Diệp Mi xuất lĩnh vượt xa công kích tiểu tổ phát động tập kích. Tiêu hao quá nhiều linh lực, Liễu Diệp Mi đáng người sắc mặt trắng xám, đầy mặt mờ mịt, không biết chỗ nào làm sai. Long Thanh Trần vạch ra sai lầm, phong công cùng thổ công Trình tự sai rồi, trước tiên không muốn dùng cụ phong, nên trực tiếp dùng thổ thứ, lực sát thương càng to lớn hơn, bởi vì, các ngươi sử dụng cụ phong, để cho bọn họ có phòng bị, dựng lên hộ thể linh lực, dẫn đến thổ thứ không có tạo thành quá to lớn lực sát thương. Liễu Diệp Mi ánh mắt sáng ngời, lúc này mới ý thức được công kích trình tự rất trọng yếu, xác thực như vậy, nếu như trực tiếp dùng thổ thứ đến đột nhiên tập kích, khả năng lần thứ nhất tập kích liền đem bọn họ giết chết. Hoa Ngọc Nghiên dùng mình một cái nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt như là nhìn một con ma quỷ. Long Thanh Trần vạch ra thứ hai sai lầm, còn có họa công cùng băng công, trình tự cũng sai rồi. Băng có thể khắc lửa, mới vừa dùng lửa, tiếp theo hay dùng băng, giảm bất lửa bằng lực. Liêu Diệp Mi khẽ gật đầu, đam chiêu. Hoa Ngọc Nhiên trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập không cam lòng, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, nhắm thẳng vào Long Thanh Trần. Có dám theo ta đơn độc một trận chiến? Thu vi của nàng đạt đến chiến võ cảnh, có đầy đủ tự tin. Không dám." Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. "Không dám." Làm sao mất mặt, hắn cũng nói thu được khẩu. Hoa Ngọc Nghiên ngây dại, không nghĩ tới, Long Thanh Trần căn bản không theo lẽ thường ra bài. Ngoại viện các đệ tử cũng là trợn mắt ngất ngụm, có như vậy ông bầu, thật lúng túng. Cho tới, Hắc Hưng tiểu đội bốn cái đồng đội nhưng là đầy mặt hờ hững, đã sớm đã được kiến thức người đội trưởng này vô liêm sỉ. Đây coi là đạt được cái gì? Càng thêm vô liêm sỉ hành vi, bọn họ đều gặp. Tướng bên thua. Có tư cách gì hướng về ta khiêu chiến?" Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nói trắng ra một điểm, "Ngươi đã thua, nát mệnh một cái, mà ta thắng, sinh mệnh đáng quý, không cần thiết với ngươi liều mạng." Nghe được lời ấy, Hoa Ngọc Nghiên thân thể càng là rung động, trong tay chiến kiếm đã ở run rẩy. Vương Hằng, xuất lĩnh nhục tuấn tiểu tổ, đẩy lên. Long Thanh Trần phất tay, trực tiếp chỉ huy lên, Diệp Kinh Đảo, xuất lĩnh thích khách tiểu tổ, tìm cơ hội ra tay. Vèo! Vèo! Vèo! Hơn 20 người nhất thời xung tới, vây công Hoa Ngọc Nghiên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Binh khí giao chiến, kia lửa xẹ tán loạn, linh lực va chạm, bạo phát hào quang áo ánh, chuyến ra nặng nề từng tiếng nổ vang. Không phải không thừa nhận, Hoa Ngọc Nghiên thực lực cực cường, nhiều người như vậy vây công nàng, trong thời gian ngắn bên trong, dĩ nhiên không bắt được nàng, còn bị nàng đả thương mấy cái. Nhưng mà, theo thời gian giải kịch liệt chiến đấu, Hoa Ngọc Nghiên linh lực nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt tái nhợt đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vâng. Nàng nhảy lên một cái, ở vương hàng trường đao trên đạp một cước, nhảy ra vòng đây, nhấc theo chiến kiếm, chạy gấp mà đi. Long Thanh Trần có hơi thất vọng, dĩ nhiên làm cho nàng chạy trốn, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Nguyệt Nhi, ngươi tại sao không ra tay? Ngươi xuất thủ, nên bắt nàng. Nam Cung Nguyệt Nhi lạnh lùng nói, nhiều người như vậy vây công một người phụ nữ, không ngại ngùng sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ở trong mắt ta. Tu luyện giả chính là tu luyện giả, không có phận chia nam nữ. Nam Cung Uyển Nhi trầm mặt lại, lời này xác thực không sai, nếu như đem nữ tu luyện người xem là người phụ nữ tới đối xử, vậy thì cách cái chết không xa. Vương Hằng nhìn về phía 19 cái trọng thương nội viện đệ tử, đội trưởng, xử trí như thế nào bọn họ? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, trực tiếp giết chết, khẳng định không được, tại liên hợp bí cảnh ở trong, giết những học viện khác đệ tử, không có vấn đề gì, giết bản học viện đệ tử, sau khi trở về Linh vũ học viện nhất định sẽ truy cứu, đồng thời, đây không phải một hai, mà là dòng dã 19 cái, giết sẽ chọc cho đến phiền phức rất lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nhiều người ở đây nhãn tạp, không thể nào làm được diệt khẩu. Hoa Ngọc Nghiên sở dĩ bỏ lại những người này mặc kệ, cũng là liệu định hắn sẽ không trực tiếp giết chết những người này. Đem bọn họ trên người điểm lệnh bài, vật đăng tiền, toàn bộ không thu rồi. Long Thanh Trần lấy ra hai bình ngưng huyết đan, vứt cho vương Hằng, cho bọn họ mỗi người dùng một viên ngưng huyết đan. Không chết được là được. chương 124, công tâm là thượng sách. Đem 19 trong đó sân đệ tử điểm lệnh bài cùng vật đáng tiền vơ vét hết sạch. Long Thanh Trần dẫn dắt ngoại viện liên hợp đại đội tiếp tục đi tới yêu thú vị trí. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Xa xa mà, nghe được kịch liệt tranh đấu tiếng. Liêu Diệp mi nhữ mẩy địa nhìn về phía phía trước. Đội trưởng, có người nhanh chân đến trước, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta tới trước, ta sẽ nói cho người khác biết có hiểu hay không cái gì gọi là tới trước tới sau. Nếu như người khác tới trước, ta sẽ nói, làm đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, trước tiên đi về phía trước. Liêu Diệp Mi có chút đỡ ra, nguyên lai like còn có thể như vậy. Ngoại viện các đệ tử cũng là chỗ mắt ngoát mộn. Càng đi về phía trước, không khí càng nóng rực, mọi người cả người mồ hôi đớt đấm, quần áo dính trên người, ướt cọc cọc cảm giác. Lại tiến lên hơn 10 dặm, chỉ thấy, phía trước có hai tòa núi lửa Miệng núi lửa dung nham phân tán, bốc lửa tinh cùng khói đặc, tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Ở hai tòa núi lửa trung gian trong sân cốc, hơn 100 cái thanh niên nam nữ chính đang vây công một đã hóa thành hình người dung nham hỏa nhiên, dung nham hỏa nhiên đã bị trọng thương, hơn 100 cái thanh niên nam nữ ở trong cũng không có thiếu người bị trọng thương, chiến đấu khí thế hừng hực, phi thường kịch liệt. Nhân loại ti bỉ, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu, nhiều người như vậy vây công ta, có gì tài ba? Dung nham hỏa nhiên phẫn nộ rít chỉ thấy Nó cao tới 10 trượng, cả người đỏ đậm, bước lửa diễm, khác nào một hỏa diễm cự nhân, mỗi một cái tóc đều có to bằng cánh tay trẻ con, khác nào từng cái từng cái màu đỏ đôi rắn, Đơn đả độc đấu. Làm sao có khả năng? Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, rong nham hỏa nhiêm tuy rằng đạt đến yêu thú cấp độ, nắm giữ linh trí, thế nhưng, linh trí còn chưa phải cao, nhiều nhất cùng 11-12 tuổi hài đồng gần như. Liễu Diệp Mi nhỏ giọng nói, từ quần áo đến xem, những người này hẳn là sích hỏa học viện Liên Hợp Đại đội. Nhân số là của chúng ta hai lần nhiều, trong đó, có không ít người, tu vi rất mạnh, đoán chừng là xích hỏa học viện nội viện đệ tử, mà chúng ta đại đa số đều là ngoại viện đệ tử. Vương Hằng cũng có sức lực không đủ, chúng ta vẫn là rời đi đi. Trước xem tình huống một chút, ra quyết định sau. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, hướng về thung lũng đi đến. Tuy rằng những người này khá mạnh, nhân số cũng tương đối nhiều, thế nhưng, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đánh giết yêu thú, có thể thu được 10.000 điểm làm sao có thể dễ dàng buông tha? Với ảnh, với ảnh, với ảnh, chính đang chiến đấu đỏ đầm học viện các đệ tử phát hiện đến của bọn họ, dẫn đến mấy người có chút phân tâm, không để ý đã bị rong nham hỏa nhiêm đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu, nặng nề té xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Thấy vậy một màn, Long Thanh Trần hiện lên một nụ cười, càng thêm nhích tới gần, cần hỗ trợ sao? Không cần. Một phụ trách chỉ huy thanh niên anh Tuấn cau mày, âm thanh lạnh nhạt. Long Thanh Trần cười nói. Chúng ta Linh Vũ Học Viện cùng Sích Hòa Học Viện đều ở Tê Hoàng Sơn phụ cận, cũng coi như là hàng xóm, quê nhà trong lúc đó, nên lẫn nhau hỗ trợ, không cần khách khí. Hỗ trợ. Linh Vũ Học Viện ngoại viện các đệ tử ánh mắt quái dị, bọn họ không tin đội trưởng sẽ tốt bụng như vậy. Thanh niên anh Tuấn Hơi không kiên nhẫn lên, nói rồi không cần, chính là không cần, mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Cẩn thận, nó muốn phun lửa, mau lui lại. Đồng nhiên, Long Thanh Trần kinh ngạc thốt lên. Nghe được lời ấy. Sinh hỏa học viện rất nhiều đệ tử cuốn quýt lùi về sau. Nhưng mà, rong nham hỏa nhiêm cũng không có phu lửa. Ẩm. Nó vọt thẳng quá khứ, cái gầu đại năm đấm đập ra, đem năm, sáu cái đệ tử đánh bay. Cẩn thận, nó muốn chạy trốn, nhanh ngăn cả nó. Long thanh trần lại là kinh ngạc thốt lên. Sinh hỏa học viện các đệ tử vội vã bọc đánh. Nhưng mà, hỏa diễm lửa nhiêm cũng không có chạy trốn ý tứ của. Hô. Trong miệng nó phun ra tảng lớn hỏa diễm. Rơi vào hơn 10 đệ tử trên người, nhất thời bốc cháy lên, làm cho bọn họ kêu thảm thiết kêu rên, đầy đất la lộn. Cẩn thận, nó muốn khoan đất. Cẩn thận, nó đi phía trái một bên đi tới, không đúng, nó nhằm phía bên phải. Long Thanh Trần cả kinh một mới. Tôn tử binh pháp, công tâm là thượng sách. Xích Hồng học viện liên hợp đại đội triệt để lộn xộn, rất nhiều người luôn cuống tay chân, bị bức ép ngàn cân treo sợi tóc. Linh vũ học viện ngoại viện các đệ tử trận mắt ngoát mồm, đội trường ở mụ chỉ huy. Câm miệng. Thanh niên anh Tuấn sắc mặt tái xanh, tức đến run rẩy cả người, căm tức Long Thanh Trần, ngươi tinh khiết tâm tới quái dối sao. Long Thanh Trần vây vây tay, biểu thị bất đắc dĩ, rong nham hỏa nhiên quá rào hoạt, mỗi lần nghe được lời của ta, đều phản công kích. Thanh niên anh Tuấn trong con ngươi sát ý lạnh leo, mời các ngươi lập tức rời đi, bằng không, chúng ta trước tiên giải quyết các ngươi. Thật không tiện, ta một mảnh lòng tốt, không nghĩ tới, nhưng cho các ngươi làm loạn thêm, chúng ta vậy thì đi. Long Thanh Trần chân thành mà xin lỗi mang theo ngoại viện các đệ tử trực tiếp rời đi. Thanh niên Anh Tuấn nghi ngờ nhìn bóng lưng của hắn, triệt để rời đi, mới yên tâm lại, tiếp tục chỉ huy Xích Hỏa Học Viện Liên Hợp Đại đội vây công Rong Nham Hòa Nhiêm. Chúng ta từ hai tòa núi lửa một mặt khác bọc đánh trở lại. Đi rồi mấy dặm sau khi, Long Thanh Trần Đống Nhiên dương tay, mọi người ngừng lại. Liễu Diệp Mi ánh mắt tỏa sáng. Xích Hỏa Học Viện Liên Hợp Đại đội tuy rằng thực lực so với chúng ta mạnh, nhân số so với chúng ta nhiều, thế nhưng rất nhiều người bị trọng thương không có gì sức chiến đấu, trải qua đội trưởng vừa nãy quái rối người bị thương càng nhiều, có thể một trận chiến. Đi! Long Thanh Trần vung tay lên, trước tiên chạy gấp lên. Vèo! Vèo! Vèo! Mọi người theo hắn, tha hơn 10 dặm, đi tới hai tòa núi lửa một mặt khác, con mèo thân thể, ẩn nút ở trong bụi cỏ. Chỉ thấy, trong sân gốc, còn đang kịch liệt chiến đấu, dòng nham hỏa nhiêm thân hình bất ổn, lão đà lão đảo, không kiên trì được đã bao lâu, mà... Sinh hỏa học viện chỉ có hơn 50 người ở chiến đấu, mặt khác hơn 50 người đã bị thương không nhẹ, không có gì sức chiến đấu. Chờ một lúc, Liêu Diệp Mi xuất lĩnh tấn công từ xa tiểu tổ, tiên tiến được công kích, nhớ kỹ, trực tiếp dùng thổ thứ, tiếp theo dùng lôi công, lại dùng băng công, cuối cùng dùng hỏa công phân kết. Long Thanh Trần nhìn về phía Liêu Diệp Mi, bắt đầu an bài nhiệm vụ. Liêu Diệp Mi khẽ gật đầu, rõ ràng. Long Thanh Trần ngược lại nhìn về phía vương Hằng cùng Diệp Kinh Đảo các ngươi lãnh đạo nhục thuận tiểu tổ cùng ám sát tiểu tổ cũng không cần ta nhiều lời dựa theo trước phương pháp chiến đấu là được cuối cùng hắn nhìn về phía nam cung nguyện nhi ngươi phụ trách cho rong nham hỏa niêm một đòn tối hậu bắt được điểm ừ nam cung nguyện nhi tùy ý đáp một tiếng long thanh trần cao mày thái độ đối với nàng phi thường bất mãn nếu như không lấy được điểm cái kia đồ vặt ngươi cũng đừng nghĩ muốn nam cung nguyện nhi thân thể run lên cắn răng nói ta bảo đảm bắt được điểm này con tạm được Long Thanh Trần lúc này mới yên tâm lại, chuyên chú nhìn chằm chằm trong sơn cốc tình hình trận chiến. Chỉ thấy, Sinh Hỏa Học viện liên hợp đại đội lại trả giá 9 người trọng thương đánh đổi, rốt cục đánh bại Rong Nham Hỏa nhiêm. Toàn quân xuất kích. Ở Rong Nham Hỏa nhiêm sắp ngã xuống đất trước mắt, hắn bỗng nhiên phất tay, ra lệnh. "Không phải phải gọi động thủ sao?" Toàn quân xuất kích là cái gì quỷ? Liêu Diệp Mi sửng sốt một chút, tuy rằng không biết rõ, có điều, nàng vẫn là chỉ huy tấn công từ xa tiểu tổ bắt đầu tập kích. Chương 125, Ngụy, Nô, Thục, Đại địa chi thứ, Liêu Diệp mi quát một tiếng, mấy cái thổ thuộc tính võ mạch đệ tử, liên thủ triển khai loại vũ khí này, ẩm ẩm, thung lũng rung động, từng cây từng cây thổ thứ trong nháy mắt bước lên, khác nào một cây cái sắc bén chiến mâu, phụ, phụ, phụ, sinh hỏa học viện các đệ tử không hề phong bị, rất nhiều người bị thổ thứ xuyên thấu thân thể, tiêu thảm thiết kêu rên, mắt thấy không sống nổi. Đặc biệt cái kia hơn 50 cái bị thương đệ tử, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất chứa thương, sắc bén thổ thứ bỗng nhiên từ trên mặt đất bốc lên, kết quả có thể tưởng tượng được. Lôi đình truy lạc. Liêu Diệp Mi không có một chút nào ngừng lại, tiếp theo chỉ huy mấy cái lôi thuộc tính võ mạch đệ tử. Ầm. Ầm. Ầm. Bốn cái lôi thuộc tính đệ tử liên thủ triển khai, trên thung lũng không nhất thời mây đen lan lộn, từng đạo từng đạo thô to lôi điện lít nha lít nhít địa rơi mà xuống. Băng hàn chi tiễn. Liệt hỏa chi cầu Ở Liễu Diệp mi dưới sự chỉ huy Bốn bánh tấn công từ xa không khác biệt Bao trùm toàn bộ thung lũng Vào đúng lúc này, nàng như là thung lũng chúa thể giả Thẩm phán bên trong Sơn cốc hết thể sinh linh sinh tử Vào đúng lúc này Nàng như là trên đời xuất sắc nhất diễn tấu nhà Diễn tấu ra tử vòng nhạc khúc Bốn bánh tấn công từ xa qua đi Bên trong Sơn cốc còn có thể đứng người Đã không tới 10 cái Nói chính xác là 9 cái Nhục thuẫn tiểu tổ, theo ta trùng Vương Hằng giống to Khắc nào manh Hổ Hạ Sơn, nhấc theo trường đao, trước tiên lao xuống tung lũng. Trải qua Long Thanh Trần nhiều lần giáo dục, hắn hiển nhiên đã tiếp nhận rồi nhu thuẫn cái này khái niệm. "Thích khách, đi theo ta." Diệp Kinh Đảo nhấc theo sắc bén chiến thương, mấy cái nhảy vọt, cùng Hạ Sơn cốc, khắc nào viên hầu giống như nhanh nhẹn. Long Thanh Trần leo lên một khối đá lớn, đứng chắp tay, đón gió mát, tay áo bằng bền, khắc nào một người thiếu niên quân vương, mắt nhìn xuống trong sơn cốc chúng sinh sinh tử. Liêu Diệp Mi Si ngốc nhìn hắn. Lệ trong con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tự yêu mình cuồng. Nam Cung Uyển Nhi nhưng là lật ra một cái liếc mắt, đạp vết đá, bay xuống ở trong sân cốc, thẳng đến rong nham hỏa nhiem mà đi, đấm ra một quyền, đánh chết trọng thương rong nham hỏa nhiem. Đánh giết yêu thú, thu được 10000 điểm. Long Thanh Trần trong lồng ngực điểm lệnh bài run rẩy một chút, truyền ra một giọng gián mua Không thể không nói, Sích Hỏa Học viện liên hợp đại đội còn dư lại 9 người, có thể miễn cưỡng địa đứng vững bốn bánh tấn công từ xa, thực lực đều rất mạnh. Vương Hằng xuất lĩnh lục thuẫn tiểu tổ cùng Diệp Kinh đảo xuất lĩnh thích khách tiểu tổ cùng chín người ác chiến thời gian uống cạn chén trà, còn không có bắt bọn họ. Ở Nam Cung Nguyệt Nhi gia nhập chiến đấu sau khi tình huống mới tốt chuyển lên, đánh giết bốn cái, trọng thương ba cái, còn có hai cái tu vi đạt đến chiến võ cảnh người, xông ra vòng đây. Đao tẩu thời gian, thanh niên Anh Tuấn quay đầu lại, ánh mắt đỏ như máu địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, phảng phất hận không thể uống máu, thực thịt. thuận buông xuôi gió. Long Thanh Trần cười nhạt địa phất phất tay như là vì là bằng hữu tiến đưa. Hắn và Khải Linh đạo nhân như thế, liền yêu thích người khác hận hắn, lại không làm gì được hắn dáng vẻ. Sung sướng thoải mái, liền cái này phẹo vô cùng thoải mái. Không cần hắn nói, Vương Hằng, Diệp Kinh Đào bắt đầu siêu tra Sinh Hỏa Học viện các đệ tử trên người điểm lệnh bài cùng vật đáng tiền, nộp lên đến trong tay hắn, hắn thu vào không gian giới chỉ ở trong, chờ liên hợp bí cảnh kết thúc lại phân. Diệp Kinh Đào kiểm lại một chút chiến công, Sinh Hỏa Học viện liên hợp đại đội, có một bách 24 người bị chúng ta giết 87 cái, hai người đảo tẩu, còn lại toàn bộ trọng thương hoặc là vết thương nhẹ, chúng ta bên này có 5 người bị thương nhẹ, một người trọng thương. Cho người bị thương, phát một viên ngưng huyết đan. Long Thanh Trần lấy ra 5 bình ngưng huyết đan, giao cho hắn. Liên hợp bí cảnh chính là tàn khốc như vậy, mỗi cái học viện đều sẽ có rất nhiều đệ tử chôn thây ở bên trong. Diệp Kinh Đào ngẩn ra. Cho bị thương đồng đội phát, vẫn là cho xích Hỏa học viện người bị thương phát. Toàn bộ phát Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, đối với Xích hỏa học viện những này đã không có sức phản kháng người, hắn không có hứng thú hạ tử thủ. Cho sáu cái bị thương đồng đội chữa thương sau khi, mọi người tiếp tục xuất phát, hướng về một trung đảng khó khăn điểm tèm vị trí chạy đi. Đi tới trên bản đồ đánh dấu đầm lầy địa bên bờ, gặp phạt thế học viện Liên Hợp Đại Đội cùng với Ngân Nguyệt Học Viện Liên Hợp Đại Đội. Hiển nhiên, hai người này Liên Hợp Đại Đội cũng coi trọng cái này điểm hải tèm. Có thể là trời sắp tối nguyên nhân. Hai người này đại đội cũng không có vội vã tiến vào đầm lầy địa, mà là đang đầm lầy địa bên bờ tiết rơi xuống lều bạc, dự định ở đây qua đêm. Hai cái liên hợp đại đội lều bạc, cách mấy trăm mét, trung gian còn cách một đạo cháy hừng hực tường ấm, hiển nhiên, lẫn nhau đều ở phòng bị đối phương đánh lén. Nhìn thấy Long Thanh Trần xuất lĩnh liên hợp đại đội tới rồi, hai cái liên hợp đại đội các đệ tử đều là cảnh giác lên, ánh mắt không quen. Diệp Kinh Đào biểu hiện nghiêm nghị, xem ra, cái giá này trị, xứng đáng 3 vạn điểm điểm tèm rất quý hiếm, tất cả mọi người muốn bắt được. Liêu Diệp Mi như mày, chúng ta xuất kỳ bất ý tình huống, mới có thể miễn cưỡng chiến thắng Xích Hỏa Học viện liên hợp đại đội, mà hai người này liên hợp đại đội, so với Xích Hỏa Học viện liên hợp đại đội thực lực còn càng mạnh hơn, nhân số cũng nhiều hơn, phần thắng của chúng ta hầu như là số 0. Ngoại viện các đệ tử cũng có chút bất an, nương tựa cùng nhau, vẫn duy trì bất cứ lúc nào chiến đấu đội hình. Với bọn hắn như thế, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai Nhìn tình huống, mới quyết định. Nhìn thấy hai cái liên hợp đại đội đều ngắm nhìn bên này, Long Thanh trần vung lên chiêu thức ấy, cho thấy hắn là người phụ trách thân phận, xem như là chào hỏi. Bây giờ là thế ba chân vạc cục diện, phương nào cũng không dám manh động. Pháp Thế Học viện liên hợp đại đội thực lực mạnh nhất, có thể so sánh Ngụy Quốc, binh cường mã tráng, có hơn 300 cái đệ tử. Ngân Nguyên Học viện liên hợp đại đội thực lực thứ yếu, Ngô Quốc, ở lâu giang Đông, gốc gác hùng hậu, tiếp cận 200 cái đệ tử. Ma Linh Vũ Học viện Liên Hợp Đại đội Thực lực Yếu Nhất, Thủ Quốc, chỉ có 49 người. Long Thanh Trần bắt đầu an bài lên. Đầu tiên, đem qua đêm địa phương, tuyển đang đến gần ngân Nguyệt Học viện bên này, cách hơn 100 mét. Đón lấy, để mời cái đệ tử thay phiên các đêm, phòng ngừa bị đánh lén. Phát thế Học viện một đệ tử đi tới, chúng ta đại đội trưởng, xin ngươi quá khứ một chuyến. Không thể đi. Phòng trường không có ý tốt. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Tao tháo mời, làm sao có thể không đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không có chuyện gì, ta có thể tự vệ. Ta đi với ngươi một chuyến. Nam Cung Nguyễn Nhi mặt lạnh, hiển nhiên, nàng không phải lo lắng Long Thanh Trần an nguy, mà là lo lắng ma xá lợi, nếu như Long Thanh Trần chết rồi, như vậy, ma xá lợi ở khải linh đạo nhân trong tay, nàng mãi mãi cũng nắm không trở lại. Cũng tốt. Theo Phạt Thế Học Viện Đệ Tử, Long Thanh Trần đi về phía trước, Nam Cung Nguyễn Nhi tu vi đạt đến chiến võ cảnh trở lên, tự vệ thừa sức. Vương Hằng, Diệp Kinh Đào. Liêu Diệp Mi cũng phải đồng hành, bị hắn cự tuyệt, hắn chỉ muốn ôm đùi, không muốn bị người cản trở. Hắn Chu ý tới, Ngân Nguyệt Học viện liên hợp đại đội trại bên kia, cũng có mấy người theo một phạt thế học viện đệ tử đi ra, hiển nhiên, Tào Tháo không ngừng mời hắn, còn mời Tôn Quyền. Chương 126, Tôn Quyền là mỹ nữ. Ngân Nguyệt Học viện năm người kia tăng nhanh bước chân đi tới, một vị nữ đệ tử tò mò Long Thanh Trần, ngươi là Linh Vũ Học viện liên hợp đại đội đại đội trưởng. Không sai. Long Thanh Trần cảm giác có chút bất ngờ. Không nghĩ tới, Tôn Quyền là nữ nhân, hơn nữa, vẫn là một đại mỹ nữ, Ngân Nguyệt học viện mặt khác bốn cái đệ tử mơ hồ lấy cái này nữ đệ tử dẫn đầu, hiển nhiên, cái này nữ đệ tử chính là Ngân Nguyệt học viện liên hợp đại đội đại đội trưởng. Hai vị, đến chúng ta Phạt Thế học viện liên hợp đại đội trại tán gẫu tiếp cũng không chế, chúng ta đại đội trưởng vẫn chờ. Dẫn đường Phạt Thế học viện thiếu niên đệ tử lạnh nhạt địa quét hai người một chút, tựa hồ không hy vọng hai người tiến hành giao lưu, tránh khỏi hai người liên thủ đối phó Phạt Thế học viện phương này. Long Thanh Trần hỏi, Ngân Nguyệt học viện vị Mỹ nữ này sư tỷ xuân xanh hình học. Mỹ nữ đệ tử xì mà cười, che miệng nhỏ, vẫn là trả lời hắn, 19. Long Thanh Trần truy hỏi, có thể đính hôn hay không? Mỹ nữ đệ tử lắc đầu cười khẽ, không có. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, thân là tu luyện giả, tự nhiên một lòng hướng đạo, đem tình yêu nam nữ để ở một bên. Mỹ nữ đệ tử ngẩn ra, cho rằng thiếu niên này sẽ nói suy tính một chút hắn loại hình, không nghi tới. Phạt Thế Học Viện thiếu niên đệ tử sắc mặt khó coi, căm tức Long Thanh Trần, ngươi cố ý theo ta đối nghịch sao? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, với ngươi đối nghịch thì thế nào? Ngươi muốn chết? D. Học chuyện trái tim đen nú ám cùng Phạt Thế Học Viện thiếu niên đệ tử giận dữ, đông nhiên nắm chặt nắm đấm. Một cái khác Phạt Thế Học Viện thanh niên đệ tử liền vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói, quên đi, đừng quên đại đội trưởng dặn dò. Đi vào Phạt Thế Học Viện liên hợp đại đội trại, đi tới một tương đối lớn lều bạt bên trong, chỉ thấy Bên trong bày ra một tấm to lớn thú ra, 6 cái phạt thế học viện đệ tử ngồi xếp bằng, đang uống rượu. Hai vị sư đệ, đi trước bận biểu đi. Một khuôn mặt tuấn giật thanh niên đệ tử đứng lên, tựa hồ không muốn để cho quá nhiều người biết sau nói chuyện. Chờ hai cái dẫn đường đệ tử rời đi, thanh niên đệ tử cười nói, ta tên Ninh Dịch, số 7 an toàn điểm, phạt thế học viện liên hợp đại đội đại đội trưởng. Mỹ nữ đệ tử nói, mục tinh tuyết, số 7 an toàn điểm, ngân nguyệt học viện liên hợp đại đội đại đội trưởng. Long Thanh Trần cũng tự giới thiệu mình một hồi, Long Thanh Trần, số 7 ổ điểm, Linh Vũ Học viện liên hợp đại đội người tổng phụ trách. Mọi người ngẩn ra. Số 7 ổ điểm, người tổng phụ trách. Đây đều là cái quỷ gì? Ở Long Thanh Trần bên cạnh Nam cung Uyển Nhi tựa hồ cảm giác có chút mất mặt, quay đầu đi. Xem ra, Thanh Trần huynh đệ yêu thích bất cần đời. Linh Dịch cười cợt, đưa tay hư dẫn, mời ngồi, chúng ta vừa uống rượu một bên đàm luận, thương lượng một chút điểm hãy tèm chuyện. Long Thanh Trần trước tiên ngồi xuống. Nam Cung Nguyễn Nhi có chút nhàm chán ngồi ở bên cạnh hắn, ngoại trừ ma xá lợi ở ngoài, tựa hồ đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Mục Tinh Tuyết cùng Ngân Nguyệt học viện mặt khác 4 cái đệ tử đi tới một mặt khác, chậm rãi ngồi xuống, binh khí để lại nơi tay một bên, hiển nhiên, vẫn duy trì cảnh giác. Mấy người này vào chỗ sau khi, ninh dịch lúc này mới trở lại vị trí ban đầu, mọi cử động nho nhã lễ độ, khác nào một quân tử khiêm tốn, lấy ra 7 cái chén rượu, ngã rượu, phân cho long thanh trần. Nam Cung Nguyễn Nhi cùng mục tinh tuyết 5 người, hắn nâng chén cười nói, tương phùng tức là duyên, ta mời bảy vị một chén. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch, thấy mấy người cũng không uống, hắn giải thích, bảy vị không cần phải lo lắng, đều là đồng nhất cái trong bầu rượu đổ ra rượu, sẽ không có độc, tuy rằng chúng ta rất muốn cái này điểm hải tèm có điều, vẫn còn xem thường với sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn. Ngân Nguyệt Học Viện một nam đệ tử cười gần, vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn, vạn nhất các ngươi trước đó dùng quá giải dựa đâu Long Thanh Trần cũng là ý này, hiện tại, ba bên cũng nghĩ ra được cái này điểm hại thèm, hận không thể diệt trừ mặt khác hai phe, cẩn thận một ít. Tổng không sai. Ninh dịch để chén rượu xuống, đã như vậy, vậy thì không uống, chúng ta trực tiếp thương nghĩ cái này điểm hại thèm chuyện. Nghe được lời ấy, mọi người trở nên trầm mặc, bầu không khí có chút nột ngạc. Ninh dịch đánh vỡ trầm mặc, cười nói, đầm lây địa điểm hại thèm, chỉ có một kiện, mà nơi này, nhưng có ba cái liên hợp đại đội, nếu như đều muốn tranh cướp, như vậy. Nhất định sẽ tử thương nặng nề. Đây là người nào cũng không hy vọng phát sinh chuyện. Vì lẽ đó, hai cái liên hợp đại đội thiết yếu tự nguyện từ bỏ, tránh khỏi không cần thiết thương vong. Mục Tinh Tuyết mở miệng nói: Chúng ta ngân nguyện học viện liên hợp đại đội chắc chắn sẽ không từ bỏ. Long Thanh Trần cũng là cho thấy lập trường. Nếu như hai người các ngươi mới từ bỏ, ta ngược lại thật ra phi thường tình nguyện. Linh Dịch Nụ cười bất biến, tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi không công từ bỏ, có thể cho các ngươi một ít điểm bồi thường. Mục Tinh Tuyết hỏi, bao nhiêu? Linh dịch từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai viên điểm lệnh bài, này hai viên điểm lệnh bài ở trong, mỗi một viên đều có 1000 điểm. Mục Tinh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, quá ít. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, chúng ta không phải khiếu hóa tử. Linh dịch khẽ cau mày, vậy các ngươi nói, phải nhiều ít mới bằng lòng từ bỏ? Mục Tinh Tuyết cùng Ngân Nguyệt học viện bốn cái đệ tử thấp giọng thương lượng một chút, hơi giơ lên tay ngọc, 5000, ta lập tức mang theo Ngân Nguyệt học viện liên hợp đại đội rời đi. Long Thanh trần dựng thẳng lên một ngón tay, "10000." Mục Tinh Tuyết cùng ngân nguyệt học viện bốn cái đệ tử đều là ngẩn người một chút, ánh mắt dị dạng, tựa hồ cảm thấy hắn thịt có chút tàn nhẫn. Tuyệt đối không thể. Cái này điểm hải thèm, tuy rằng cao tới 3 vạn điểm, thế nhưng còn không có bắt được tay, đầm lây địa ẩn nút các loại thú dữ, nguy hiểm tầng tầng, có rất nhiều biến số, các ngươi trực tiếp liền muốn phân đi một nửa điểm, không cảm thấy quá phận quá đáng sao? Chúng ta không muốn làm lớn chuyện, thành tâm mời các ngươi lại đây thương nghị. Các ngươi nhưng một điểm thành ý đều không có, há mồm chính là 5 ngàn, ngàn, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói, ngày mai, phân cái thắng bại đi ra. Phạt thế học viện các đệ tử sắc mặt khó coi, mơ hổ có chút tức giận. Ninh dịch sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, hai vị liền một điểm chỗ thương lượng cũng không cho sao. Mục tinh tuyết suy nghĩ một chút, 4.000 ngàn ngũ. Long Thanh Trần cũng thấp xuống yêu cầu, 9.99 ngàn 9. Mục tinh tuyết ánh mắt quá dị, 9.99 ngàn 9 cùng 10.000 ngàn, khác nhau ở chỗ nào. Linh dịch giận dữ mà cười, duy trì không được phong độ, nếu hai vị không hề có thành ý, vậy cũng không cần nói chuyện, ngày mai, để ta lĩnh giáo một hồi hai vị bản lĩnh, tiện khách. Long Thanh Trần Hờ hứng đứng dậy, trực tiếp mang theo Nam Cung Nguyễn Nhi rời đi. Mục Tinh Tuyết cũng mang theo Ngân Nguyệt Học Viện bốn cái đệ tử đi ra, đổi lại đây, có ý riêng đạo, phát thế Học Viện Liên Hợp Đại đội, nhân số đông đảo, thực lực rất mạnh, chỉ bằng vào chúng ta bất kỳ bên nào, đều không thể chống lại. Hai người bọn ta mới liên thủ. Long Thanh Trần rõ ràng ý của nàng. Ở Tam Quốc ở trong cũng là như thế, Thục Quốc cùng Nô Quốc liên thủ đối kháng Ngụy Quốc. Nhưng mà, không may, Ngụy Quốc cuối cùng vẫn là thắng. Chương 127, khống chế. Không sai, ta chính là ý này. Mục Tinh Tuyết khác nào một nữ mưu sĩ, chậm rãi mà nói, Phật Thế Học viện liên hợp đại đội có hơn 300 người, chúng ta Ngân Nguyệt Học viện liên hợp đại đội không tới 200 người, mà các ngươi Linh Vũ Học viện liên hợp đại đội nhân số ít hơn, không tới 50 người. Chúng ta bất kỳ bên nào đều rất khó chiến thắng phạt thế học viện liên hợp đại đội, chỉ có chúng ta song phương liên thủ mới có thắng lợi khả năng. Long Thanh Trần hỏi, nếu như chúng ta thắng lợi, bắt được cái này điểm hại thèm, làm sao chia? Ngân nguyện học viện một tên nam tử giành nói, chúng ta Ngân nguyện học viện liên hợp đại đội nắm 20000 điểm, các ngươi Linh Vũ học viện liên hợp đại đội nắm 10000 điểm, dù sao, số người của chúng ta càng nhiều, thực lực càng mạnh hơn, xuất lực cũng nhiều hơn một ít. Khả năng lo lắng Long Thanh Trần không đáp ứng. Mục tinh tuyết vội vàng nói, chúng ta chỉ lấy tám điểm, các ngươi nắm hai điểm. Một lời mà định. Long thanh trần khẽ gật đầu, dơ lên một bàn tay, chúng ta vỗ tay vì là thể. Mục tinh tuyết ngẩn ra, tùy theo, cười khẽ nâng lên tay ngọc, cùng hắn vô tay. Ở hai cái tay va chạm một sát na, long thanh trần năm ngón tay bỗng nhiên cong lên, cùng mục tinh tuyết kết chặt giam ở đồng thời, chật, hắn buông tay ra, cảm giác cũng không tệ lắm, ta quyết định, một tháng không rửa tay. Mục tinh tuyết mặt cười đỏ ứng. Dẫn giữ địa chứng mắt hắn, thế mới biết, vỗ tay vì là thể chỉ là cớ, sàm sở nàng mới là thật, xin ngươi tự trọng. Ngân Nguyệt học viện mặt khác bốn cái đệ tử cũng là cam tức Long Thanh Trần. Hiển nhiên, Long Thanh Trần công nhiên chiếm bọn họ sư tỷ tiện nghi, để cho bọn họ phi thường bất mãn. Nam Cung Nguyễn Nhi trận tròn mắt, đang đồ tử. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Long Thanh Trần cười to, chạm đích rời đi. Mục tinh tuyết thất thần nhìn bóng lưng của hắn, tự lầm bầm, người này Thật kỳ quái, khi thì chăm chú, khi thì bất cần đời, hư hư thật thật, thật thật giả giả, khiến người ta cân nhắc không ra. Sư tỷ, tuyệt đối không nên vào bấy của hắn, hắn chính là muốn dùng phương thức này hấp dẫn sự chú ý của người lực. Không sai, chúng ta đồng dạng là nam nhân, hiểu rõ vô cùng nam nhân. Nhìn thấy mục tinh tuyết có luân hàm dấu hiệu, ngân nguyệt học viện mặt khác bốn cái đệ tử nhất thời cũng lên. Mục tinh tuyết tức giận nhìn bọn họ một chút, yên tâm, ta không phải loại kiêu ngốc nết nữ nhân không dễ như vậy bị lừa còn có các ngươi ở trong mắt ta không tính nam nhân đều là đệ đệ dứt lời nàng tăng nhanh bước chân hướng về ngân nguyệt học viện liên hợp đại đội trại đi đến không tính nam nhân đây là ý gì ý là bọn họ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào ngân nguyệt học viện mặt khác bốn cái đệ tử hai mặt nhìn nhau vẻ mặt đau khổ theo ở phía sau hai người sóng vai đi ở đường ban đêm bên trong nam cung nguyện nhi thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn long thanh trần long thanh trần không hiểu ra sao làm gì Nam Cung Nguyện Nhi Hiếu Kỳ nói ta phát hiện ngươi đều là chiếm những nữ nhân khác tiện nghi tại sao chưa từng có chiếm quá món hời của ta Long Thanh Trần suy nghĩ một chút trở lại Linh Vũ Học Viện Liên Hợp Đại đội trại hắn dò xét một hồi các đêm đệ tử phát hiện không ai lười biếng lúc này mới yên lòng trở lại lều vải của chính mình bắt đầu tu luyện theo linh lực tu vi nâng lên đối với trong cơ thể Phệ Thiên võ mạch cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt rầm tiên lặng vận chuyển vô danh công pháp Linh khí trung quanh nhất thời chen chúc mà đến, từ cả người vô số lỗ lô chân lông chui vào, theo vô danh công pháp vận chuyển quy tích, khác nào sông lớn chạy trồm, trải qua đại chu thiên vận chuyển, rèn luyện vì là kiểu sắc linh lực, chứa đựng ở đan điền ở trong. Hắn có thể cảm giác được, liên hợp bí cảnh linh khí, so với ngoại giới nồng nặc gấp đôi không ngừng, phi thường thích hợp tu luyện, nhưng mà, mỗi cái học viện đệ tử chúng đều bận rộn tranh cấp điểm, rất ít người chú ý tới điểm này. Ẩm! Ước chừng nửa canh giờ! Tu vi từ huyết võ cảnh nhất trọng phá vào huyết võ cảnh nhị trọng. Quả nhiên, đối với trong cơ thể phệ thiên võ mạch cảm ứng lại càng mãnh liệt một ít. Thử một chút, có thể hay không khống chế phệ thiên võ mạch. Long thanh trần chìm đắm tâm niệm, tiến vào vong nạ chi cảnh. Không biết qua bao lâu, phảng phất cực kỳ lâu, lại phảng phất chỉ có trong nấy mắt. Vụ. Đột nhiên, màu đen vòng xoáy dị tượng ở trên đỉnh đầu tái hiện ra, khác nào tử vong thâm viên cửa lớn, có một loại cảm giác căm trầm. Tâm niệm của hắn hơi động. Đi vào màu đen trong lốc xoáy diện. Ầm. Trong nháy mắt, Phạng phất đặt mình trong một thế giới khác, chỉ thấy thế giới này tối tăm tối tăm, âm lanh ở bức, trên mặt đất từng tòa từng tòa mộ đất, chỉnh tề sắp xếp, vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối. Có chút mộ đất, khá là nhỏ, không có bia mộ. Mà, có chút mộ đất, khá lớn, có bia mộ. Tâm niệm của hắn ở nơi này thế giới phi thường suy yếu, cất bước cũng phi thường chậm chậm, khó khăn đi tới khoảng cách gần nhất một tòa mộ đất. Đưa tay xé toang bia mộ phía trên nhất rêu xanh, lộ ra chữ thứ nhất thể, chín. Tiếp tục hướng phía dưới, xé toang rêu xanh, lộ ra chữ thứ hai thể, nghịch Cựu nịch long đế. Tâm niệm của hắn chấn động, mơ hồ đoán được. Chỉ là không hiểu, cựu nịch long đế phần mộ, tại sao lại xuất hiện ở đây. Người phương nào xông vào vào. Giữa lúc tâm niệm của hắn muốn xé toang trên mộ bia còn lại rêu xanh, nhìn rốt cuộc là không phải cựu nịch long đế phần mộ, tối tăm bầu trời đống nhiên xuất hiện một đôi to lớn con người Trầm rãi mở, lộ ra huyết quang, khắc nào hai vòng máu trắng lạnh lùng mắt nhìn xuống tâm niệm của hắn. Phụ. Tâm niệm của hắn trong nháy mắt bị đánh bay, từ màu đen vòng xoáy thế giới bay ra, long thanh trần thân thể rung động, trong miệng ho ra máu, từ tu luyện tâm tình ở trong tình lại, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. hiển nhiên, cái kia một đôi máu mâu cũng không muốn tiêu diệt tâm niệm của hắn, bằng không, tâm niệm của hắn trong nháy mắt sẽ rơi xuống và bị tiêu cháy. Có muốn hay không lại vào xem xem Long Thanh Trần do dự một chút, khẽ lắc đầu, người khác đã hạ thủ lưu tình, nếu là tùy tiện xông vào, đó chính là không biết điều, còn chưa phải muốn tự tìm đường chết. Hiện tại, ta đã có thể khống chế Phệ Thiên võ mạch, nên có thể cướp đoạt cái khác võ mạch. Hắn con ngươi sáng sủa, khác nào trong bầu trời đêm sáng chói nhất ngôi sao. Phát hiện trời đã nhanh sáng, hắn lấy ra một viên ngưng huyết đan đan vào, đống nhiên đứng dậy, đi ra liều bạn, đối với mấy cái gác đêm đệ tử phân phó nói, thông báo tất cả mọi người, tập hợp. Rất nhanh Bao quát chính hắn ở bên trong, 49 người toàn bộ tập kết. Mọi người trong ánh mắt có chút nghi hoặc, không biết sớm như vậy đánh thức bọn họ làm cái gì. Có điều, lại không người hỏi. Trải qua trước hai trường đại chiến, đã hoàn toàn tán thành người đội trưởng này quyết sách. Thu thập một hồi, chúng ta rời đi nơi này. Long Thanh Trần không có giải thích, trực tiếp ra lệnh. Mọi người tản đi, rỡ xuống liều bạc, trên lưng bao quần áo, nhấc theo binh khí, rất nhanh thu thập xong, vẫn duy trì bất cứ lúc nào chiến đấu đội hình. Theo hắn rời đi, từ đầu đến cuối, không có người nào nghi vấn quyết định của hắn. phát thế học viện liên hợp đại đội bị thức tỉnh, dặn dò đi ra lều bạn, ngắm nhìn bọn họ rời đi, ninh dịch bên cạnh một tên đệ tử cười gàn. Tối hôm qua, tìm hắn thương nghị thời điểm, thái độ của hắn cưng rắn, còn tưởng rằng cỡ nào có gan, không nghĩ tới, sáng sớm bỏ chạy đường. Ninh dịch khẽ cau mày, tựa hồ đã ở suy đoán long thanh trần ý đồ, không nhất định, hắn khả năng chỉ là làm bộ rời đi, quay đầu lại, sẽ tập kích chúng ta vẫn là cẩn tắc vô ưu bên cạnh đệ tử hiện lên không hề che giấu khinh bỉ nếu như hắn trực tiếp rời đi vậy còn được nếu như dám to gan trở về đánh lén chúng ta đó chính là tự tìm đường chết ba cái Linh Vũ học viện nội viện đệ tử 46 cái Linh Vũ học viện ngoại viện đệ tử có thể lật lên cái gì lãng Ngân Nguyên học viện liên hợp đại đội đồng dạng phát hiện ngắm nhìn bọn họ rời đi mục tinh tuyết tức giận thân thể run rẩy sắc mặt khó coi cắn răng nói tối hôm qua còn tin thể mỗi ngày theo ta ước định liên thủ Sáng nay trước hết chạy trốn. Sư tỷ, chúng ta cũng đã sớm nói, hắn không thể tin. Hắn rào hoạt rất. Tối hôm qua, bồi tiếp nàng cùng đi bốn cái đệ tử cũng là tức giận không nớt. chương 128, lược đoạt võ mạch. Thật sự rời đi. Đi rồi hơn 10 dặm, phát hiện Long Thanh Trần còn không có quay đầu ý tứ của. Liễu Diệp Mi ngờ vực, không nhịn được hỏi lên, này tựa hồ không giống đội trưởng Tắc Phong. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không rời đi, còn có thể thế nào? Liêu diệp mi tiếng trầm đạo, ta còn tưởng rằng, ngươi lại có cái gì quỷ kế đây? Trước thực lực tuyệt đối, cái gì quỷ kế đều vô dụng. Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, tối hôm qua, ta ở Phạt Thế Học Viện Liên Hợp Đại Đội trại quan sát một hồi, hơn 300 cái đệ tử ở trong, hơn 10 đạt đến chiến võ cảnh trở lên, hơn 100 cái đạt đến cuồng võ cảnh trở lên, mặt khác 200 cái đã ở huyết võ cảnh khoảng trường, trái phải, mà chúng ta bên này, một chiến võ cảnh, ba cái cuồng võ cảnh, 22 huyết võ cảnh, còn lại, đều là huyết võ cảnh trở xuống. Ngươi nói cho ta biết, đánh như thế nào? Liêu Diệp Mi cười mỉa không nói. Lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Hoa Ngọc nghiên xuất lĩnh nội viện đệ tử, lấy ít thắng nhiều, nghiền ép xích hỏa học viện liên hợp đại đội. Chúng ta còn tưởng rằng đội trưởng không gì không làm được, không nghĩ tới, đội trưởng cũng có bất đắc dĩ thời điểm. Chủ yếu là nhân số chúng ta quá ít, thực lực tổng hợp quá yếu. Nếu như chúng ta có một hơn trăm người, đội trưởng khẳng định có biện pháp. Ngoại viện các đệ tử cũng là đầy mặt buồn bực, thói quen thắng lợi. Đồng nhiên muốn đối mặt thất bại, có chút không quen. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, nhìn về phía Nam Cung Nguyễn Nhi, chỉ chỉ một vị trí trên bản đồ, ngươi trong bóng tối theo phạt thế học viện cùng Ngân Nguyệt học viện, nếu như phát hiện song phương ác chiến lên, lập tức tới đây, cho chúng ta biết, nếu như song phương không có lửa hợp lại, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nam Cung Nguyễn Nhi tựa hồ không quá tình nguyện, có điều, vẫn là quay đầu trở về đầm lầy địa, hiển nhiên, ma xá lợi chẳng khác nào bóp lấy mạng của nàng môn. Long Thanh trần ánh mắt lấp loé, kỳ thực, hắn là cố ý đẩy ra Nam Cung Uyển. Cái thứ nhất phương diện, vì tìm cơ hội. Thứ hai phương diện, tối hôm qua đã khống chế Phệ Thiên Võ Mạch, có thể bắt đầu lược đoạt võ mạch, Nam Cung Uyển Nhi vẫn theo hắn, không tiện lắm. Hiện nay, lược đoạt võ mạch mới phải hắn chuyện quan trọng nhất, điểm cũng không trọng yếu như vậy. Mang theo liên hợp đại đội đi tới trên bản đồ vị trí chỉ định, hắn trực tiếp phân phó nói, Vương Hằng, Liêu Diệp Mi, Diệp Kinh Đào, các ngươi mang đội, ở xung quanh săn giết thú dữ. Chờ đợi Nam Cung Nguyễn Nhi tin tức, ta đi ra ngoài đi dạo. Đi tới địa phương không người, Long Thanh Trần đổi Nam Lâm học viện quần áo, ở Man Hoang Đại Sơn bên trong chạy gấp, không phải là vì săn giết thú dữ, mà là vì tìm kiếm lược đoạt võ mạch mục tiêu. Chạy gấp mấy chục dặm sau khi, một tiểu đội gây nên sự chú ý của hắn, bởi vì, cái kia tiểu đội giống như hắn, đồng dạng ăn mặc Nam Lâm học viện quần áo, hiện nhiên là Nam Lâm học viện đệ tử. Đúng. Chỉ thấy, cái kia tiểu đội nổi lên nội chiến Một người thanh niên đệ tử bỗng nhiên mạnh mẽ một cái tát đem một người thiếu niên đệ tử đánh đổ trên mặt đất. Thiếu niên đệ tử trên mặt một đạo thật sâu trường ấn, ngây dại, lô Viễn sư huynh, ngươi vì sao đánh ta?" "Ta không chỉ muốn đánh ngươi, còn muốn giết ngươi." Thanh niên đệ tử ánh mắt lạnh lẽo, nhấc chân bỗng nhiên đá hướng về thiếu niên đệ tử bụng. Thiếu niên đệ tử cuống quýt cung thân thể, hai tay đón đỡ đỡ. "Vành." Nhưng mà, thanh niên đệ tử tu vi cao hơn nhiều lắm, thiếu niên đệ tử căn bản không ngăn được. Toàn bộ thân thể bị đá trượt đi ra ngoài, đánh vào một gốc cây dưới cây cổ thụ, trong miệng ho ra máu, chấn thương nội phủ. Một mình ngươi ngoại viện đệ tử, chỉ có huyết võ cảnh tam trọng tu vi, chúng ta tại sao phải kéo ngươi về chỗ? Ngươi cho rằng chính mình rất may mắn, đắc chí, không biết, đã chết đến nơi rồi. Ha ha, ta liền thích xem tiểu tử này ngốc dạng. Mặt khác ba cái đệ tử không có ngăn cản, trái lại ôm hai tay, tràn ngập treo tức ý tứ. Thiếu niên đệ tử phẫn nộ, ta tự hỏi không có đắc tội quá các ngươi. Các ngươi vì sao phải hại ta? Thanh niên đệ tử khuôn mặt vặn mèo có chút dữ tợn, vậy ta liền để ngươi chết cái rõ ràng. Ta liền coi trọng vương lệ, nhiều phiên, lần theo đuổi nàng, đáng tiếc, nàng không biết điều, đối với ta hờ hững, một mực với ngươi tốt hơn. Thiếu niên đệ tử gào thét, coi như ta chết đi, vương lệ sư muội cũng sẽ không coi trọng ngươi. Thật sao? Thanh niên đệ tử không tỏ do ý kiến, cười phóng đăng đạo, hiện tại, ta đối với được lòng của nàng đã không có gì hứng thú chỉ cần được người của nàng là được, tại đây liên hợp bí cảnh ở trong, có khi là cơ hội hạ thủ, ta bảo đảm làm cho nàng triệt để quên mất ngươi. Ta muốn làm thịt ngươi. Thiếu niên đệ tử con mắt đều đỏ, gầm thét lên bỏ lên, điên cuồng hướng về Hàn Phong đi. Ầm. Thanh niên đệ tử bỗng nhiên một quyền đập ra, ẩn chứa hùng hậu hỏa chi linh lực, thiếu niên đệ tử trong miệng phun máu, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Phụ. Đương nhiên, thanh niên đệ tử thân thể rung động, trong miệng tuôn ra máu tươi. Theo bản năng mà túi đầu, chỉ thấy, ngực lộ ra một đoạn tử sắc mũi kiếm, lóe sắc bén hàn quang. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, chậm rãi đem tử vẫn chiến kiếm rút ra. Về hành, thanh niên đệ tử thân thể ngã trên mặt đất, trở thành một đủ tử thi. Hắn ra tay, không phải thương hại thiếu niên đệ tử. Mà là, hắn coi trọng thanh niên đệ tử địa phẩm ngũ giai liệt hỏa võ mạch. Người là người phương nào? Người muốn làm gì, có chuyện cố gắng nói, không cần luận đến. Mặt khác ba cái đệ tử mắt khổng kịch liệt co rút lại, sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt lấy binh khí, tụ tập cùng một chỗ, phản phất như vậy có thể để cho bọn họ càng có cảm giác an toàn. Vèo, Long thanh trần thân hình loáng một cái, nhanh như tia chớp lướt ra khỏi. Ba cái đệ tử binh khí trong tay cuống quýt chém đánh, muốn ngăn cản hắn. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Ba tiếng vang lên giòn giã, trong tay bọn họ binh khí theo tiếng mà đức. Ngay sau đó, một đạo hàn quang nẹ qua rọi sáng hai mắt của bọn họ, ở tại bọn hắn đấy mắt nơi sâu xa, tràn ngập sợ hãi tử vong. Bọn họ rũa ra hai tay, chăm chú trói lại chính mình cổ, máu tươi nhưng không ngừng được từ khe hở ở trong chảy ra, cuối cùng, chậm rãi ngã xuống, như thế trở thành tử thi. Lenken. Long Thanh trần chậm rãi đem tử vẫn chiến kiếm đưa về vỏ kiếm ở trong. Ôi, thiếu niên đệ tử trong miệng phát sinh thanh âm khàn khàn, lại nói không nói gì, ánh mắt khát vọng về phía hắn rũa ra một cái tay, tựa hồ đang cầu cứu của Ngũ Tạng Lục Phủ bị đánh nát, hết thuốc chữa. Long Thanh trần ánh mắt hờ hững, ở thanh niên đệ tử bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. "Vụ." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đen vòng xoáy dị tượng ở trên đỉnh đầu hắn mới tái hiện ra, thôn vệ chi lực bao phủ thanh niên đệ tử, thanh niên đệ tử thân thể nhất thời rung động, tỏa ra đỏ đậm ánh sáng, một cái liệt hỏa võ mạch chậm rãi hiện lên, rơi vào bàn tay của hắn ở trong, theo cánh tay, chạy vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Long Thanh Trần thân thể cũng là tỏa ra đỏ đầm ánh sáng, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được trong cơ thể có thêm một cái ấm áp võ mạch. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tu vi của hắn nhất thời tăng vọt, từ huyết võ cảnh nhị trọng, trực tiếp tiêu thăng đến cuồng võ cảnh nhất trọng, vượt qua dòng dã bắt trọng Tu vi. Thiếu niên đệ tử con mắt trợ to, khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này. Lược đoạt võ mạch, còn có thể tăng cường Tu vi. Long Thanh Trần cũng là trong lòng khiếp sợ. Lược đoạt võ mạch, đoạt được tới tu vi không có tạo thành cơ sở bất ổn tình hình. Hắn vội vã kiểm tra trong cơ thể tình hình, không phát hiện cái gì tác dụng phụ, lúc này mới an tâm xuống. Nếu như ta tiếp tục lược đoạt võ mạch, có phải là chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tên cường giả? Hắn trở nên trầm tư, đối với phệ thiên võ mạch có càng sâu nhận thức. Vì nghiệm chứng suy đoán này, hắn quyết định tìm kiếm cái kế tiếp cướp đoạt mục tiêu, tiếp tục cướp đoạt. Ngắm nhìn bóng lưng của hắn, thiếu niên đệ tử đưa tay, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, bất lực, phẫn nộ. Trước 129, ta xưa nay chưa nói mình là người tốt. Long Thanh Trần như một câu hồn sứ giả, ở man hoang đại sơn bên trong du đảng, tìm kiếm mục tiêu, chỉ là, hắn không cần hồn phách, chỉ cần võ mạch. Một tòa núi lớn trên sườn núi, đưa tới sự chú ý của hắn, chỉ thấy, nơi đó cổ thụ bẻ gây, cắt đất tân tràng, loang loang lộ lộ, vết máu loang lộ, còn có một chút xác chết, hiện nhiên, trải qua một hồi tàn khốc chém giết. Qua xem một chút, hắn dẫm đạp thân cây, ở cổ thụ cùng cổ thụ trong lúc đó nhảy vọt vô thanh vô tức tiếp cận ở hết thể xác chết ở trong cái này nữ đệ tử võ mạch mạnh nhất liền nàng cảm ứng một hồi chọn lựa mục tiêu đi tới một vị nữ đệ tử sát chết bên cạnh khuân chân ngồi xuống Vụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút phệ thiên võ mạch thức tỉnh trên đỉnh đầu xuất hiện màu đen vòng xoáy dị tượng thôn phệ chi lực bao phủ nữ đệ tử sát chết thời gian một chút quá khứ nhưng mà nữ đệ tử sát chết không phản ứng chút nào thi thể này đã lệnh đấu, chết đã lâu, võ mạch đổ nát, không cách nào cấp đoạt. Long Thanh Trần trầm tư, mơ hồ có điều suy đoán, chỉ có vừa mới chết tu luyện giả, mới có thể tiến hành cấp đoạt, hoặc là trực tiếp cướp đoạt sống sót tu luyện giả, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ. ở hết thể xác chết trên người tìm kiếm một lần, đáng tiếc, liền một viên linh thạch cũng không phát hiện, hiển nhiên đã sớm bị người lục soát sạch sẽ xanh. đứng lại, giữa lúc hắn dự định lúc rời đi, một tiếng quát truyền đến. Long Thanh Trần theo âm thanh nóng nhìn mà đi, chỉ thấy, dưới chân núi đến rồi một tiểu đội, trên người mặc nam lâm học viện quần áo. Mang đội người là một thiếu nữ, nàng ước chừng 14-15 tuổi, không thi phấn trang điểm, nhưng dung nhan vô cùng đẹp, nghiệm nhiên là một mỹ nhân bại hoại, đôi mắt đẹp nén giận địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần. Đồng nhiên, Long Thanh Trần cùng tên thiếu nữ này đều là ngân ra, Là ngươi, dù là Long Thanh Trần đã nhìn quen mỹ nữ, vẫn như cũ có một loại kinh diễm cảm giác, dung mạo tiếp cận điểm tối đa mỹ nữ, cũng ít khi thấy, hắn đối với cái này thần bí thiếu nữ ấn tượng tương đối sâu. Ở Thái Thương Sơn phủ cận trấn nhỏ, một quán rượu bên trong, Lâm Mạc Miệp Tiện, đối với cái này thần bí thiếu nữ nói năng lô mãng, kết quả bị cái này thần bí thiếu nữ thị vệ đánh một cái tát mạnh tử. "Hóa ra là ngươi?" Thần bí thiếu nữ cũng nhận ra hắn, nhưng càng thêm nổi giận, "Sớm biết ở đây nhà tiểu lâu, nên giết ngươi." "Ta không hiểu ngươi có ý gì." Long Thanh Trần kỳ quái Hắn thật giống không có đắc tội cái này thần bí thiếu nữ, chẳng lẽ phát hiện trên người của hắn nam lâm học viện quần áo là giành được. Liền sát chết đều phải khinh nhận, trên đời tại sao có thể có loại người như ngươi. Thần bí thiếu nữ mặt cười động lại xương, rút ra sắc bén chiến kiếm, chỉ vào hắn, ngươi tự phế tu vi, vẫn để cho ta ra tay. Khương Tâm Nhi sư muội, đối với loại này bại hoại, không cần nói nhiều với hắn, trực tiếp giết chính là. Ngươi như vậy cặn bã, chỉ làm cho chúng ta nam lâm học viện bôi đen mặt khác hai cái thiếu niên hai thiếu nữ cũng là cực kỳ phẫn nộ vọt thẳng lên núi đem long thanh trần bao quanh vây nốt rất nhiều đem long thanh trần loạn kiếm chém chết tư thế các ngươi hiểu lầm ta chỉ là ở trên thi thể tìm kiếm một hồi nhìn có hay không linh thạch loại hình gì đó long thanh trần có chút buồn cười nguyên lai like, những người này lầm tưởng hắn ở khinh nhẫn sát chết khương tâm nhi nghi ngờ đi tới có thật không long thanh trần cười nhạt đương nhiên là thật sự bằng vào ta thực lực bắt sống một đẹp đẽ nữ đệ tử cũng không khó kinh nhẫn sát chết, nhất định phải thế ư? bắt sống một đẹp đẽ nữ đệ tử cũng không khó. Khương Tâm Nhi ngẩn ra, tùy theo, sắc mặt từng hồng, đôi mắt đẹp giận dữ địa trường mắt hán, nói chung, ngươi không phải người tốt lành gì. Long Thanh Trần lấy tay, ta xưa nay chưa nói mình là người tốt, chẳng lẽ không đúng người tốt thì không thể sống trên đời? Truy chặt tim đen đú ám cợt trẻ đủ ạ và chặt tim đen đú ám. Khương Tâm Nhi mũi ngọc tình xảo cao lại, bị hỏi ở, hung hăng trang, giả bộ thiếu niên lạnh lùng nói. Bắt sống một đẹp đẻ nữ đệ tử, cũng không khó, được lắm cũng không khó, có thể thấy được, ngươi tâm tư dơ bẩn, đáng chết. Long thanh trần ánh mắt bình thản, ta ở trên thi thể tìm kiếm vật đáng tiền, các ngươi nhưng lầm tưởng ta ở khinh nhần sắp chết, rốt cuộc là ai tâm tư dơ bẩn. Chuyện này trang phục thiếu niên sửng sốt một chút, á khẩu không trả lời được. Một cái khác thiếu niên cùng hai thiếu nữ cũng có chút lung túng, ánh mắt dị dạng mà nhìn Khương Tâm Nhi. Ta chỉ phải, chỉ là, Khương Tâm Nhi sắc mặt đỏ hơn Nói quanh qua hai tiếng, lại nói không ra một nguyên cớ. Tâm nhi sư muội, tâm tư của ngươi, rất nguy hiểm, sau khi trở về, cố gắng tỉnh lại mình một chút. Long Thanh Trần biểu hiện nghiêm túc, nhẹ nhàng vô vô nàng mảnh khảnh vai, chạm đích, nên ngang rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, trang phục thiếu niên nghi hoặc, ở Nam Lâm học viện ở trong, ta làm sao chưa từng thấy hắn. Một cái khác thiếu niên khẽ lắc đầu, có thể là ngoại viện đệ tử đi, ngoại viện đệ tử tương đối nhiều, không quen biết cũng rất bình thường. Rời đi một khoảng cách sau, Long Thanh Trần chạy gấp, mãi đến tận hơn 30 dặm sau khi mới chậm lại hạ xuống. Cái kia năm cái thiếu niên thiếu nữ, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng mà tu vi nhưng cực cường, đều đạt đến chiến võ cảnh trở lên, không tốt ra tay. Hú hổ, cái kia Khương Tâm Nhi xuất thân đỉnh cấp đại gia tộc, có người hộ đạo tồn tại, không biết có hay không theo tới, tuy rằng liên hợp bí cảnh có quy định, không chấp thuận tiền bối cường giả đi theo đến, thế nhưng đối với đỉnh cấp đại gia tộc mà nói, Liên hợp bí cảnh cũng có có thể sẽ ngoại lệ. Vì lẽ đó, hắn cân nhắc một hồi, vẫn không có ra tay. Tại liên hợp bí cảnh ở trong, đông vực nam bộ mỗi cái trung đẳng học viện các đệ tử đều đến rồi, không lo không tìm được cướp đoạt mục tiêu. Long Thanh Trần tiếp tục ở man hoang đại sơn bên trong du đảng. Giống. Xa xa, truyền đến yêu thú tức giận tiếng gầm gừ Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, lạng yên không một tiếng động, chạy gấp lao đi. Nơi nào có tình huống, hắn liền đi nơi đó. Phía trước người. Đứng vững. Người phía sau tăng nhanh công kích. Đại gia kiên trì một chút nữa, hắn không nhanh được. Đi tới một mảnh bên dưới vách núi, Long Thanh Trần ẩn thân với một gốc cây cổ thụ trên, chỉ thấy một liên hợp đại đội chính đang vây công một cái màu bạc đại mãng, một gánh vác cự kiếm thanh niên đệ tử chính đang khua chung gõ ngõ địa chỉ huy các đệ tử chiến đấu, từ áo của bọn họ đến xem, hẳn là Thiên Sơn học viện liên hợp đại đội. Chiến đấu phi thường kịch liệt, cái kia màu bạc đại mãng là kim quan ngân lân mãng, thuộc về yêu thú cấp 2. Thực lực rất mạnh, màu bạc đôi mỗi một lần chém đánh, cũng giống như là một thanh to lớn chiến đao, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trong miệng dâng lên màu bạc thổ tức, liền binh khí cũng có thể hòa tan. Cũng may cái này liên hợp đại đội cũng là thực lực rất mạnh, có hơn 200 người, lần lượt ngăn trở kim quan ngân lân mãng công kích, đồng thời tiến hành phản kích, làm cho kim quan ngân lân mãng cả người vết thương đầy giấy, lào đà lào đảo, sông khắp trái phải, ngay cả chạy trốn đều không làm được, chống đỡ không được bao lâu. Long Thanh Trần sự chú ý cũng không ở Kim Quan Ngân Lân mạng trên người, mà là nhìn chằm chằm những kia thi thể, hai mắt tỏa ánh sáng, phát hiện vài cái thích hợp cướp đoạt mục tiêu. Vẹo. Thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều ở Kim Quan Ngân Lân Mãng trên người, hắn từ cổ thụ nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động lẹn qua khứ, một tay một, nhấc theo hai cái mục tiêu, biến mất ở cỏ dại tươi tốt từ trong. Chương 130, A Cơ Mễ Đức danh ngôn. Ta đã lược đoạt một cái địa phẩm ngũ giai liệt hỏa võ mạch không biết có thể hay không tiếp tục lược đoạt liệt hỏa võ mạch. Mang theo hai cái thi thể, Long Thanh Trần đi tới một hẻo lánh tung lũng, hắn đầu tiên nhìn về phía một người thiếu niên đệ tử thi thể, có thể cảm ứng được, thiếu niên này đệ tử có địa phẩm cấp 4 liệt hỏa võ mạch. Vụ, nghĩ đến liền làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phệ thiên võ mạch thức tỉnh, màu đen vòng xoáy dị tượng hiện lên, thôn phệ chi lực bao phủ thiếu niên đệ tử thi thể, một cái liệt hỏa võ mạch nhất thời hiện lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hán. Trong tay hắn nhất thời một mảnh nóng rực, liệt hỏa võ mạch theo cánh tay chạy vào trong cơ thể. Để hắn ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Địa phẩm ngũ giai liệt hỏa võ mạch cùng địa phẩm cấp 4 liệt hỏa võ mạch, trong nháy mắt dung hợp, biến thành một cái thiên phẩm nhất giai liệt hỏa võ mạch. Ầm, ầm, ầm. Linh lực của hắn tu vi cũng là trong nháy mắt tăng vọt, từ cuồng võ cảnh nhất trọng, tiêu thăng đến cường võ cảnh ngũ trọng. Này tốc độ tu luyện, quá mức khủng bố. Long Thanh Trần mơ hồ có chút bất an. Ngăn ngắn vài canh giờ, tăng lên một đại cảnh còn nhiều tu vi, loại tu luyện này tốc độ, hắn chưa từng gặp, thậm chí, nghe cũng không nghe qua. Căn cơ vững chắc, tu vi vững chắc, chưa từng xuất hiện tác dụng phụ. Hắn lần thứ hai tỉ mỉ địa kiểm tra trong cơ thể tình hình, hiện nay đến xem, không phát hiện cái gì chỗ hỏng. Mặc kệ, tiếp tục lược đoạt, bày đặt nhanh như vậy tốc độ tu luyện không cần, đó chính là kẻ ngu si. Thoáng do dự một chút, hắn quyết định, tiếp tục lực đoạt. Vụ thôn vệ chi lực bao phủ nữ đệ tử thi thể, một cái địa phẩm cấp 7 kim lôi võ mạch hiện lên, chạy vào trong cơ thể hắn, trở thành hắn võ mạch. ầm ầm. lần này tu vi của hắn chỉ nhắc tới thăng 2 tầng, đạt đến cung võ cảnh thất trọng. trước tu vi của ta tương đối thấp, lược đoạt võ mạch, tu vi ngâng lên cực kỳ nhanh, hiện nay tu vi của ta cao, nâng lên lần triệu. long thanh trần có hơi thất vọng, hắn cho rằng có thể trực tiếp trở thành cường giả đỉnh cao, bây giờ nhìn lại, cả nghĩ quá rồi. Cẩn thận hồi tưởng một hồi, rõ ràng vấn đề ở chỗ nào bên trong. Lần thứ nhất lượt đoạt, hắn lấy huyết võ cảnh tam trọng tu vi, lực đoạt cuồng Võ cảnh cửu trọng người võ mạch, tăng lên dòng dã bát trọng tu vi, hiệu quả mạnh nhất. Lần thứ hai lượt đoạt, hắn lấy cuồng võ cảnh nhất trọng tu vi, lược đoạt cuồng võ cảnh bát trọng người võ mạch, tăng lên tứ trọng tu vi, hiệu quả giảm bớt một ít. Lần thứ ba lượt đoạt, hắn lấy cuồng võ cảnh ngũ trọng tu vi, lực đoạt cuồng võ cảnh bát trọng người võ mạch, chỉ nhắc tới thăng hai tầng tu vi, hiệu quả kém cỏi nhất. Nói cách khác, hắn muốn lược đoạt tu vi mạnh mẽ người võ mạch, tu vi mới có thể nâng lên càng nhiều hơn một chút, đồng thời, tu vi so với hắn càng mạnh, lược đoạt lên, hiệu quả càng rõ ràng. Nói trắng ra một điểm, nếu như hắn muốn một bước lên trời, trở thành cường giả đỉnh cao, chỉ có một phương pháp, đó chính là trực tiếp lược đoạt tiên vị cường giả võ mạch. Nhưng mà, tiên vị cường giả sẽ ngốc đứng để hắn lược đoạt võ mạch sao? Hiển nhiên, không biết. Một đầu ngón tay là có thể ép chết hắn. Cho ta một tiên vị cường giả hơn ôn vẫn còn tồn tại thi thể, tiến hành lực đoạn, ta là có thể đánh nổ đông vực cường giả số một đạm đài hoành thiên. Long thanh trần hào khí can vân, á cơ mệ đức danh ôn, hắn cũng có thể làm được. Đáng tiếc, một vừa mới chết tiên vị cường giả thi thể, đi đâu tìm. Đây là một vấn đề khó. Phụ thân nói không sai, võ đạo, không có đường tắt có thể đi. Hắn khẽ lắp đầu, không nghĩ nữa vấn đề này. Trải qua ba lần lực đoạn, đối với phệ thiên võ mạch có càng sâu hiểu rõ. Sắc thực có thể lược đoạt võ mạch, thế nhưng chỉ có thể lược đoạt hơn ôn vẫn còn tồn tại võ mạch đã luyện đấu, không cách nào lược đoạt cho tới, có thể hay không trực tiếp lược đoạt nhảy nhót tương bừng tu luyện giả, hiện nay còn không có nghiệm chứng. 2. Có thể nhiều lần lược đoạt đồng nhất loại võ mạch, nâng lên võ mạch cấp bậc. 3. So với hắn tu vi càng mạnh. Lược đoạt sau khi, tu vi của hắn nâng lên càng lớn. Trở lên tam điểm, chính là hắn tổng kết ra kinh nghiệm. Phệ Thiên võ mạch, có thể nói đi ngược lên trời. Trạng trách sẽ trở thành tu luyện giả công địch, một khi thôn phệ võ mạch bại lộ, hậu quả so với Long tộc thân phận bại lộ còn càng thêm nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được, ta sẽ bị vô số cường giả truy sát, cả thế gian đều là kẻ địch. Long Thanh trần ánh mắt thâm thúy, lược đoạt võ mạch chuyện, không thể quá mau, thận trọng từng bước mới có thể bí ẩn tiếp tục tiến hành. Bèo. Lãng Yên không một tiếng động, hướng về bên kia bên dưới vách núi lao đi, thừa dịp không ai chú ý, bắt đi bốn cái đệ tử thi thể, một lần không tốt linh nhiều lắm miễn cho bị người khác phát hiện. Toàn bộ lược đoạt sau khi, tu vi của hắn lại nâng lên nhất trọng, đạt đến cường võ cảnh bắt trọng. Đồng thời, được một cái huyền phẩm cấp 8 Tử Lôi Võ Mạch, một cái địa phẩm tam giai Hàn Băng Võ Mạch, một cái địa phẩm cấp 2 Cụ Phong Võ Mạch, một cái huyền phẩm cấp 6 Thánh Quang Võ Mạch. Đáng nhắc tới chính là, Tử Lôi Võ Mạch cùng Kim Lôi Võ Mạch phát sinh dung hợp, biến thành một cái địa phẩm cửu giai Tử Kim Lôi Võ Mạch. Vẹo. Khi hắn lần thứ hai đi tới bên kia vách núi thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Kim Quan Ngân lân mãng bị đánh giết, Thiên Sơn học viện liên hợp đại đội mỗi cái đệ tử đều là đầy mặt mừng như điên, đạt được 10000 điểm. Ánh mắt của hắn lưu luyến điệu từ những kia hơn ôn vẫn còn tồn tại thi thể trên rồi, lặng yên rời đi, không có cơ hội, Thiên Sơn học viện liên hợp đại đội bắt đầu cho bị thương đệ tử chữa thương, đồng thời, đốt cháy những kia thi thể, khả năng muốn đem cho xương mang về. Thanh niên ông bầu cao mày lên, kỳ quái, chúng ta Thiên Sơn học viện liên hợp đại đội chết trận 21 người, chỉ có 15 sắp chết. Sáu mặt khác sát chết, đi đâu rồi? Không biết, vừa nãy, chúng ta đều ở chiến đấu, không chú ý. Khả năng bị thú giữ ngậm đi rồi đi. Đám thú giữ này thật là to gan, lại dám thừa dịp chúng ta cùng Kim Quan Ngân lân mãng đại chiến thời điểm lại đây. Các đệ tử ở phụ cận tìm một lần, không phát hiện, chỉ được buông tha cho. Liên hợp bí cảnh, chính là tàn khốc như vậy, mỗi lần mở ra, đều có vô số năm khinh đại thiên tài trôn thây ở đây. Điểm, có thể đổi lấy phong phú tu luyện tư nguyên. Thế nhưng, trong đó cũng nguy hiểm tầng tầng. Ngủ yên đi, ta bảo đảm, các ngươi võ mạch bị bản thân ta sử dụng sẽ tỏa sáng vạn trượng ánh sáng, sẽ có một ngày, Quân Lâm thiên hạ. Long Thanh Trần trở lại chỗ cũ, mai táng 6 cái đệ tử thi thể, sâu sắc thi lễ, tiếp đón trăm đích, nhanh chân rời đi. Hắn không có tiếp tục lược đoạt xuống, bởi vì, hắn tu vi bây giờ đạt đến cuồng võ cảnh bắt trọng, đã tiếp cận các đệ tử hàng đầu trình độ, so với hắn tu vi mạnh hơn đệ tử đã không nhiều lắm. Tiếp tục lược đoạt xuống, đối với hắn Tu Vi nâng lên, hiệu quả không lớn. Đồng thời, hắn hiện tại lược đoạt đến tứ đại loại võ mạch, đã đầy đủ hắn sử dụng, nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Sau đó, nếu là gặp phải Tu Vi so với hắn cường mục tiêu, lại tiến hành lược đoạt, mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. bằng vào ta hiện tại cùng võ cảnh bắt trọng Tu Vi, thêm vào sức mạnh của thân thể, cho dù không dùng tới long lực Tu Vi, ở các đệ tử ở trong, đã là vô địch giống như tồn tại. Long Thanh Trần hướng về đầm lầy địa chạy đi, trước Linh Vũ Học Viện Ngoại Viện Liên hợp Đại đội thực lực không đủ, không cách nào cùng phạt Thế Học Viện Liên hợp Đại đội, Ngân Nguyệt Học Viện Liên hợp Đại đội tiến hành tranh cướp cái này giá trị 3 vạn điểm hải tẻm. Hiện nay hắn một người thực lực liền đầy đủ, đương nhiên muốn tranh một chuyến. Trước 131 siêu cấp lưu bị đi tới đầm lầy bên bờ, phạt Thế Học Viện Liên hợp Đại đội cùng Ngân Nguyệt Học Viện Liên hợp Đại đội đã chẳng biết đi đâu. Long Thanh Trần nóng nhìn mà đi, chỉ thấy. Đầm lầy địa như là tần trang trôi qua điển như thế, có rất nhiều vết chân, có tranh đầu dâu vết, còn có một chút thú giữ sát chết. Hiển nhiên, có thật nhiều người xông vào đầm lầy địa, rất khả năng chính là ngụy quốc cùng lô quốc. Vẹo. hắn theo vết chân, đi theo. Chạy gấp mấy chục dằm sau khi, đi tới điểm kèm vị trí. Tụ ngủ. Phía trước, có một đại vũng bùn, chuyên đến tiếng ấy, một cái hình thể mập mạp tích dịch long nằm ở vũng bùn bên trong, ngủ say như chết, ở một xứng trên, cuốn quanh lấy một treo rơi. Chính là điểm hại tèm. Nghiêm ngặt điều nói, tích dịch Long không tính là rồng thực sự tộc, nhiều nhất xem như là Á Long. Điều này là bởi vì một ít Long tộc đi tới ngoại giới sau khi, không quản được chính mình đúng quần, tạo ra được cá Long. Mà, này tích dịch Long trên người Long tộc huyết mạch phi thường mỏng manh, khẳng định không phải đệ nhất đại Á Long, hẳn là mười đời trở lên Á Long, khả năng thời gian tu luyện rất dài nguyên nhân. Này tích dịch Long thực lực khá mạnh, đạt đến yêu thú cấp 7, tương đương với chiến võ cảnh thất trọng tu luyện giả chính là bởi vì nguyên nhân này, phật thế học viện liên hợp đại đội cùng ngân nguyệt học viện liên hợp đại đội đều không có manh động, song phương cảnh giác nhìn tích dịch long, đồng thời lại cảnh giác lưu ý đối phương lâm vào thế bí. ở hơn 10 trượng ở ngoài trong đùi cỏ, một bóng người xinh đẹp thần ở chỗ kia, con mèo thân thể quan sát phật thế học viện liên hợp đại đội cùng ngân nguyệt học viện liên hợp đại đội động tĩnh. long thanh trần có chút buồn cười, rất giống biện chi lâm đoạn trường nam cung nguyện nhi ở trong bụi cỏ quan sát địch tình. Hắn ở càng xa hơn trong đội của quan sát Nam Cung Nguyện "Thú vị, thú vị." Hắn chưa từng có đi cùng Nam Cung Nguyện nhi hội hợp, mà là lấy ra một cái vải che đậy mặt mũi, đồng thời triển khai che giấu hơi thở bí thuật. Làm như vậy, đương nhiên không phải là vì làm cho thần thần bí bí, mà là bởi vì Phạt Thế Học viện liên hợp đại đội cùng Ngân Nguyệt Học viện liên hợp đại đội đều gặp hắn, biết hắn chỉ có huyết võ cảnh nhất trọng tu vi. Ngắn ngắn thời gian nửa ngày không gặp, tu vi của hắn tiêu thăng đến cường võ cảnh bắt trọng. Nâng lên sắp tới hai cái đại cảnh tu vi, quá mức kinh thế hai tụ khó tránh khỏi sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Vì lẽ đó, hắn dự định che giấu thân phận ra tay, tránh khỏi phiền phức không tất yếu. Này tích dịch long, thực lực mạnh phi thường, chúng ta bất kỳ bên nào muốn đánh bại nó, đều sẽ khá là vất vả. Không bằng như vậy, chúng ta song phương liên thủ, đánh bại này tích dịch long, sau khi, rồi quyết định điểm kèm thuộc về, làm sao? Có thể là người tài cao gan lớn. Linh Dịch một thân một mình từ Phạt Thế Học viện Liên hợp Đại đội đi ra, hướng đi Ngân Nguyệt Học viện Liên hợp Đại đội. Mục Tinh Tuyết cười khẽ, giải quyết đi tích dịch lòng sau khi Phạt Thế Học viện Liên hợp Đại đội đã không có lo lắng sẽ đem Ngân Nguyệt Học viện Liên hợp Đại đội giải quyết đi, là có thể độc chiếm 3 vạn điểm, ngươi cái này bản tính đánh cho rất tốt, đáng tiếc, ta cũng không nốc. Linh Dịch cau mày, ta há lại là nói không giữ lời người. Mục Tinh Tuyết lạnh nhạt nói, ngươi là hạ người gì, ta cũng không biết, cũng không muốn biết, nói chung Chúng ta ngân nguyện học viện liên hợp đại đội sẽ không cùng các ngươi liên thủ." Linh Dịch có chút tức giận, "Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Như vậy hao tổn nữa, chỉ có thể làm lỡ thời gian." Mục Tinh Tuyết suy nghĩ một chút, rất đơn giản, "Các ngươi phạt thế học viện liên hợp đại đội cho chúng ta 10000 điểm, chúng ta lập tức rời đi, này tích dịch long cùng điểm tèm, tất cả thuộc về các ngươi hết thảy." "Ngươi tin bất quá ta, lẽ nào ta sẽ tin được ngươi?" Linh Dịch âm thanh lạnh lẽo hạ xuống, "Nếu như chúng ta cho các ngươi 10000 điểm, Các ngươi trước tiên làm bộ rời đi, chờ chúng ta cùng tích dịch long hợp lại hai bên tổn hại, các ngươi lại quay đầu trở về đối phó chúng ta, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ trôn. Mục tinh tuyết duỗi một cái tay ngọc, ta tin có điều ngươi, ngươi cũng tin bất quá ta, vậy thì không có biện pháp, cứ như vậy hao tổn đi. Ngược lại, chúng ta không lấy được điểm hải tèm, các ngươi cũng đừng muốn bắt được. Linh dịch tức giận đến không nhẹ. Hư lệnh nói, vậy thì hao tổn, xem ai không chịu đựng được, có bản lĩnh liền ở ngay đây nhịn đến liên hợp bí cảnh kết thúc. Mục Tinh Tuyết cười cợt, các ngươi hơn 300 người cũng không sợ lãng phí thời gian, chúng ta không tới 200 người sợ cái gì. Linh Dịch tức giận, nhưng bắt nàng không có cách. Long Thanh Trần có hơi thất vọng, vốn là muốn chờ Mỹ Quốc cùng nô quốc gác chiến lên, hắn cái này lưu bị động thủ nước kiếm lợi. Bây giờ nhìn lại, cái phương pháp này không thể thực hiện được. Cũng may hắn cái này lưu bị vừa xa quá khứ, nắm giữ quần võ cảnh bắt trọng tu vi và lòng tộc nhục thân lực lượng. Xem như là một siêu cấp lưu bị, một người có thể quét ngang ngụy quốc cùng lô quốc. Bèo. Hắn không muốn làm lỡ thời gian, bay người lên, đạp đuổi cây lá cây, trực tiếp hướng về đại vũng bùn lao đi. Phát thế học viện Liên hợp đại đội cùng Ngân Nguyệt học viện Liên hợp đại đội, song phương tất cả mọi người là sướng sốt một chút, không nghĩ tới có người giấu ở chu vi. Nam Cung Nguyễn Nhi cũng là thân thể run lên, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liền nàng đều không có nhận ra được phía sau có người, nếu là người này bỗng nhiên tập kích nàng. Hậu quả khó mà lường được. Mục Tinh Tuyết cười khẽ mà nhìn cái này che mặt người thần bí, càng ngày càng thú vị. Không nghĩ tới, nhiều người như vậy coi trọng cái này điểm hại tèm. Bằng hữu, ngươi không khỏi quá không hiền hậu chứ? Linh Dịch ánh mắt lạnh lẽo, muốn từ chúng ta phạt thế học viện liên hợp đại đội đoạt đồ ăn trước miệng hồ, e sợ không dễ như vậy. Hắn nhảy lên một cái, ngăn ở che mặt người thần bí phía trước. Cút! Long Thanh Trần thay đổi âm thanh, có chút khàn khàn, cuốn võ cảnh bắt trọng tu vi bạo phát. Cựu sắc linh lực bao bọc lấy năm đấm trực tiếp đập ra. Nhìn thấy này, cựu sắc linh lực ở trong bụi cỏ con mèo thân thể nam cung nguyện nhi ngẩn ra, lệ trong con ngươi nổi lên một tia ngờ vực. Loại này cựu sắc linh lực nàng chỉ ở trên người một người gặp. Linh dịch hứa lệnh chút nào không sợ chiến vô cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát, đột nhiên đánh ra một trường ầm. Năm đấm cùng bàn tay lăng không va chạm, bùng nổ ra hào quang chói mắt. Khác nào hai con manh thú va chạm, rung động ra nặng nề nổ vang. Xoạt xoạt. Linh dịch cánh tay nứt toát, trong miệng phun máu, toàn bộ thân thể càng là bay ngược ra ngoài, rơi vào trong đầm lầy, rơi đầy người lầy lội. Long Thanh Trần thân thể chỉ là dừng lại một hồi, rơi vào một gốc cây bụi cây trên, dưới chân nhẹ nhàng đặt xuống, bay người lên, tiếp tục hướng về Đại Vũng Bùn lao đi, không thể ngăn cản. Đội trưởng chiến võ cảnh Tam Trọng Tu Vi dĩ nhiên không ngăn được hắn cuồng võ cảnh bắt Trọng Tu Vi, liền hắn một quyền cũng không ngăn nổi. Cuồng võ cảnh bắt Trọng Tu Vi, thực lực làm sao sẽ kinh khủng như thế? Phật thế học viện liên hợp đại đội các đệ tử ngơ ngác nhìn tình cảnh này khó có thể tin. Ngân nguyên học viện liên hợp đại đội các đệ tử đồng dạng ngơ ngác không ớt, cái này che mặt người thần bí tu vi tuy rằng không cao lắm, thực lực so với nơi này tất cả mọi người càng mạnh hơn. Thừa dịp tất cả mọi người ngây người một sát na, Long Thanh Trần đã rơi vào tích dịch long sống lưng trên, giống, chính đang ngủ say như chết tích dịch long đống nhiên thức tỉnh, phẫn nộ giết lão, đứng lên, điên cuồng vùng vẩy thân thể cao lớn, muốn đem trên lưng người bỏ rơi đi. Long Thanh Trần thân hình rất ổn, hai chân như hai viên cái đinh vững vàng đóng ở tích dịch long trên lưng, dưới chân lộ ra một kia long lực đi vào tích dịch long trong cơ thể. Cảm giác được này một kia tinh khiết linh lực, tích dịch long khổng lồ con mắt trừng đi ra, như là hai viên chương đồng, thân thể cao lớn run run rẩy rẩy, trong nháy mắt thành thật, đây là cấp thấp á long đối đầu vị long tộc thiên nhiên hoảng sợ cùng khuất phục. Đi. Long Thanh Trần âm thanh khàn khàn, không thể nghi ngờ, trí cao vô thượng chủ nhân nô buộc của ngươi nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ngươi. Tích dịch long khẩu xuất phát ra người đàn ông trung niên thanh nhã của, không chút do dự nào, trong nháy mắt từ đại vũng bùn thoát ra, hướng về đầm lầy địa nơi sâu xa chạy gấp mà đi. Chí cao vô thượng chủ nhân, này tích dịch long là che mặt người thần bí nuôi sao? Tất cả mọi người triệt để ngây dại. Giấu ở trong bụi cỏ nam cung nguyện nhi lệ mâu lấp lóe, đam chiều, lạng yên rời đi, từ đầu đến cuối, trừ long thanh trần ở ngoài, không người phát hiện nàng. Trước 132, ta tuyên bố, các ngươi bị trưng rụ. Bắt được điểm hải thèm, thu được 3 vạn điểm. Long Thanh Trần đem tích dịch long một sừng trên treo rơi lấy xuống, trong lòng ngực điểm lệnh bài nhất thời chuyển ra thanh âm giàn ua. Hắn nhìn một chút trong tay treo rơi, có hơi thất vọng, nguyên tưởng rằng là một cái bảo vật, không nghĩ tới chỉ là một món trang sức phẩm, ai đem cái này treo rơi treo ở của một sừng trên. Chí cao vô thượng chủ nhân, vấn đề của ngươi, nô buộc hỏi gì đáp lấy. Tích dịch Long có thể là linh trí tương đối thấp nguyên nhân, ngựa này mông, đập phi thường đông cứng, một kẻ loài người lao ra hỏa đèm treo rơi treo ở ta một sừng trên, uy hiếp ta, nếu như ta dám lấy xuống, liền làm thì ta, thực lực của hắn quá mạnh, ta không dám chống đối. Đã gặp trí tuệ người nhiều lắm, Long Kim Huyên Nhi, Long quan Tước, Đạm Đài Thiến Nhi chờ chút, cùng trí tuệ người ở chung, khá là mệt, Long Thanh Trần Trái lại yêu thích cùng linh trí tương đối thấp giao thiệp với, phân phó nói, có người ngoài ở đây thời điểm không cho phép nhắc lên ta Long tộc thân phận, hiểu chưa? Tích dịch Long bảo đảm là, chủ nhân, mệnh lệnh của ngươi, chính là ta sứ mệnh. Long thanh trần. Nhìn tích dịch Long phương hướng, càng ngày càng sâu vào đầm lầy địa, hắn không khỏi hỏi, ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào? Tích dịch Long giải thích, về chủ nhân, ở mảnh này rộng lớn trong vùng đầm lầy có một tích dịch Long bộ tộc, chính là ta một thành viên trong đó, ta mang chủ nhân đi bộ tộc ở trong, để cho bọn họ bái kiến chủ nhân cũng tốt Long thanh trần sờ sờ cảm thu nhiều mấy cái tiểu đệ tổng không có chỗ xấu. Tích dịch Long mang theo hắn liên tục lao nhanh mấy trăm dặm đi tới đầm lầy địa nơi sâu xa. Ung ung ung ung ung ung chỉ thấy một đường kính mấy trăm trượng cực lớn vũng bùn khác nào vực sâu bên trong truyền ra từng trận tiếng ấy như là sấm rền. Tất cả đứng lên bái kiến trí cao vô thượng chủ nhân. Tích dịch Long hét lớn một tiếng nhưng mà đại vũng bùn bên trong chín cái tích dịch Long không phản ứng chút nào vẫn ngủ say như chết. Tích dịch long lại giống to ba tiếng. Chín cái tích dịch long mới ngủ mắt lim dim điệu tỉnh lại. Một cái thân thể khổng lồ nhất tích dịch long há hốc miệng ba, ngáp một cái, bất mãn mà nhìn nó một chút. A tích bát, ổn ảo cái gì? A tây chứ. Long thanh trần suýt chút nữa ngã chồng vó hạ xuống. Còn tưởng rằng này lớn nhất tích dịch long từ Hàn Quốc xuyên việt tới. A tích nhất, ta trên lưng vị chủ nhân này là chí cao vô thượng long tộc, còn không mau nhanh lên bài kiến. A tích bát hét lớn một tiếng. H T T S chạy ạ toại giống. Long thanh trần long khu chấn động, há mồm phát sinh long ngầm chi thanh, Cực lớn vũng bùn bên trong chín cái tích dịch long con mắt trường lớn, như là trương đồng. Thân thể cao lớn run rẩy địa run rẩy, cùng a tích bát vừa mới bắt đầu phản ứng như thế. Bái kiến trí cao vô thượng chủ nhân. Chín cái tích dịch long cuốn quýt bò lên, từ cực lớn vũng bùn bên trong nảy ra, run run rẩy rẩy địa quý sát ở a tích bát trước mặt. Ta tuyên bố, các ngươi bị trương dụng, bắt đầu từ bây giờ. Nghe theo mệnh lệnh của ta, Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng, một bộ cao cao tại thượng, vô pháp vô thiên dáng vẻ. Tại đây chút tích dịch lòng trong lòng, Long tộc chính là trí cao vô thượng tồn tại. Hắn biểu hiện càng cao lệnh những này tích dịch long lại càng tăng sùng kính hắn. Nói trắng ra là, đó chính là bị coi thường. A Tích Nhất chậm rãi dơ lên nhà tranh đại đầu, sùng kính địa ngước nhìn hắn, trí tôn vô thượng chủ nhân, mệnh lệnh của ngươi chính là chúng ta sứ mệnh. Rất tốt, đứng lên đi. Long Thanh Trần khá là thỏa mãn khẽ vướt cảm. Nay 10 cái tích dịch long ở trong, A tích nhất thực lực mạnh nhất, đạt đến thu vương cảnh thất dai. thú vương cảnh nhất dai đến ngũ dai, có lục yêu, Còn lại ba cái, nhưng là yêu thu cảnh. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Tại liên hợp bí cảnh ở trong, không có cái nào học viện đệ tử có thể chống lại. Nói cách khác, hán trưởng không nguồn sức mạnh này sau khi, tại liên hợp bí cảnh ở trong, có thể muốn làm gì thì làm, nên ngang mà đi cũng không chuyện. Vèo. Long thanh trần từ A tích bắt trên đầu, ước chừng đến A tích nhất trên đầu, khẽ to mày, những này tích dịch Long cũng không thích sạch sẽ, đầy người bùn bẩn, hạ mệnh lệnh thứ nhất, trước tiên tìm một dòng sông, đem thân thể rửa sạch sẽ. Khởi bẩm chủ nhân, ở đầm lầy địa bên kia, có một điều sông lớn, A tích nhất mang theo hắn, lập tức chạy như điên, ầm ầm ầm, Mặt khác 9 cái tích dịch Long vội vàng đuổi theo, đều là hạng cân nặng tuyển thủ, đến mức, toàn bộ đầm lầy địa đều ở rung động, bùn bẩn tung Ven đường. Gặp phải thú giữ đều là kinh hoàng chạy trốn. Hiển nhiên, cái này tích dịch Long bộ tộc là đầm lầy địa vua không ai. Liên tục lao nhanh mấy trăm dặm sau khi ra đầm lầy địa, quả nhiên có một điều sông lớn. Long thanh trần phi thân rơi vào một gốc cây cổ thụ trên. Dầm. Mười cái tích dịch Long nhưng là vọt vào sông lớn ở trong, tạo nên đầy trời bậc nước, thanh tẩy thân thể cao lớn. Nhân diện thủy yêu. Long thanh trần chú ý tới, ở trên du địa phương có một liên hợp đại đội. Chính đang vây công một con nhân diện thủy yêu, chiến đấu phi thường kịch liệt. Xông tới, ta muốn khoảnh khắc chỉ nhân diện thủy yêu. Chờ 10 cái tích dịch long rửa sạch thân thể, hắn nhảy lên A tích nhất sống lưng trên, đưa tay chỉ về thượng du. Nếu bị hắn bắt gặp, 10.000 điểm yêu thú làm sao có thể không cướp? Ẩm! A tích nhất nhất thời đống nhiên phóng đi, mặt khác 9 cái tích dịch lòng cũng theo khởi sướng xung phong tạo nên vô số sóng lớn. Thú chiều đến rồi, mau bỏ đi. Đừng động nhân diện thủy yêu. Cái kia liên hợp đại đội hơn 200 cái các đệ tử đều là bỗng nhiên biến sắc, bỏ lại nhân diện thủy yêu, cuống quýt rút lui hướng về bên mở. Phụ. A Tích nhất sắc bén một sừng trực tiếp đâm xuyên qua nhân diện thủy yêu, húc bay lên. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Long Thanh Trần lật bàn tay một cái, Tử vẫn chiến kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hoàn thành một đòn tối hậu. Đánh giết yêu thú, thu được 10000 điểm. Trong lồng ngực của hắn điểm lệnh bài, nhất thời truyền ra thanh âm dàn mua. Những thực lực này cường đại tích dịch long, Làm sao sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh? Đáng ghét, bị hắn đoạt. Từ áo của hắn đến xem, hẳn là Nam Lâm học viện đệ tử, chỉ là che mặt, ẩn tàng khí tức, không biết là ai. Bên bờ liên hợp đại đội chố mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, đồng thời lại có chút căm tức. Long Thanh Trần hơi lườm bọn hắn, "Các ngươi không phục sao?" Dẫn đầu nữ đệ tử sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt lắc đầu, "Chúng ta rất hùng." "Vậy thì tốt." Long Thanh Trần phách lối cười to. "Điều động a thích nhất, quay đầu, nên ngang rời đi." Dòng rã mười cái yêu thú cảnh, thú vương cảnh tích dịch lòng, bọn họ dám nói không phục sao? Coi như trong lòng bọn họ không phục, vậy cũng phải kìm nén. Liên hợp bí cảnh, chính là như vậy, thế giới này, chính là như vậy, cường giả vi tôn. Đi nơi này, Long Thanh Trần nhớ tới ba cái khô lâu vương vây quanh khiêu vũ hoàng quan, giá trị mười vạn điểm, để hắn trông mà thèm đã lâu rồi, trước, thực lực không đủ, hết cách rồi, hiện tại bất đồng, lấy ra bản đồ, chỉ cho A tích nhất xem. Ấm ấm ấm. A tích nhất dẫn 9 con tích dịch Long chạy như điên. Đến nơi, thú giữ rồn rập chạy trốn. Gặp phải một ít tiểu đội, càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cao cao đứng tích dịch lòng trên lưng thiếu niên che mặt. Chỉ thấy, hắn đứng chắp tay, tay áo đồng bền, khác nào một trích tiên. Không nghi ngờ chút nào, không tốn thời gian dài, một thiên tài tuần thú sư tên gọi sẽ chuyển khắp toàn bộ liên hợp bí cảnh. chương 133, khiếp sợ. Số 4 an toàn điểm. Bạch lực trận mắt há hốc mồm mà nhìn bia đá đỉnh cao nhất hắc ưng tiểu đội điểm, cách mỗi một chút thời gian, sẽ nhảy lên một lần, hơn nữa, mỗi lần nhảy lên đều là 10 vạn điểm tốc độ tăng, ngăn ngắn vài canh giờ, đã tiêu thăng đến 700.000 điểm. Lục Minh cũng là suy nghĩ xuất thần, liên thủ bên trong nâng tà thuật điển tịch đều đã quên xem. Vũ Nhất Phi sắc mặt tâm trầm, trong con ngươi sát ý bùng lên. Số 6 an toàn điểm Thanh Trần Huynh Đệ, thực sự là nhân trung trí long. Dương cô đứng ở trên bia đá bảng tổng sắp, cười ha hả, nếu như Long Thanh Trần ở đây, có thể sẽ kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lại bị hắn phát hiện. Dương Tuyết lệ trong con ngươi dị thải lấp loé, tự lẩm bẩm, hắn luôn có thể mang đến kinh hỉ, chỉ là, lần này kinh hỉ quá lớn. Lâm Mạc tặc lưỡi, hắn quả thực là một cái quái vật, bắt được nhiều như vậy điểm, những tiểu đội khác làm sao chịu nổi. Tự nghĩ ra lập tới nay, liên hợp bí cảnh đoạt giải quán quân đứng đầu đều là mỗi cái học viện số một hạt giống tiểu đội. Ai có thể ngờ tới, lần này, từ môn huynh đệ mình tiểu đội rút đến thứ nhất, đồng thời, nghiền ép ngôi cái học viện số 1 hạt giống tiểu đội. hắc hưng tiểu đội điểm, đã vượt qua đệ nhị danh đến người thứ 9 Tổng Hòa, đây cũng không phải là nghiền ép, bởi vì, căn bản không phải một cấp độ, không thể đánh đồng với nhau. Huynh đệ Minh thành viên khác cũng là nhìn mà than thở. Để cho ta tới, Long Thanh Trần cũng không biết những này, hắn chính đang một mảnh hồ lớn ở trong chỉ huy tích dịch Long Vây Công một con thú vương, nhắc theo tử vẫn chiến kiếm cho thú vương một đòn tối hậu, đánh giết thú vương, thu được 10 vạn điểm. Trong lòng ngược điểm lệnh bài rung động, chuyển ra thanh em giàn ua, lẻ loi tổng tổng gộp lại, nên có 800.000 điểm. Trong lòng hắn rước lượng một chốc, điểm tổng sản lượng đặt đến liên hợp bí cảnh hạn mức tối đa, liên hợp bí cảnh sớm kết thúc, hết thể điểm lệnh bài bao bọc, sẽ không lại ghi chép điểm. Xin mời mỗi cái học viện các đệ tử, lập tức đi tới khoảng cách gần nhất an toàn điểm. Giữa lúc hắn lấy ra bản đồ dự định chạy tới cái kế tiếp thú vương lãnh địa thời điểm bầu trời bên trên đống nhiên truyền xuống một giọng dàn mua cùng điểm lệnh bài thanh âm của giống như lúc hiện nhiên là cùng một người nhanh như vậy điểm tổng sản lượng liền đạt đến hạn mức tối đa long thanh trần ngẩn ra có chút thất vọng cho ăn đủ ạ thôi hắn vốn là muốn lợi dụng tích dịch long thực lực nhiều mò một ít điểm bây giờ lại bị tiêu dừng Ngâm lại cũng là thoải mái liên hợp bí cảnh thường từ đông vực nam bộ mỗi cái trung đẳng học viện cung cấp làm điểm tổng sản lượng có thể đem hết thệ thưởng hối đoái quang thời điểm dĩ nhiên là đạt đến hạn mức tối đa ta sắp rời đi liên hợp bí cảnh các ngươi có hai cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất trở lại các ngươi đầm lầy địa tiếp tục nằm ở đại vũng bùn bên trong thư thư phục phục địa ngủ ngon quá một ngày toán một ngày lựa chọn thứ hai đi theo ta đi ngoại giới lang bạc thiên hạ chinh chiến tứ phương đánh ra một mảnh trời ta không thể hướng về các ngươi bảo đảm cái gì duy nhất có thể bảo đảm chính là tương lai hy vọng Ta có thể chuyển thụ cho các ngươi long tộc công pháp, trở thành chân chính cường giả, hóa thân làm rồng thực sự tộc, cũng không phải không thể. Long thanh trần để 10 cái tích dịch long đứng xếp một loạt, đứng chúng nó trước mặt, nghiêm túc nhìn chúng nó, ăn ngay nói thật. 10 cái tích dịch long trận to hai mắt, hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. A tích nhất nơm nớp lo sợ nói, trí cao vô thượng chủ nhân, mệnh lệnh của ngươi, chính là chúng ta sứ mệnh, xin ngươi hạ lệnh, ngươi để chúng ta lựa chọn cái gì. Chúng ta liền lựa chọn cái gì? Long Thanh Trần không nói gì. Để hắn hạ lệ, đâu còn tuyển cái dám? khi ta chưa nói. Đi nơi này. Hắn đem bản đồ đặt ở A tích nhất trước mặt, đem số 7 an toàn điểm vị trí chỉ cho nó xem, đó lấy, nhảy lên A tích nhất trên lưng. ầm ầm ầm, A tích nhất nhất thời mang theo hắn chạy như điên, mặt khác 9 cái tích dịch Long đi sát đằng sau. Long Thanh Trần có chút cảm khái, thân là thượng vị Long tộc, thực sự là trời sinh ưu thế, hay là, tại đây chút tích dịch Long trong mắt? Trời sinh liền muốn phục tùng thượng vị Long tộc mệnh lệnh, căn bản không biết cái gì gọi là lựa chọn. Hắn đem ngu rốt ở trên mặt vài tiện tay nem xuống, cho tới bây giờ, cũng không cần thiết ẩn giấu cái gì. Đi tới số 7 an toàn điểm, hùng vĩ thanh âm của nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. 7 cái thú vương cảnh, ba cái yêu thú cảnh tích dịch lòng, toàn bộ nghe theo hắn chỉ huy, hắn là tuần thú sư sao. Ta đã thấy hắn, hắn chính là hắc ưng tiểu đội đội trưởng. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi không thôi. Chấn thủ người ánh mắt quái dị, khó trách ngươi có thể thu được nhiều như vậy điểm. Nguyên lai, like, thu phục đầm lầy địa tích dịch Long Bộ Tộc. Long Thanh Trần Khiêm Tổ nói, ngần ấy điểm, nơi nào có thể vào được tiền bối pháp nhãn, quá khen, quá khen. 805.000812 điểm, ngần ấy. Các đệ tử suýt chút nữa phun máu, có thể khẳng định, hán tuyệt đối cố ý. Hoa ngọc nghiên càng là nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập sự thù hận. Long Thanh Trần nhàn nhạt quét nàng một chút. Vô Vô A Tích nhất đầu to lớn, cẩn thận một chút, theo ta, phòng ngừa có người lại đây cắn ta. A Tích nhất bảo đảm đạo, chí cao vô thượng chủ nhân, xin ngươi yên tâm, ai dám lại đây cắn ngươi, ta liền cắn chết hắn. Hoa Ngọc Nghiên tức giận thân thể run rẩy, không lưỡng lự điệu cả giận nói, ta coi như đi cắn một đống cẩu, tức cũng sẽ không cắn ngươi. Khiếp sợ, Linh Vũ Học viện nội viện nhị sư tỷ Hoa Ngọc Nghiên, dĩ nhiên yêu thích cắn cẩu. Tức Long Thanh Trần con mắt trợ to, một bộ dáng dấp khiếp sợ. Cô ý nói tới tiếng rất lớn. Các đệ tử ánh mắt đống nhiên rơi vào hoa ngọc nghiên trên người, không khỏi dùng mình một cái, rất khó tưởng tượng, như thế một đại mỹ nhân dĩ nhiên yêu thích cắn cầu. Cức! Hoa ngọc nghiên sắc mặt đỏ chót, hận không thể tìm khe nước chui, từ nhỏ, nàng chính là các trưởng bối hòn ngọc quý trên tay, sau khi lớn lên, dựa vào khuôn mặt đẹp cùng thiên phú, càng là chịu đến vô số năm khinh đại tuấn ngạn ái mộ cùng truy đuổi, cho tới bây giờ không có như vậy mất mặt quá. Ha ha ha, chúng ta phát đạt hơn 80 vạn điểm. Đại đội trưởng quá mạnh, một người cho tới hơn 70 vạn điểm. Chúng ta mỗi cái tiểu đội, cũng có thể phân đến hơn 8 vạn điểm. Linh vũ học viện ngoại viện các đệ tử cũng là mặt đỏ lử lử, hưng phấn cười to. Long Thanh Trần biểu hiện nghiêm túc, sửa lại một hồi, là ta phát đạt, không phải là các người, tại đây hơn 80 vạn điểm ở trong, 80.000 điểm là liên hợp đại đội cộng đồng đoạt được, mặt khác hơn 70 vạn điểm, thuộc về ta tư nhân tài sản. Đương nhiên, các người mỗi cái tiểu đội có thể phân đến hơn một vạn điểm cũng xem là không tệ, làm người không muốn quá tham lam. Linh Vũ học viện ngoại viện các đệ tử tiếng cười im bật đi, như là bị người bóp lấy cổ, có một loại cảm giác nhẹ thở, đầy mặt buồn bực, nói cẩn thận chia đều đây. Vương Hằng, Diệp Kinh Đào cùng Diệp Mi nhưng là tương đối nhạt nhiên, không có cảm giác bất ngờ, tựa hồ đã sớm biết đội trưởng không thể đem hết thể điểm lấy ra phân. Ninh Dịch xuất lĩnh phạt thế học viện liên hợp đại đội cùng Mục Tinh Tuyết xuất lĩnh ngân nguyệt học viện liên hợp đại đội đồng thời trở lại an toàn điểm, nhìn thấy đi theo Long Thanh Trần đi theo phía sau tích dịch lòng, lại nhìn thấy hắc hương tiểu đội cao tới 800.000 điểm, nếu như lúc này còn không rõ cái kia thiếu niên che mặt là ai, đó chính là kẻ ngu si. Ninh dịch hướng về Long Thanh Trần đi tới, hơi ôm quyền, thở dài nói, Thanh Trần huynh đệ, ta thua tâm phục khẩu phục, Không có chuyện gì, lần sau tiếp tục cố gắng. Long Thanh Trần cười nhạt, vỗ vô, vô bờ vai của hắn. Không an ủi cũng còn tốt, được an bình an ủi. Ninh dịch trái lại đầy mặt bắt đầu thấy buồn bực. Mục Tinh Tuyết giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh Trần, ngươi cũng thật là thầm tàng bất lộ, tỏ ra chúng ta thật là khổ. Các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi. Chương 134, ta xem ngươi mới làm càn. Số 7 an toàn điểm trấn thủ nhân, ông lão chậm rãi mở miệng, tiếp đó, 10 cái an toàn điểm sẽ tiến hành sắp nhập, đại gia không nên hốt hoảng. Hắc Ưng tiểu đội cao tới hơn 80 vạn điểm, có thể đổi được bao nhiêu tu luyện tư nguyên? Không biết Tự liên hợp bí cảnh sáng lập tới nay, kỷ lục cao nhất là 19 vạn điểm, chưa từng từng xuất hiện tình huống như thế. Các đệ tử thật lâu không cách nào bình tĩnh, vẫn ở chỗ cũ nghị luận hắc ương tiểu đội chuyện, ánh mắt của bọn họ vô tình hay cố ý nhìn Long Thanh Trần. Rất nhiều người hướng về Long Thanh Trần chào hỏi, tự hồ muốn làm quen một hồi vị này yêu nghiệt thiên tài, nhưng mà, 10 cái giữ tận khủng bố tích dịch Long lại làm cho bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể xa xa mà ôm quyền. Long Thanh Trần khẽ bước cằm, xem như là chào hỏi. Sư đệ, quả nhiên là bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân. Tiêu Dược thán phục địa đi tới, hắn đưa tay ra, tựa hồ muốn đập Long Thanh trần vai, nhưng mà A Tích nhất nổi giận gầm lên một tiếng, sợ đến hắn thân thể run run một hồi, cũng quít lấy tay thu về đi, ngượng ngùng mà cười. Long Thanh trần cảm giác kỳ quái, sư huynh của tiểu đội vì sao không có gia nhập phạt thế học viện liên hợp đại đội? Tiêu Dược liếc mắt nhìn Linh Dịch xuất lĩnh liên hợp đại đội, hư lạnh nói, ta ha có thể đánh phải người khác bên dưới, được người khác chỉ huy. Khải Linh đạo nhân cao độ, chúng ta xác thực không với cao nổi. Linh dịch biểu hiện lạnh nhạt, hiển nhiên đối với Tiêu Dược không có cảm tình gì. Long Thanh Trần có chút buồn cười, khả năng từ nhỏ chịu đến Khải Linh đạo nhân ảnh hưởng, Tiêu Dược cũng là tự cho mình siêu phàm, người bình thường vẫn đúng là không cách nào ở chung. ầm ầm ầm. Đột nhiên, dưới chân quảng trường run rẩy một chút, vụt lên từ mặt đất, hướng trời xa bay đi, bắt đầu tốc độ tương đối chậm, từ từ tăng nhanh, cuối cùng xuyên Vân Toa vụ. So với bình thường ngự không phi hành còn càng nhanh hơn. Phi hành mấy vạn dặm sau khi bắt đầu giảm tốc độ, chỉ thấy mỗi cái phương hướng cũng bay tới một quảng trường, chậm rãi sắp nhập cùng nhau. Đến đây, 10 cái an toàn điểm toàn bộ sắp nhập. Vụ. Bầu trời bên trên, một tòa cổ xưa đại điện chậm rãi giáng lâm, khắc nào tiên điện, trôi nổi ở an toàn điểm phía trên. 10 cái an toàn điểm chấn thủ nhân, lăng không bước chậm mà lên, cung kính mà đứng thẳng đại điện trên thêm đá, như là tiếp khách tiểu thư như thế. Dây nặng cửa lớn từ từ mở ra, một dâu tóc bạc trắng bạch đi lão giả đi ra, trên người không có khí thế mạnh mẽ, phản phất một ông già bình thường, nhưng có một luồng tiền phong đạo cốt xuất trần khí tức 10 cái chấn thủ nhân càng thêm cung kính. Ở bạch đi lão giả bên cạnh, hai bên trái phải, theo một người thanh niên cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử, thanh niên phiên phiên tuấn hứng cô gái trẻ dung mạo tuyệt mỹ, khác nào một đôi bích nhân. Nhân bảng người thứ 36, Trung Ly Chiến Thành, nhân bảng thứ 41 vị, Vân Kinh An. Hai vị này là trước hai lần liên hợp bí cảnh quan quân tiểu đội đội trưởng, bị bí cảnh lão nhân thu làm đệ tử, tùy tùng cựu bí lão nhân tu luyện, tu vi càng thêm sâu không lường được, tiếp cận hư võ cảnh. Đây là đã mấy năm trước chiến tích, hiện nay, thực lực của hai người vô cùng có khả năng đứng hàng nhân bảng 20 vị trí đầu bên trong. Các đệ tử ánh mắt hừng hực địa nhìn chầm chằm thanh niên cùng cô gái trẻ, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Bạch Ý lão giả âm thanh uy nghiêm, người phương nào là Hắc Ưng tiểu đội đội trưởng? Long Thanh Trần đứng ra, chính là ta bạch ý lão giả ánh mắt rơi vào trên người hắn chậm rãi nói dựa theo thông lệ mỗi một lần liên hợp bí cảnh quan quân tiểu đội đội trưởng cũng có thể bái vào môn hạ của ta ngươi có bằng lòng hay không không muốn long thanh trần thần tình lạnh nhạt bí mật trên người hắn nhiều lắm không thể tùy tiện bái xá cường giả là sư bạch y lão giả ngây dại mười cái chấn thủ nhân ngây dại các đệ tử ngây dại không muốn đây cũng quá thẳng thắn đi hắn căn buồn không có cân nhắc Trung Ly chiến thành quát mắng, ngươi làm cản. Lẽ nào từ chối chính là làm cản? Long Thanh Trần Ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn hắn, ta xem ngươi mới làm cản, bây giờ là lễ trao giải. Nơi nào đến phiên nói chuyện với ngươi? Lễ trao giải là cái gì quỷ? Mỗi cái học viện đệ tử chúng đưa ra. Vương Hằng, Diệp Kinh đảo cùng Diệp Mi càng là suýt chút nữa cười ra tiếng, không hổ là đội trưởng, liền bí cảnh mặt mũi của ông lão cũng không cho. Trung Ly chiến thành sắc mặt lúng túng, nhưng khe núi không nói gì. Người này xác thực không nói gì lời quá đáng. Vu Nhất Phi nhân cơ hội đứng dậy, túi người hành lễ, "Tiền bối, người này vô lễ cực điểm, ta kiến nghị thủ tiêu phần thưởng của hắn." Long Thanh Trần suýt chút nữa không nhịn được xung tới, một cái tát đập chết hắn, "Thủ tiêu em gái ngươi." Số 7 an toàn điểm trấn thủ nhân, ông lão lạnh lùng mắt nhìn xuống Vu Nhất Phi, Mỗi cái học viện đệ tử, tại liên hợp bí cảnh ở trong, dùng thực lực tranh cướp điểm, thu được thưởng, há lại là ngươi nói thủ tiêu liền thủ tiêu?" Vũ Nhất Phi thân thể run dậy một hồi, túi đầu, không dám nói thêm cái gì, hôi lưu lưu lui về trong đám người. Long Thanh Trần cảm kích liếc mắt nhìn vị lao giả này. Bí cảnh lão nhân biểu hiện lạnh nhạt hạ xuống, người đã không muốn, ta cũng không tiện miễn cưỡng, bắt đầu hối đoái thường đi. Vu, hắn vung tay lên, tùy ý ra linh lực, diễn hóa ra một màn ánh sáng. Chỉ thấy, ở màn ánh sáng ở trong, có đủ loại tu luyện tư nguyên đồ án, linh thảo, nguyên thạch, binh khí, phòng cụ, công pháp. Chờ chút, nhiều đến mấy ngàn loại. Lưới mua. Chẳng biết vì sao, Long Thanh Trần trong đầu đống nhiên bảng ra cái từ này, vẫn đúng là cùng lưới mua khá giống. Muốn mua gì, liền chút gì, điểm tiến hành kết toán. Đương nhiên, cùng lưới mua cũng có chút không giống. Lưới mua phải đợi mấy ngày, mới có thể thu được hàng, mà nơi này, nhưng là hiện trường giao hàng. Bí cảnh lão nhân đưa tay, trong lòng bàn tay hiện lên một khối nho nhỏ bia đá, chỉ thấy, trên bia đá, lít nha lít nhít điệu tiêu rót môi cái tiểu đội điểm tình huống điện thoại di động chỉ là không biết là nhãn hiệu gì, Hoa Huy, Tiểu Mật, Âu Phẩu, Long Thanh Trần cảm giác mình sắp điên rồi, đều sẽ kìm lòng không đặng đưa cái này thế giới hại kém, nghĩ đến trên địa cầu gì đó. Bí cảnh lão nhân nhìn bia đá bắt đầu tuyên bố lên, nghiệm, đọc đến tên tiểu đội lần lượt tiến lên hối nói thưởng, xếp hạng mười ngàn lẻ ba tên Thanh Hà Tiểu đội. Nghe nói dĩ vãng thời điểm đều là từ đệ nhất danh bắt đầu lĩnh thưởng, làm sao hiện tại trái ngược từ tên cuối cùng bắt đầu đều giống nhau. Các đệ tử ánh mắt dị dạng địa nhìn về phía Long Thanh Trần, hiển nhiên, bí cảnh lão nhân cố ý chỉnh hắn. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đối với cái này bí cảnh lão nhân càng thêm không có cảm tình gì, thân là tiền bối cùng giả, chỉ có điểm ấy độ lượng, ngược lại, không thiếu được phần thưởng của hắn là được, chỉ là chờ thời gian tương đối dài một điểm. Thanh Hà tiểu đội năm cái thiếu niên đệ tử sắc mặt nóng lên mà tiến lên, điểm 4 viên ngưng huyết đan, liền đem điểm dùng hết rồi, chủ yếu là bọn họ điểm quá ít vẫn chưa tới 500. Một chấn thủ nhân từ không gian giới chỉ ở trong, lấy ra bốn viên ngưng huyết đan phân phát bọn họ. Xếp hạng thứ nhất vạn lẻ hai tên, Cổ Chân tiểu đội, tiến lên lĩnh thưởng. Xếp hạng thứ nhất vạn lẻ một tên. Bí cảnh lão nhân chậm rãi điểm danh, tựa hồ cố ý chậm lại tốc độ. Nhưng mà, Long Thanh Trần cũng không sốt ruột, bên trái một nam cung nguyện Nhi, bên phải một Liêu Diệp Mỹ, cùng hai cái mỹ nhân nhi thảo luận một chút nhân sinh lý tưởng, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chương 135 Xếp hạng đệ ngũ 630 tên, lăng vân tiểu đội, tiến lên lĩnh thưởng. Xếp hạng đệ ngũ 1629 tên. Nhìn thấy thiếu niên này không bị ảnh hưởng, bí cảnh lão nhân khẽ to mày, tăng nhanh nghiệm, đọc tốc độ. Số 7 an toàn điểm chấn thủ nhân không khỏi chăm chú nhìn thêm long thanh trần, hiện lên một tia tán dương ý tứ. Xếp hạng thứ nhất, hắc ưng tiểu đội, tiến lên lĩnh thưởng. Hơn 2 canh giờ, nghiệm, đọc đến cuối cùng, bí cảnh lão nhân bất đắc dĩ đọc lên hắc ưng tiểu đội tên. Long Thanh Trần trong lòng cười gằn, thân là lao bối người, như vậy bụng dạ hẹp hòi, nhất định không thể thành cường giả tuyệt thế, không đáng sợ. Ngoại trừ chúng ta hắc ứng tiểu đội 72 vạn điểm ở ngoài, còn lại hơn 8 vạn điểm thuộc về liên hợp đại đội, các ngươi mỗi cái tiểu đội có thể phân đến 10.000 ngàn điểm, cần gì? Đầu tiên, hắn nhìn về phía liên hợp đại đội mặt khác 8 cái tiểu đội, mỗi cái liên hợp đại đội đều là giống nhau, dẫn đầu tiểu đội hối đoái tu luyện tư nguyên, phân phát những tiểu đội khác. Ta muốn một thanh tiện tay binh khí huyết khí cấp, ta muốn bàn huyết đan, tăng cao tu vi, ta muốn một môn cường đại võ kỹ, địa giai trở lên. Linh Vũ Học Viện Ngoại Viện tám cái tiểu đội các đệ tử dồn dập nói ra mình muốn tu luyện tư nguyên. Long Thanh Trần đưa tay điểm ở màn ánh sáng trên, đem bọn họ cần ai tèm hối đoái đi ra, có chút vượt chỉ tiêu, tổng cộng dùng hơn 9 vạn điểm, cũng không với bọn hắn tính toán, chính mình bù đắp một ít điểm đi vào, ngược lại, hắn điểm có đủ nhiều. Đón lấy, hắn nhìn về phía Vương Hằng, Diệp Kinh đảo. Liêu Diệp Mi, dựa theo trước ước định, hai gương tiểu đội điểm, ta chiếm 7 phần 10, cũng chính là 49 vạn điểm, các ngươi nắm còn dư lại 3 phần 10, cũng chính là 21 vạn điểm, mỗi người có thể bắt được 70000 điểm. Vương Hằng, Diệp Kinh Đảo cùng Diệp Mi mừng như điên không nút, phải biết, xếp hàng thứ 2 phạt thế tiểu đội cũng mới hơn 7 vạn điểm, nói cách khác, bọn họ một người điểm chẳng khác nào phạt thế tiểu đội. Vương Hằng trực tiếp hô đối xuất huyết khí cấp chiến đấu trang phục, ngũ bảo hiểm, hộ diện, che ngực, giáp che vai hộ lưng, bao cổ tay, bao cổ tay, phần che tay, bao che ống quyển, chiến hoa, cộng thêm một cái vân vân áo choàng, một thanh huyết khí cự kiếm. Bởi không có không gian giới chỉ, không tốt mang theo, hắn tại chỗ đổi lên, khác nào một huy phong lấm lấm chiến tướng, trang bị đến tận răng. Long Thanh Trần nhiều hưng thu đánh giá hắn, có này một thân huyết khí cấp chiến đấu trang phục, ngươi càng giống như một lục thuẫn, coi như gặp phải thú vương, cũng có thể một người đứng vững chốc lát. Vương Hằng nét miệng mà cười, cười miệng đều sai lệch. Khả năng ta trời sinh chính là làm nhục Thuận mệnh. Nếu như đội trưởng lần sau có chuyện tốt gì, nhất định phải kêu lên ta. Kha kha. Yên tâm, nhất định sẽ gọi ngươi. Bày đặt tốt như vậy, nhục thuẫn không cần, chẳng phải là quá lãng phí. Long Thanh Trần đưa tay vô Vương Hằng giáp che vai, con con văn vọng, đốn lửa bắn tứ tung, lấy hắn Long tộc nhục thân lực lượng đều đang không có đổi hình, chỉ là Vương Hằng đau nhẹ răng trợn mắt, hơi co lại vai. Diệp Kinh đào đổi một bộ đầy đủ ám sát loại công pháp, ẩn tàng công pháp, ẩn tàng thân pháp ẩn tàng võ kỹ, chờ chút. Hiện nhiên, hắn dự định ở thích khách lĩnh vực một con đường đi tới hắc. Liêu Diệp Mi nhưng là yêu chuộng đan dược, liên tục hối đoái đan dược, lấy ra một túi tiền, đem một bình bình đan dược đi vào trong trang, giả bộ. Sau khi trở về, mở nhỏ đan dược các đều vậy là đủ rồi. Nhìn thấy ba người hối đoái phong phú thưởng, nhìn lại mình một chút trên tay một điểm thưởng, các đệ tử con mắt đều đỏ. Chờ ba người hối đoái xong, ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung ở Long Thanh Trần trên người, phải biết. Một mình hắn liền nắm giữ dòng giã 49 vạn điểm. Long Thanh Trần đưa tay, trực tiếp điểm hướng về các loại linh dược cùng các loại dược vương. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, tu luyện công pháp tạm thời không thiếu, binh khí tạm thời không thiếu, linh thạch tạm thời không thiếu. Thiếu chính là cao phẩm linh dược cùng dược vương. Vì lẽ đó, hắn định đem 49 vạn điểm toàn bộ hối đoái thành cao phẩm linh dược cùng dược vương. Linh dược cùng dược vương, nếu như sử dụng không làm, đó chính là kịch độc, còn không bằng trực tiếp hối đoái đăng dược. không sai. Linh dược cùng dược vương còn muốn giao cho luyện dược sư luyện chế thành đan, tiền thù lao rất cao, hồi đói đăng dược, trực tiếp là có thể dùng. Nhìn thấy hắn đem một bó bó linh dược cùng dược vương hướng về trong không gian giới chỉ trang, giả bộ, tất cả mọi người ngây dại, chua sót địa bắt đầu nghị luận. liễu Diệp mi cười nhạt nói, không có chuyện gì, hắn nhận thức một vị cựu tinh luyện dược sư. khí Những kêu nghị luận ờm ý các đệ tử trong nháy mắt tiến tĩnh, hút vào khí lạnh. Ở sau nửa canh giờ... Mười cái an toàn điểm tạo thành truyền tống đại trận sẽ trực tiếp đem các ngươi truyền tống về mỗi cái học viện. Bí cảnh lão nhân nói một tiếng, phất tay tản mất màn ánh sáng, cuối cùng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, chính là chạm đích trở về đại điện, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Trung Ly chiến thành nhưng là tương đối thẳng tiếp, đón ánh mắt lạnh lẽo địa từ Long Thanh Trần trên người đảo qua, không hề che giấu. Cho tới bí cảnh lão nhân một cái khác đệ tử vân khinh nhan nhưng là hướng về Long Thanh Trần khẽ gật đầu báo cho biết một hồi, tựa hồ không có gì để ý nhiều hơn là hiếu kỳ. Vẹo. Chờ ba người trở về đại điện, đại điện bay về phía bầu trời bên trên, biến mất không còn tâm hơi, không biết đi hướng về nơi nào. Liêu Diệp Mi nhỏ giọng nhắc nhở Long Thanh Trần, bí cảnh lão nhân là nổi danh lòng dạ chất hẹp, tí nhai tất báo, sau đó, ngươi phải nhiều càng cẩn thận. Long Thanh Trần hỏi, bí cảnh lão nhân cùng khải linh đạo nhân, ai mạnh hơn một ít? Liêu Diệp Mi nghi hoặc, không biết hắn vì sao hỏi như vậy, tự nhiên là bí cảnh lão nhân. Long Thanh Trần không nói gì, Xem ra khải linh đạo nhân đuổi còn chưa đủ thô. Tiêu dược vô cùng phấn khởi địa đi tới. Sư đệ, cái này huyết khí cấp thủ trạng, người giúp ta chuyển giao cho chỉ nhược sư muội nói cho nàng biết, cái này vòng tay đại biểu tâm ý của ta. Vừa nãy, Long Thanh Trần đã sơm chú ý tới tiêu dược đổi cái này vòng tay, hắn nhận lấy, trực tiếp để vào không gian giới chỉ ở trong. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển cáo chỉ nhược sư muội trận hắn biểu hiện trở nên nghiêm túc, chỉ có một huyết khí cấp thủ trạng e sợ biểu đạt không được sư huynh tâm ý, sư huynh có còn hay không cái khác thứ tốt. Tiêu Dược suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cây trùy thủ, giao cho Long Thanh Trần. chôi này giao gam, tuy rằng không bằng huyết khí như vậy quý giá, nhưng đạt đến thượng phẩm linh khí, đồng thời giao cho chỉ nhược sư muội đi. Tốt. Long Thanh Trần cây trùy thủ tiếp nhận, thu vào không gian giới chỉ ở trong. Liêu Diệp Mi, Vương Hằng, Diệp Kinh Đào, Nam Cung Nguyệt Nhi càng là trợn tròn mắt. Khoảng thời gian này ở trung hạ xuống. Bốn người đối với Long Thanh Trần vô liêm sỉ đã hiểu rõ vô cùng, không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có càng vô liêm sỉ, này hai cái tiểu bảo vật tiến vào hắn không gian giới chỉ, còn có thể đi ra không. Bốn người không khỏi thương hại địa liếc mắt nhìn tiêu dược, vì là tiêu dược cảm thấy mặc nghiệm, thức người không rõ, giao hữu không cẩn thận. Tiêu dược lại là thiên đinh vạn trúc, kể rõ đối với Chu chỉ nhược nhớ nhung tình. Long Thanh Trần biểu hiện trịnh trọng, liên tục gật đầu, sư huynh tâm ý, ta sẽ một câu không rơi xuống đất chuyển cáo chỉ nhược sư Nói vậy chỉ nhược sư muội sẽ rõ. chương 136, Long sợ nổi danh, heo sợ tráng. Vụ. Sau nửa canh giờ, 10 cái an toàn điểm tạo thành truyền tống đại trận chậm rãi mở ra, không gian vật mẹo, các đệ tử bóng người từ từ mơ hồ, cho đến biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, linh vũ học viện các đệ tử dĩ nhiên về tới phía sau núi. Ta A tích bát Long thanh trần tìm một vòng, không tìm được tích dịch lòng, khóc không ra nước mắt, người lai, like, cái kia truyền tống trận chỉ có thể truyền tống ngôi cái học viện đệ tử sẽ không truyền tống liên hợp bí cảnh ở trong thú dữ. Ta cho ngươi đưa tới. Không gian vật mèo, một ông già cười đi ra, rõ ràng là số 7 an toàn điểm trấn thủ nhân, khi hắn phía sau, theo 10 cái ngơ ngác ngây ngốc tích dịch lòng, lấy chúng nó này điểm linh trí, coi như bị người bán, đối tích dịch bì, cầm làm miếng lót đáy giày, chúng nó khả năng cũng sẽ không hiểu được. Đa tạ tiền bối. Long Thanh Trần sâu sắc thi lễ, hắn phát hiện, ông lão này tựa hồ đối với hắn khá là chăm sóc. Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn. Ông lão cười nói, "Ta từng ở Linh Vũ Học viện làm qua viện sĩ." Long Thanh Trần bừng tỉnh, hóa ra là lão viện sĩ, khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng cảm giác phi thường thân thiết. Ông lão không nói gì. Vương Hằng, Diệp Kinh Đào cùng Diệp Mi đều là biểu hiện quái lạ, đội trưởng này công phu nịnh hót sắc thực tuyệt vời, có thể nói nhất tuyệt. Vèo, vèo, vèo. Linh Vũ Học viện viện trưởng, phó viện trưởng, viện sĩ cùng đại đạo sư chúng ngự không phi hành mà đến, cho tới ngoại viện các đạo sư. Nhưng là bộ hành mà đến, vẫn sẽ không ngự không phi hành. Mạc Hằng, kiểm kê nhân số. Viện trường biểu hiện nghiêm túc, hiện nhiên, quan tâm nhất chính là Linh Vũ học viện có bao nhiêu cái đệ tử chết ở Liên Hợp Bí Cảnh ở trong. Mạc Hằng nhanh chóng kiểm lại một lần, bẩm báo, Linh Vũ học viện tổng cộng có 2,433 người tiến vào Liên Hợp Bí Cảnh, trở về 1.880 người. Nghe thế hai cái con số, tất cả mọi người trong lòng trầm trọng, nói cách khác. Linh vũ học viện có 553 người chết ở liên hợp bí cảnh ở trong. Tuyệt đối đừng coi thường 553 người. Này, tương đương với linh vũ học viện tổng số người 2 phần 10 nữa, 10 người ở trong, có 2 cái nửa người chết đi. Lần này liên hợp bí cảnh là chúng ta linh vũ học viện gần nhất trăm năm qua, người chết mấy ít nhất một lần, cũng còn tốt. Viện trưởng nhưng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ cảm thấy nói như vậy có chút không thích hợp, hắn liền vội vàng hỏi, Những kia đệ tử đã chết, di cốt mang về sao? Tiểu đội chúng ta, chết rồi ba người, di cốt toàn bộ mang về. Tiểu đội chúng ta, chết rồi bốn người, chỉ còn ta một, ta đem bọn họ di cốt mang về. Chính nhất tiểu đội, toàn bộ đám chìm, bị một con yêu thú giết chết, tiểu đội chúng ta vừa vặn đi ngang qua, cho bọn họ thu rồi di cốt. Rất nhiều người viền mắt thường hồng, đem trên lưng bao quần áo lấy xuống, chạm ở trong tay, hiển nhiên, bên trong chứa đồng đội di cốt. Phải biết, có thể đồng thời tổ đội người, đều là bằng hữu, hoặc là anh chị em, vì lẽ đó Bọn họ mới có thể như vậy khó chịu Con đường tu luyện Chính là tàn khốc như vậy Khác nào đại lãng đào xa Chân chính sống đến người cuối cùng Mới có có thể trở thành cứng giả Đây chỉ là đệ nhất quan Sau này còn có rất nhiều sinh tử cửa ải khó chờ các ngươi, Nén bi thương Viện trưởng thở dài Không hổ là nhìn quen sinh tử tiền bối cường giả Cũng không có quá nhiều bi thương Học viện nghỉ ngơi ba ngày Đem bọn họ di cốt mang về Giao cho bọn họ ra thuộc tiến hành an táng Cũng coi như có một bàn giao mặt khác, các ngươi đi kho hàng lĩnh một ít ngân lượng, làm tiền ăn ủi chuyển giao cho bọn họ gia thuộc. An bài xong khắc phục hậu quả chuyến nghi, viện trưởng chậm rãi nói, tổng thể tới nói, lần này liên hợp bí cảnh, chúng ta linh vũ học viện biểu hiện tốt vô cùng, tổng điểm dẫn trước đệ nhị danh phạt thế học viện dòng dã 700.000 ngàn, có thể nói liên hợp bí cảnh khai sáng tới nay tốt nhất thành tựu Các đệ tử ánh mắt dị dạng địa nhìn về phía long thanh trần, dẫn trước này 700.000 ngàn điểm đều là đến từ chính hắc ương tiểu đội, nói một cách chính xác đến từ chính hắn cá nhân. Liên hợp bí cảnh vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người đang chăm chú mỗi cái học viện đệ nhất số hạt giống tiểu đội, ai có thể ngờ tới, một tầm thường hắc ứng tiểu đội sẽ trở thành quán quân tiểu đội. Hơn nữa, còn đánh vỡ liên hợp bí cảnh rất nhiều ghi lại, bao quát tiểu đội cao nhất điểm ghi lại, cá nhân cao nhất điểm ghi lại, sớm kết thúc liên hợp bí cảnh ghi lại, đánh giết nhiều nhất thú vương ghi lại. Chờ chút hơn 10 hạng. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh long thanh trận. Viện trường đuất râu mà cười. Nhìn về phía bị 10 cái tích dịch long vây quanh thiếu niên áo xanh, khá là thỏa mãn. Long Thanh Trần khiêm tốn, đại danh đỉnh đỉnh không dám làm, có điều, ta đúng là Long Thanh Trần. Viện trường cười to, người trẻ tuổi không cần quá mức khiêm tốn, đại danh đỉnh đỉnh, ngươi xứng đáng, bởi vì, ngươi bây giờ tiếng tăm sắc thực lớn vô cùng, đông vực nam bộ hết thảy trung đẳng học viện các đệ tử đã vững vàng nhớ kỹ ngươi, đồng thời, đưa ngươi xem là số 1 đối thủ cạnh tranh, mặt khác. Người đưa tới đông vực Nam Bộ mỗi cái gia tộc và tông môn độ cao chú ý. Liên mỗi cái gia tộc và tông môn cũng quan tâm ta. Long Thanh Trần bỗng nhiên cả kinh, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Long sợ nổi danh, heo sợ trắng, càng nhiều người chú ý hắn. Hắn Long tộc thân phận cùng phệ thiên võ mạch bại lộ độ khả thi lại càng lớn. Viện trưởng cười nói, đây là đương nhiên, Liên hợp bí cảnh có thể nói là đông vực Nam Bộ tuổi trẻ đại thịnh hội, có thể tại Liên hợp bí cảnh ở trong biểu hiện ưu dị người. Tự nhiên chính là tuổi trẻ đại ở trong nhân vật thiên tài, mỗi cái gia tộc và tông môn đương nhiên sẽ quan tâm có tiềm lực trở thành cường giả thiên tài. Các đệ tử đều là ước ao, đấu kỵ, hận mà nhìn Long Thanh Trần. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy viện trưởng cùng một đệ tử nói nhiều lời như vậy. Cho dù là nội viện đại sư Minh, viện trưởng nhiều nhất chỉ là cố gắng vài câu, sẽ không nói nhiều như vậy. Có thể thấy được, viện trưởng đối với Long Thanh Trần đã phi thường trọng thị. Lại cùng Long Thanh Trần hàn huyên chốc lát. Viện trưởng lúc này mới nhìn về phía Vũ Văn Thụy Kỳ, người xuất lĩnh đệ nhất số hạt giống linh võ tiểu đội, cũng biểu hiện còn có thể, lấy được tốt 5. Cùng hắc hưng tiểu đội so ra, không coi là cái gì. Vũ Văn Thụy Kỳ tràn ngập chiến ý địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nếu như không có hắc Hương tiểu đội, hắn bắt được tốt 5, còn có thể cao hứng một hồi. Nhưng mà, hắc Hương tiểu đội điểm so với đệ nhị danh đến người thứ 10 gộp lại còn nhiều, vậy thì không có gì đáng giá cao hứng. Viện trưởng cười cận, không nói gì, ngược lại. Nhìn về phía Hoa Ngọc Nghiên, trực tiếp phê bình đến, người lãnh đạo đệ nhị số hạt giống Úc Kim Hương tiểu đội, biểu hiện quá kém, liền bảng tổng sắp top 100 cũng không đi vào, phải tiếp tục nỗ lực. Vâng. Hoa Ngọc Nghiên sắc mặt hùng thấu, hơi cắn răng, hận hận liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, chủ yếu bởi vì Long Thanh Trần đưa nàng xuất lĩnh nội viện liên hợp đội đánh tan 19 người toàn bộ bị thương, dẫn đến nàng một thân một mình không có cách nào bắt được bao nhiêu điểm. Ngay sau đó, viện trưởng lại điểm danh biểu dương mấy cái biểu hiện tốt tiểu đội. Lúc này mới mang theo linh vũ học viện các vị cấp cao rời đi. Long Thanh Trần, ta chính thức khiêu chiến ngươi. Vũ Văn Thụy Kỳ trực tiếp nói ra. Các đệ tử trong nháy mắt tiến tĩnh, yên lặng như tờ. Ở Long Thanh Trần danh tiếng. Nhất thịnh thời điểm đưa ra khiêu chiến. Hiển nhiên, Vũ Văn Thụy Kỳ dự định thừa cơ hội này. Hãn vệ nội viện danh tiếng. Vạn cổ đệ nhất Long. chương 137, thư võ cảnh bên dưới. Duy ngã độc tôn. Giống mười cái tích dịch long đều là hướng về phía vũ văn thụy kỳ giết gào lộ ra cương đao giống như răng nhọn giữ tợn khủng bố rất nhiều trực tiếp đưa hắn xé nát ý tứ của vũ văn thụy kỳ bảo y bị giết gào thanh âm thổi bay phần phật sắc mặt trắng nhợt theo bản năng mà kinh sợ thối lui các đệ tử càng là ngơ ngác kinh hoàng lùi về sau không có chút hồi hộp nào này mười cái tích dịch long có thể sát quang linh vũ học viện các đệ tử không hổ là nội viện đại sư Minh, vũ văn thụy kỳ rất nhanh chấn định lạnh lùng dừng ở long thanh trần Trốn ở tích dịch Long mặt sau, có gì tài ba, có bản lĩnh liền đường đường chính chính tiếp thu sự khiêu chiến của ta, đừng làm cho ta coi không nổi ngươi. Long Thanh Trần mặc dù có thể bắt được nhiều như vậy điểm, dựa dẫm chính là chỗ này quần cường đại tích dịch Long, mà Vũ Văn Thụy Kỳ được khen là nội viện đại sư Minh, đây mới là chân thật thực lực. Long Thanh Trần dựa dẫm này quần mạnh mẽ tích dịch Long, càng dỡ đạt được nhất thời, càng dỡ không được một đời, chung quy không phải hắn thực lực của tự thân, tương lai thành tiểu nhất định sẽ không rất cao. Chờ đại sư huynh tu vi đạt đến chân võ cảnh, này quần tích dịch long lại đáng là gì? Các đệ tử sùng kính mà nhìn Vũ Văn Thủy Kỳ, sùng kính dũng khí của hắn, không nhìn tích dịch long nhắc nhở. Càng sùng kính thực lực của hắn, leo lên đại sư huynh vị trí, 3 năm không người lay động. Lui ra, Long Thanh trần ánh mắt bình thản, vung lên một cái tay. Ô ô, 10 cái tích dịch long như được qua nước như thế, túi đầu, chậm rãi lui về phía sau. Các đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù có điểm xem thường Long Thanh Trần ý vào tích rối gặt người, nhưng không được không thừa nhận, Long Thanh Trần thuần thú thủ đoạn thực tại tuyệt vời, hung manh táo bạo tích dịch Long ở trước mặt hắn, quả thực cùng chính mình nuôi chó giữ không khác nhau gì cả, đối ngoại hung ác, đối với chủ nhân nhưng e ngại. Ngươi đã muốn đánh một trận đàng hoàng, vậy ta liền cho ngươi một lần đường đường chính chính cơ hội. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Hắn, đã không phải quang thời gian trước hắn. Hiện nay, hắn liên tục nuốt trừng các loại võ mạch, Tu vi tiêu thăng đến cuồng võ cảnh bắt trọng, thêm vào long tộc sức mạnh của thân thể, có thể cùng chiến võ cảnh bất luận người nào một trận chiến, rất nhiều hư võ cảnh bên dưới, duy ngã độc tôn xu thế. Đi võ trận một trận chiến. Thấy Long Thanh Trần đáp ứng, Vũ Văn Thụy Kỳ hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như Long Thanh Trần càng muốn rửa dẫm cường đại tích dịch long, hắn thật sự không có biện pháp nào. Vũ Văn Thụy Kỳ trước tiên hướng võ trường bước đi, nội viện các đệ tử cùng rất nhiều ngoại viện đệ tử vì cho thấy lập trường, đều là đi theo khi hắn phía sau khắc nào mọi người vẫn quanh. Trái lại, Long Thanh Trần bên này, lất pha lất phất, chỉ có Nam Cung Nguyễn Nhi, Vương Hằng, Diệp Kinh đảo Liêu Diệp Mi, cùng với nếm trải ngon ngọt ngoại viện 8 cái tiểu đội, không tới 50 người. Và anh, khoảng cách võ đài còn có đầy đủ trăm trượng, một trượng 3-33 mét, Vũ Văn Thủy Kỳ chân đạp đất diện, lăng không nhảy lên, khắc nào một con phi ứng, vương vảng rơi vào trên võ đài. Riêng là chiêu thức ấy, tuyệt đại đa số đệ tử liền làm không tới dẫn tới chúng đệ tử rồn dập gieo họ khen hay. Hiện nhiên, Vũ Văn Thụy kỳ chính là muốn đem thực lực triển lộ ra, tiêu căng điệu đánh bại Long Thanh Trần, do đó, hán vệ nội viện danh tiếng. Long Thanh Trần ở khoảng cách võ đài 150 trượng địa phương dừng lại, lạnh nhạt nói, không phải là 100 trượng khoảng cách sao. hắn muốn trực tiếp vượt qua 150 trượng khoảng cách. Trung gian không có mượn lực, chiến võ cảnh đều rất khó làm được. Các đệ tử bỗng nhiên cả kinh. Nhưng mà, sau một màn, Để cho bọn họ tràn ngập khinh bỉ một mảnh suy thanh, chỉ thấy, Long Thanh Trần từng bước một chậm rãi hướng đi võ đài, có đường không đi, càng muốn mạnh mẽ nhảy lên võ đài, chỉ có thể lãng phí thể lực, ngu xuẩn cách làm, ta mới sẽ không làm như vậy. Đi theo Long Thanh Trần bên cạnh Vương Hằng, Diệp Kinh đảo Liễu Diệp mi cùng Ngoại viện 8 cái tiểu đội các đệ tử đều là sắc mặt nóng lên, đầy mặt lúng túng, còn chưa bắt đầu quyết đấu, khi thế liền yếu đi một đoạn, quả nhiên, đội trưởng vô liêm sỉ, chưa bao giờ phân địch ta. Vẹo. Chờ Long Thanh Trần leo lên võ đài, một bóng người xinh đẹp đống nhiên nhảy lên võ đài, đứng ở Vũ Văn Thụy Kỳ cùng Long Thanh Trần trung gian, rõ ràng là nội viện nhị sư tỷ Hoa Ngọc Nghiên. Vũ Văn Thụy Kỳ hơi run, Ngọc Nghiên sư muội, người đây là ý gì? Hoa Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp lạnh leo địa rừng ở Long Thanh Trần, tại liên hợp bí cảnh ở trong, hắn lại nhiều lần theo ta đối nghịch, đồng thời, lợi dụng quỷ kế tổn thương đội hữu của ta, dẫn đến chúng ta Úc Kim Hương tiểu đội điểm Xin mời sư huynh đưa cái này khiêu chiến cơ hội nhường cho ta, để cho ta tới giáo hơn hắn. Vũ Văn Thụy Kỳ do dự một chút, cũng tốt, sư muội ở bên trong sân xếp hàng thứ hai, là đủ đại biểu nội viện xuất chiến. Nếu là sư muội không địch lại, ta lại ra tay cũng không trễ, có điều, lấy sư mội thực lực, đánh bại hắn cũng là thừa sức. chấm đã. Nhìn thấy Vũ Văn Thụy Kỳ đang muốn rời đi võ đài, Long Thanh Trần gọi lại hắn, không nhịn được nói, ta không nhiều thời gian như vậy, từng cái tiếp thu sự khiêu chiến của các người. Các ngươi cùng lên đi, vừa vận đồng thời giải quyết. Hắn đầu góc nước vào, vẫn bị muôn gấp, hay hoặc là, bị lừa cho đá. Đại sư huynh chiến vô cảnh tam trọng tu vi, nhị sư tỷ chiến vô cảnh nhị trọng tu vi, bất luận cái nào, cũng có thể ung dung đánh bại hắn. Hắn có tư cách gì để đại sư huynh cùng nhị sư tỷ cùng tiến lên. Hắn chính là cố ý nhục nhã trong chúng ta sân, trực tiếp đưa hắn tu vi phế bỏ, nhìn hắn còn dám càn rỡ. Nội viện các đệ tử ồ lên. Hoa Ngọc Nghiên tức giận, đánh thắng ta. Lại nói mạnh miệng cũng không trễ. Vũ Văn Thụy Kỳ cũng là một trận cam tức, ngươi quá để cao chính mình, đối phó người, còn dùng không được hai người liên thủ. Ẩm. Long Thanh Trần nhảy lên, trực tiếp một quyền đập về phía Hoa Ngọc Nghiên, tốc độ siêu âm, mang ra nặng nề âm bạo. Quyền ra, như núi lở. Ẩm. Ngay sau đó, vung lên một chân, dường như roi thép, bổ về phía Vũ Văn Thụy Kỳ. Đồng thời hướng về hai người ra tay, căn bản không cho hai người cơ hội cự tuyệt. Muốn chết không biết trời cao đất rộng. Hắn đồng thời hướng vào phía trong sân đại sư huynh cùng nhị sư tỷ ra tay, đây là cỡ nào ngông cuồng, cuối cùng rồi sẽ vì là ngông cuồng trả giá thật lớn. Các đệ tử khiếp sợ nhìn tình cảnh này, tùy theo, cười gần không ngớt. Mà, Hoa Ngọc Nghiên nhưng không có bọn họ tưởng tượng ở trong nhẹ nhõm như vậy, đôi mắt đẹp nghiêm nghị, này đơn giản một quyền, nhìn như tùy ý, nhưng ẩn chứa hung hang uy lực, cùng bánh bá đạo, mang cho nàng áp lực cực lớn. Lenken. Nàng không có bất cẩn Tay trái bỗng nhiên dơ lên trên kiếm, tay phải nắm chặt cán kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lôi ra một giải lụa giống như hàng quang, trên thân kiếm lượn L32 anh kiếm, hướng về long thanh trần nắm đấm mạnh mẽ đâm tới. Đây là địa dai trung phẩm võ kỹ, vạn linh kiếm thức. Nhị sư tỷ đã ngưng tụ 36 đạo anh kiếm, tu luyện đến tầng thứ 3. Vạn linh kiếm thức ngưng tụ anh kiếm, không gì không xuyên thủng, quả đấm của hắn và toàn bộ cánh tay đều phế bỏ. Các đệ tử con mắt tỏa sáng, dị thải lấp Vũ Văn Thụy Kỳ cũng là biểu hiện nghiêm nghị, cũng không ung dung, Long thanh Trần Đòn đánh này tiên tối, thế đại lực trầm, vừa nhanh vừa độc, càng để hắn có một loại không cách nào né tránh cảm giác. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ được hai tay giao nhau, tiến hành đón đỡ. Cong. Long thanh Trần nắm đấm cùng hoa ngọc nghiên chiến kiếm, trước tiên va chạm, tia lửa xẹt tán loạn. Xoạt xoạt, xoa xoạt, xoạt xoạt. Chiến kiếm khoảnh khắc cố lượng, đó lấy, đứt đoạn thành từng tấc. Bàng bạc lực phản chấn. Trong nháy mắt đem hoa ngọc nghiền đánh bay, ngã ra võ trận, khỏe miệng chảy ra một vệt máu, bị chấn thương nội phủ. Với ảnh, cùng lúc đó, Long Thanh Trần Tiên Thối đặt ở Vũ Văn Thụy Kỳ trên hai tay, toàn bộ sức mạnh bạo phát. Cùng võ cảnh bắt trọng tu Vi Long tộc nhục thân toàn thuộc tính vệ thiên võ mạch thiên phẩm nhất giai liệt hỏa võ mạch địa phẩm cửu giai tử kim lôi võ mạch địa phẩm tam giai hàn băng võ mạch địa phẩm cấp 2 cụ phong võ mạch huyền phẩm cấp 6 thánh quang võ mạch. Chiến đấu không phải lẫn nhau đơn giản như vậy, thế nhưng Những thứ này đều là hắn khỏe mạnh lực. Phụ. Vũ Văn Thụy kỳ hai tay nước toát, thân thể rung động, trong miệng phun máu, bị ép đơn độc đầu gối quỳ xuống, dưới chân võ đài mạng nhện giống như nước toát. Tất cả mọi người giải ra. Toàn trường yên tĩnh. Một quyền, đánh bay nội viện nhị sư tỉ. Một cước, áp đảo nội viện đại sư huynh Đây là cỡ nào thực lực. Hai chiêu, đồng thời đánh bại một chiến võ cảnh tam trọng, một chiến võ cảnh nhị trọng, chí ít. Cũng phải chiến vô cảnh bắt trọng trở lên mới có thể làm đến. Người phương nào còn dám nói hắn ngông cuồng. Có thực lực như vậy, ở tuổi trẻ đại ở trong, hắn chắc chắn có tư cách ngâm cuồng. Người phương nào còn dám nói hắn coi rẻ nội viện. Có thực lực như vậy, nội viện đối với hắn mà nói, lại đáng là gì? Vạn cổ đệ nhất Long. chương 138, một cái biết đánh nhau đều không có. Long Thanh Trần Thu Trần, nội viện hai cái đệ tử vội vã đi tới võ đài, dắt dữ lấy vũ văn thủy kỳ rời đi võ đài. Nội viện, còn có ai muốn hướng về ta khiêu chiến? Ngày hôm nay, ta cùng nhau đỡ lấy. Hắn đứng chắp tay, cao cao đứng trên võ đài, khác nào chiến tiên, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống nội viện các đệ tử. Nội viện các đệ tử không phải cho là hắn coi rẻ nội viện sao? Ngày hôm nay, hắn liền coi rẻ một hồi. Nội viện các đệ tử không phải cho là hắn rất ngông cùng sao? Ngày hôm nay, hắn liền ngông cuồng một hồi. Một biết đánh nhau đều không có, nội viện đều là chất thải sao? Vương Hằng Diệp Kinh Đào cùng Diệp Mi cười khổ, mặc dù biết đội trưởng không phải chỉ bọn họ, bọn họ nhưng cảm giác có điểm lạ, dù sao, bọn họ cũng là nội viện đệ tử. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, nội viện các đệ tử đầy mặt đỏ lên, căm tức hắn. Làm càn, chớ có càn dỡ. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, đừng phí lời, không phục liền lên đến. Dương Trạch Minh, xin mời chỉ giáo. Một người thanh niên không thể nhịn được nữa, xông lên võ trận, hơi ôm quyền, chính là đống nhiên đập ra một quyền. Long Thanh Trần cũng là đấm ra một quyền. Vânh. Khác nào hai con mánh thú va chạm, chuyến gia nặng nghề nổ vang, toàn bộ võ đài đều là chấn động. Phụ. Thanh niên thân thể trong nháy mắt bay ngược, lại như thả diều, bị cây kéo lớn soạt soạt một hồi, xén dây diều, trực tiếp rơi võ đài ở ngoài, nằm trên mặt đất, ho ra máu không ngừng, dãy rủa mấy lần, nhưng bò không dậy nổi. Vương Mạc Hưng, Linh Giáo. Một người thiếu niên nhảy lên võ trận, chiến đao chém ra hóng ánh ánh đao. Long Thanh Trần vẫn đâm ra một quyền, Xoạt xoạt. chiến đao đứt đoạn, thiếu niên toàn bộ thân thể bị đánh bay, thế rất võ trận ở ngoài. Hứa Nhục Lan, Linh Giáo, Lục Hàng Không, Linh Giáo, ở đây đều là huyết khí phương cương trẻ tuổi đại, rất nhiều nội viện đệ tử biết rõ không phải là đối thủ của hắn, vẫn như cũ không nhịn được sông lên võ đài, hướng về hắn khiêu chiến. Càng có một ít đệ tử, liền tên cũng không báo, trực tiếp ra tay, liền biến thành xa luân chiến. Chỉ thấy. Ngoại viện các đệ tử cái này tiếp theo cái kia sung lên, không tới một chiều, đã bị Long Thanh Trần đánh bay, khắc nào thiên nữ tán hoa. Không lâu lắm, dưới lôi đài, ngang dọc tứ tung nằm hơn một trăm cái bị thương nội viện đệ tử. Phía sau núi đỉnh, một đám dâu tóc bạc trắng ông lão xa xa mà ngắm nhìn trên võ đài phát sinh chuyện, đem hết thể đều nhìn ở trong mắt. Động tính lớn như vậy, muốn không đưa tới học viện cao tầng chú ý cũng khó khăn. Người này, ngông cùng cực điểm, ta kiến nghị, đưa hắn trục xuất linh vũ học viện Nội viện đại đạo sư lăng hành tức giận không thôi, nổi trận lôi đình. Phó viện trưởng Trầm Ngâm nói, công nhiên coi rẻ nội viện, hắn xác thực cuồng vọng một ít, có điều, hắn cũng không có trái với linh vũ học viện quy định. Hơn nữa, tại liên hợp bí cảnh ở trong, vì là linh vũ học viện cái một hơi, có lý do gì đưa hắn trục xuất linh vũ học viện? Lăng hành đạo, công nhiên coi rẻ nội viện, còn không phải lý do sao? Số 7 an toàn điểm chấn thủ nhân cười nhạt, người trẻ tuổi, có chút còn trẻ ngâm cuồng, không thể tránh được không nghiêm trọng như thế chứ?" Viện trưởng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lăng Hành, quang thời gian trước, Tê Hoàng Sơn phát sinh chuyện, Cổ Phong đạo sư đã cặn kẽ hướng về ta báo cáo quá, ta vốn tưởng rằng chỉ là một làm việc nhỏ, không nghĩ tới, đến thai tình trạng này, bởi vì ngươi dạy dỗ đệ tử thua với hắn, ngươi liền chung quanh tuyên dương hắn coi rẻ nội viện, bước lên nội viện cùng ngoại viện mâu thuẫn, thân là đại đạo sư, như ngươi vậy nói dối nội viện các đệ tử, ta đối với ngươi rất thất vọng." Lăng Hành lửa giận dường như bị tạt một chậu nước lạnh. Tỉnh táo lại, Xuất mồ hôi chán, xin mời viện trưởng minh xét, không thể nghe tin cổ phong lời nói của một bên, đây là đang nói xấu ta, ta chưa từng có suối bảy nội viện các đệ tử hướng về hắn khiêu chiến. Có phải là nói xấu, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Viện trưởng biểu hiện lạnh nhạt, không tiếp tục để ý hắn, ngược lại, đối với phó viện trưởng đạo, ngươi đứng ra điều đình một hồi. Vẹo. Phó viện trưởng khẽ bước cằm, hướng về võ đài bay đi. Theo phó viện trưởng rơi vào trên võ đài, nội viện các đệ tử mới đình chỉ xung lên. Ngươi rất biết đánh nhau sao? Phó viện trưởng đầu tiên chừng một chút Long Thanh Trần, có muốn hay không ta cùng ngươi quá mấy chiêu. Long Thanh Trần dựng thẳng lên một cái ngón tay giữa, cho ta 100 năm thời gian. Phó viện trưởng dừng một chút, chất vấn, ngươi công nhiên coi rẻ nội viện, là có ý gì? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nội viện các đệ tử đều là nói ta coi rẻ nội viện, lại nhiều lần hướng về ta khiêu chiến, lãng phí ta thời gian quý giá, làm lỡ ta tiền đồ sáng sủa, ta cảm thấy rất tức giận, nhất thời nói lỡ. Lãng phí hắn thời gian quý giá, làm lỡ hắn tiền đồ sáng sủa. Nội viện các đệ tử suýt chút nữa phun máu, có thể hay không lại vô liêm sỉ một điểm. Thấy hắn đã nhận sai, phó viện trưởng ngược lại nhìn về phía nội viện các đệ tử, các ngươi cũng có không đúng địa phương, đợi tin một ít tin đồn, liền nói hắn coi rẻ nội viện, lời đồn dừng lại ở trí giả, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới có thể tin tưởng tin đồn. Nội viện các đệ tử buồn không lên tiếng, không nói một lời. Long Thanh Trần cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại. Bộ này viện trưởng chính là đến điều đình, nói trắng ra là, chính là người hòa giải, ba phải, các đánh 50 đại bản. Phó viện trưởng tay háo lớn vung lên, tàn đi, đều tàn đi, nội viện ngoại viện, như vậy tụ chúng ngầu đấu, còn thể thống gì? Vừa nãy, người ở chỗ này cũng nghe được, hắn công nhiên coi rẻ nội viện, cứ tính như thế sao? Hắn đã thương trong chúng ta sân hơn 100 cái đệ tử, cứ tính như thế sao? Nội viện các đệ tử ánh mắt hơi lộ ra không cam lòng, không muốn như vậy dừng tay. Các ngươi mất mặt còn ghét không đủ sao? Phó viện trưởng nghiêm sắc mặt, nội viện nhiều đệ tử như vậy, luôn phiên hướng về hắn khiêu chiến, tài nghệ không bằng người, có thể đoán ai. Nội viện các đệ tử sắc mặt đỏ lên, xấu hổ túi đầu, bọn họ có thể là linh vũ học viện sáng lập tới nay. Nhất mất mặt nội viện đệ tử, dĩ nhiên áp chế không được một mới tới ngoại viện đệ tử. Cuối cùng cũng coi như giải quyết nội viện, Long Thanh Trần Thiếu một chuyện phiền thoái, rơi vào một thân lung dung, nhảy lên á tích nhất trên lưng, nên ngang rời đi. Nhìn đan dược phô sân sau, hắn nhưng khó khăn lên, tích dịch long hình thể quá mức khổng lồ, liền một cái đều không chứa nổi. Tựa hồi nhìn ra hắn quay nhiễu, A tích nhất mở miệng nói, trí cao vô thượng chủ nhân, chúng ta có thể hóa thành hình người, không chiếm nhiều lắm địa phương. Long thanh trần vỗ đùi, thiếu chút nữa đã quên rồi, yêu thú trở lên, có thể hóa thành hình người. Vụ 10 cái tích dịch long thân thể lóe lên hào quang màu xám, ánh sáng tàn đi, dĩ nhiên hóa thành hình người, nữ có năng có, trẻ có già có. Tuổi tác lớn nhất là A Tích nhất, một khỏe mạnh ông lão. A Tích nhị đến A Tích bát, toàn bộ là khỏe mạnh người đàn ông trung niên cùng trung niên nữ tử. A Tích cửu là một khỏe mạnh thanh niên. A Tích thập, nhưng là một khỏe mạnh thiếu nữ. Nói tóm lại, đều rất tráng. Long Thanh Trần mang theo bọn họ leo tường tiến vào sân sau, trong sân không ai, hầu lục, Chu chỉ nhược ở trong cửa hàng bận việc, Khải Linh đạo nhân ở đàn phòng, hắn tiện tay chỉ tay, không gian nhà không quá đủ, hai người các ngươi hai một gian. Sau đó, liền ở ngay đây ở. Mười cái nam nữ già trẻ nhất thời chọn ra nhà, ngã đầu liền ngủ, trong chốc lát, liền truyền ra sấm rển giống như tiếng ấy. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, hiện lên một nụ cười khổ, tích dịch Long thực sự là nổi danh thăng ngủ. chương 139, Đan Dược Phô tuy rằng làm lớn ra quy mô, thế nhưng, Hầu Lục vẫn là nghiêm ngặt chấp hành Long Thanh Trần định ra đói bụng marketing, bán ra quy định số lượng. Sau đó, nhiều một viên cũng không bán, đợi được ngày hôm sau, mới có thể tiếp tục bán. Vì lẽ đó, chúng liền ngọ cũng chưa tới, đan dược phô rất sớm liền đóng cửa. Hầu Lục dẫn một người tuổi còn trẻ nữ tử tiến vào sân sau, đi tới trước mặt, do dự, tựa hồ không tiện mở miệng, Long Thanh Trần chủ động hỏi, vị cô nương này là? Ở đan dược phô làm một quãng thời gian người bán hàng, Chu chỉ nhược tựa hồ thích giữ ngoại giới, có nữ nhân đặc hữu bát quái chi tâm, suy đoán nói, người vợ. Còn không có thành hôn, xem như là vợ chưa cưới. Hầu Lục liên tục xoa tay, ngược lại, nhìn về phía Long Thanh Trần khổ sở nói, nàng nghĩ đến đan dược phô làm người bán hàng. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, ta nói rồi, người bán hàng chuyện, người cái này trưởng quỹ là có thể trực tiếp quyết định, không phải tới hỏi ta. Hầu lục lúng túng nói, nếu như là những người khác, ta trực tiếp liền đúng, có thể nàng là vị hôn thê của ta, hay là hỏi một hồi công tử tốt hơn. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta lại như vậy kẻ hẹp hỏi sao. Chẳng lẽ không đúng sao? Hầu lục đương nhiên không dám nói như vậy, mà là... Nam Cung Nguyễn Nhi nói thầm một tiếng. Long Thanh Trần. Chu chỉ nhược truy hỏi, xinh đẹp như vậy cô nương, tại sao biết? Long Thanh Trần cũng không khỏi nhìn nhiều một chút, cái này cô gái trẻ xác thực rất đẹp đẽ, khác nào con gái rượu. Đương nhiên, cùng Nam Cung Nguyễn Nhi, chu chỉ nhược đại mỹ nhân như vậy khẳng định không cách nào so sánh được, cho cái bảy phân. Hầu lục cười nói, rất sớm trước đây liền nhận thức, nàng là ta trước kia cái kia người môi giới ông chủ con gái, ta theo đuổi rất lâu, nàng đều không chịu đáp ứng, gần nhất. Thấy ta theo công tử, phát đạn trái lại cũng đuổi theo ta. Cô gái trẻ hơi đỏ mặt, tức giận lườm hắn một cái, chớ đem ta nói như thế địa bộ. Trước đây, ngươi đang ở đây phụ thân ta dưới tay, qua một ngày là một ngày, không cầu tiến tới, ta tự nhiên không lọt mắt ngươi. Hiện tại, ngươi theo công tử, có hùng tâm trang trí, ta mới nhìn trên ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi phát đạt. Đúng, đi thôi. Nhìn thấy hai cái miệng nhỏ liếc mắt đưa tỉnh, Long Thanh Trần không nhịn được phát tay, trên địa cầu. Ăn thức ăn cho chó đã nhiều lắm rồi. Ở nơi này thế giới, hắn không muốn ăn nữa thức ăn cho chó, chỉ muốn uy người khác ăn thức ăn cho chó. Liếc mắt nhìn bên cạnh Chu Chỉ Nhược, Long Thanh Trần nhớ tới Tiêu Dược giao phó, được người giao phó, hết lòng vì việc người khác. Tiện tay từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một chu linh thảo, đưa cho Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược ngẩn ra, tại sao cho ta một chu linh thảo? Long Thanh Trần giải thích, tại liên hợp bí cảnh ở trong, ta gặp hồi lâu không gặp Tiêu Dược sư mình. Đây là hắn giữ ta chuyển giao đưa cho ngươi đổ vật. Tiêu Dược sư huynh đưa cho ta một chu linh thảo làm cái gì? Chu chỉ nhược tự lẩm bẩm địa tiếp nhận linh thảo, có chút mở mịt Long Thanh Trần Thuận miệng nói, Tiêu Dược sư huynh còn làm hai câu thơ, để ta chuyển cáo cho ngươi. Hắn nói, tâm ý ở nơi này hai câu thơ ở trong, cho ngươi chính mình lĩnh hội. Chu chỉ nhược ngờ vực, Tiêu Dược sư huynh còn có thể làm thơ, ta làm sao không biết? Long Thanh Trần tùy ý nói, khả năng gần nhất học được đi, ngươi rốt cuộc muốn không muốn biết? Chu chỉ nhược hơi khẩn trương lên, cái gì thơ? Long Thanh Trần chậm rãi nói, hắn nói, ngươi giống như là một Chu Linh Thảo, cành trên tơ liếu thổi lại ít, thiên ngai nơi nào không có thơm. Cành trên tơ liếu thổi lại ít, thiên ngai nơi nào không có thơm. Chu chỉ nhược lặp lại hai lần, tựa hồ cảm nhận được ý tứ, thân thể run rẩy, thu mâu ửng hồng, thê lương mà cười, ta hiểu, chúc phúc, cầu phúc hắn. Long Thanh Trần quan sát phản ứng của nàng, thu được chấm dứt bàn về, quả nhiên, đất khách mến không có kết quả tốt ở dị giới cũng giống vậy. bên cạnh nam cung nguyện nhi trong con người xinh đẹp hiện lên một tia khinh bỉ. quả nhiên, không ngoài dự đoán, tiêu dược cho huyết khí cấp thủ trạng còn có thượng phẩm linh khí truy thủ đều bị hắn tham độc, tiện tay cho chu chỉ Nhược một chu linh thảo liền truyện khô héo linh thảo ở chu chỉ nhược trong tay ngọc lướt xuống, theo gió bay ra sân sau. lãng phí. long thanh trần liếc mắt nhìn, vẫn không có đoạt về đến, xa xỉ một hồi. nhìn thấy nam cung nguyện nhi một mực bên cạnh hắn, tựa hồ có lời gì muốn nói. Long Thanh Trần rất không yêu thích trí nhớ người tốt, dự định quá một quang thời gian, Nam Cung Nguyễn Nhi quên mất ma xá lợi chuyện, như vậy, hắn cũng không cần trả lại. Hắn đi vào đàn phòng, hướng về khải linh đạo nhân muốn một viên ma xá lợi, đưa cho Nam Cung Nguyễn Nhi, nói được là làm được, trả lại cho ngươi một viên, còn lại hai viên, nhìn ngươi sau đó biểu hiện. Nam Cung Nguyễn Nhi nhìn trong tay hắn ma xá lợi, nhưng không có tiếp, đón, nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không cần còn, để lại ở nguyên nơi này đi. Hát ương giáo Lại có cái gì quỷ kế? Long Thanh Trần cảnh giác lên, trước nàng vẫn vội va cầm lại ba viên ma xá lợi, hiện tại, cũng không cúng lên, rõ ràng có chút không bình thường. Nam Cung Nguyễn Nhi nghiêm túc nói, ta nhận được giáo chủ tự mình tin tức chuyển đến, mời ngươi đi hắc gương giáo thánh địa làm khách. Không đi. Long Thanh Trần không hề nghĩ ngợi. Đùa gì thế? Đi hắc gương giáo làm khách, hắn còn mạng trở lại sao? Tựa hồi nhìn ra ý nghĩ của hắn, Nam Cung Nguyễn Nhi lạnh nhạt nói, yên tâm. Hắc Cương Giáo sẽ không đem ngươi như thế nào. Không đi. Long Thanh Trần Phi thường kiên quyết. Nam Cung Nguyện Nhi liếc mắt nhìn chuyên tâm nghiên cứu Đan Phương Khải Linh đạo nhân. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể để cho Khải Linh tiền bối cùng ngươi đi một chuyến, lấy Khải Linh tiền bối thực lực, tuy rằng không bằng giáo chủ cùng mấy vị ương Vương toàn thân mà lui bước không có bất cứ vấn đề gì. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, này ngược lại là có thể suy tính một chút, đem Hắc Cương Giáo chuyện tình làm cái chấm dứt cũng tốt, đều là bị Hắc Cương Giáo nhớ kỹ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắc Cương Giáo mời ta đi làm khách, tiền bối có thể hay không theo ta đi một chuyến. Hắn đi tới Khải Linh đạo nhân bên cạnh, hỏi. Khải Linh đạo nhân cũng không ngẩng đầu lên, không nhịn được nói, đường chậm trễ thời gian của ta. Long Thanh Trần luôn mãi bảo đảm, cho nàng thu mua vài tờ hiếm thấy đan vương, nàng mới đồng ý. Vẹo. Khải Linh đạo nhân là một hấp tấp người, mang theo Long Thanh Trần cùng Nam Cung Nguyệt Nhi vọt thẳng ngày mà lên, ngựa không phi hành. Nam Cung Nguyệt Nhi chỉ rõ phương hướng. Chúng ta hắc ưng giáo thánh địa không xa, qua tê Hoàng Sơn cùng Khải Linh Sơn chính là. Ta biết. Khải Linh đạo nhân nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nam Cung Nguyễn Nhi hơi kinh ngạc, chúng ta hắc ưng giáo thánh địa, xem như là khá là bí ẩn, người bình thường căn bản không biết, không nghĩ tới, tiền bối nhưng rõ như lòng bàn tay. Ta là người bình thường sao? Khải Linh đạo nhân khuôn mặt nhỏ hờ hững. Nam Cung Nguyễn Nhi không nói gì, nàng phát hiện, cùng Khải Linh đạo nhân không có cách nào câu thông, hai ba câu cũng sẽ bị tức chết. Long Thanh Trần khâm phục, không hổ là tiền bối cường giả, thật sẽ trang bước. Lướt qua Khải Linh Sơn, khoảng chừng bay mấy ngàn dặm. Dầm. Đi tới một tòa hồ nước khổng lồ bầu trời, Khải Linh đạo nhân mang theo hai người trực tiếp đâm đi vào, tạo nên tảng lớn sóng nước, quen cửa quen mẹo, tựa hồ đã tới không ít lần. chương 140, Long Thanh Trần phân lượng. Tiến vào khổng lồ hồ nước, Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, chỉ thấy, ở trong hồ có một con khổng lồ hắc ưng thi thể, mỗi một mảnh lông chim đều khác nào ván cửa lớn, mà. Hắc ưng giáo thánh địa, kỳ thực ở nơi này đủ hắc ưng thi thể bên trong. Khải linh đạo nhân mang theo hai người trực tiếp bay xuống ở hắc ưng giáo thánh địa cửa lớn, cũng chính là ưng trong miệng. Gặp thánh nữ, cửa bên trong sáu cái thủ vệ tự nhiên nhận ra Nam Cung Nguyễn Nhi, rồn rập không mình hành lễ. Có điều, thủ vệ đội trưởng vẫn là đề ra nghi vấn lên, hai vị này là. Nam Cung Nguyễn Nhi thuận miệng nói, Khải linh đạo nhân cùng thanh long tộc long thanh trần. Thanh long tộc long thanh trần. Long thanh trần suýt chút nữa ngã Hắn còn tưởng rằng ẩn tàng rất tốt, không nghĩ tới, Nam Cung Nguyễn Nhi đối với hắn lai lịch như lòng bàn tay, không chỉ biết hắn là long tộc, hơn nữa, còn biết hắn là cái nào loại long tộc. Xin ra mắt tiền bối cùng công tử. Thủ vệ đội trưởng liền vội vàng hành lễ, cười nói, giáo chủ đã sớm đã phân phó, nếu là khải linh đạo nhân cùng công tử đến, đến rồi, trực tiếp mang đi tiếp khách phòng khách là được. Nam Cung Nguyễn Nhi khẽ gật đầu, dẫn khải linh đạo nhân cùng long thanh trần, theo thềm đá đi xuống. Người chừng nào thì biết thân phận của ta. Long Thanh Trấn hỏi, tò mò đánh giá này thêm đá, trên thực tế, chính là Hắc ưng thực quản cải tạo mà thành, phi thường rộng rãi, bằng trên địa cầu 4 đường xe chạy, bốn chiếc đại xe chở hàng song song chạy đều không có vấn đề. Nam Cung Nguyễn Nhi liếc mắt nhìn hắn, em thay nói, ngươi lần thứ nhất đi Khải Linh Sơn thời điểm, chúng ta Hắc ưng giáo liền mơ hồ đoán được. Bởi vì, Khải Linh tiền bối lãnh đời nhiều năm, cùng ngoại giới không có gì giao tình, có thể được đến Khải Linh tiền bối che chở cũng không có nhiều người, mà... Khải Linh Tiền bối cùng Long tộc quan hệ mật thiết, vì lẽ đó, chúng ta hắc ương giáo suy đoán, ngươi rất khả năng đến từ chính Long tộc. Tại liên hợp bí cảnh ở trong, ngươi hầu như trong nháy mắt thu phục tích dịch Long, đây càng thêm khẳng định suy đoán của ta, chỉ có thượng vị Long tộc mới có thể làm cho tích dịch Long nhanh như vậy thần phụ. Long Thanh Trần bỗng nhiên tình nộ, những này đại thế lực, hai mắt đông đảo, tình báo khởi nguồn rất rộng, luôn có thể từ một ít manh mối suy đoán ra một ít tẩn tảng chuyện tình. Điều này làm cho trong lòng hắn đề cao cảnh giác, xem ra, hắn trước đây quá coi thường những này đại thế lực. Phải biết, hắc ưng giáo chỉ là thất tinh thế lực, những kia bát tinh, cựu tinh, thậm chí thập tinh trở lên đại thế lực, khẳng định càng thêm đáng sợ. Tựa hồi nhìn ra ý nghĩ của hắn, Nam Cung Nguyễn Nhi cân nhắc đạo, chúng ta hát ưng giáo tại sao không nhúc nít ngươi, ngươi thật sự cho rằng khải linh tiền bối có thể uy hiếp chúng ta hát ưng giáo sao? Khả năng cảm thấy nói như vậy không quá thỏa. Nam Cung Nguyễn Nhi ấy nấy liếc mắt nhìn Khải Linh Đạo Nhân, ta cũng không có mạo phạm tiền bối ý tứ của, chỉ là, ăn ngay nói thật, tiền bối thực lực tuy rằng rất mạnh, vẫn còn không đủ để kinh sợ chúng ta hắc ứng giáo. Khải Linh Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không hề để ý. Long Thanh Trần trầm mặc, xem ra, Khải Linh Đạo Nhân đuổi còn chưa đủ thô, chân chính đuổi là cao tới 98 tinh long tộc. Điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một luồng tự hào cảm giác, xuất thân tử như vậy đỉnh cấp thế lực, tiền đồ tương lai hoàn toàn sáng dự. Ai dám chặn đường, đều sẽ trở thành hắn đá đạp chân." Đăng N. Hợp đương nhiên, đây là long tộc các đời tổ long lưu lại ánh chiều tà, dọi sáng bọn hậu bối đường lui, có thể hay không kéo dài long tộc huy hoàng, còn phải xem hắn thế hệ này. Ở Nam cung Uyển Nhi dưới sự hướng dẫn, đi tới tiếp khách phòng khách, kỳ thực chính là Hắc Cương Dạ dày cải tạo mà thành, xa xa nhìn tới, phi thường bao la, khác nào một hội đường. Nam tiên ông lão quần áo hào hoa phú quý ông lão, chờ đợi ở tiếp khách đại sảnh cửa lớn mang theo nụ cười nhã nhặn, hiển nhiên, nên tiếp khải linh đạo nhân cùng hẳn đến. Long thanh trần ánh mắt lấp lué, cảm ứng được năm cái ông láo khí tức mạnh mẽ, hẳn là hắc ương giáo giáo chủ cùng tứ đại ương vương, không hổ là sống không biết bao nhiêu năm yêu tình, đạo lý đối nhân xử thế bắt bí vừa đúng, đừng coi khinh này nên tiếp cử động, nhưng ngầm có ý thâm ý. Nếu như ở thánh địa cửa lớn nên tiếp, sẽ có vẻ a du ninh hót, tự hạ thân phận. Nếu như không nên tiếp, sẽ có vẻ lạnh nhạc. Vì lẽ đó, Nam cái lão già hỏa ở tiếp khách đại sảnh cửa nên tiếp. Một mặt cho thấy Hắc Cương Giáo nguyện ý cùng một thái độ, ở một phương diện khác lại cho thấy Hắc Cương Giáo không khuất phục thái độ. Khải Linh đạo nhân cùng Thanh Long tộc công tử Giá Lâm không có tử xa tiếp đón. Đầu đội hoàng quan ông lão về phía trước vài bước, cười chắp tay ra hiệu. Mặt khác bốn vị ông lão cũng là chắp tay báo cho biết một hồi. Nam Cung Nguyện Nhi dẫn tiến đạo, vị này chính là chúng ta Hắc Cương Giáo giáo chủ, mặt khác bốn vị là ương vương. Lâm Phiên giáo chủ cùng tứ đại ứng vương tự mình nên tiếp, chiết sát tiểu tử. Long Thanh Trần hơi cúi người hành lễ, tuy rằng Long tộc là cao tới 98 tinh thế lực, Hắc Ưng giáo ở Long tộc trước mặt, hay cùng một con kiến gần như, một cước là có thể dâm chết, có điều, nơi này dù sao cũng là Hắc Ưng giáo địa bàn, vẫn là khiêm tốn một điểm tốt hơn. Khải Linh đạo nhân khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt, liên thủ đều chẳng muốn nhắc một hồi, từ năm tên ông lão trung gian đi qua, trước tiên tiến vào tiếp khách phòng khách, thật giống nàng mới phải chủ nhân của nơi này như thế. Nam tiên ông lão nụ cười bất biến, tựa hồ đã sớm biết khải linh đạo nhân tính tình lãnh đạo. Hư ương giáo chúa nụ cười hiền lành địa đánh giá Long Thanh Trần, tràn đầy vẻ tán thưởng. tuyển Nhi chuyển quay lại tin tức, đối với công tử phi thường ngưỡng mộ. Hôm nay gặp mặt, công tử quả nhiên là dáng vẻ đường đường, phong hoa tuyệt đại, có thể nói tuổi trẻ đại tuấn tài. Chẳng trách tuyển Nhi đối với công tử vừa gặp đã thương. Ngưỡng mộ, vừa gặp đã thương. Long Thanh Trần phi thường thoải mái, không nghĩ tới mị lực của chính mình nguyên lai lớn như vậy không khỏi nghi hoặc mà nhìn Nam Cung Nguyễn Nhi, có thật không? Nam Cung Nguyễn Nhi trầm mặc không nói, hiển nhiên, cũng không phải. Long thanh trần trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là câu khách sáo, Hắc ưng giáo chúa sở di đối với hắn khách khí như thế, 100% đều là lòng tộc phân lượng, 0% mới phải hắn phân lượng, nói cách khác, hắn ở Hắc ưng giáo chủ tâm bên trong phân lượng là không. Tiến vào tiếp khách phòng khách, khải linh đạo nhân tùy ý tìm một chỗ ngồi, vậy vệ địa ngồi xuống, chưa hề đem phía trên nhất chủ vị ngồi đã rất cho hắc ương giáo mặt mũi, hắc ương giáo chúa, tứ đại ương vương cùng long thanh trần lần lượt vào chỗ, vài tên khuôn mặt đẹp hầu gái dâng trà trà, cho tới nam cung nguyện nhi nhưng là đứng, hắc ương giáo chúa đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, cười nói trà này là chúng ta hắc ương giáo đặc hữu trà, hàng năm xuân vũ nông lung thời điểm chọn ba tên thiếu nữ từ hắc ương ven hồ cây trà trên lấy xuống, quả nhiên là trà ngon, vào miệng lối vào ngây ngô mang theo một tia vị đắng ngấm vào trong miệng chốc lát. Vị đắng hoa cam, dường như khổ tận cam lai. Long thanh trần nâng chén trà lên, ly nắp vuốt đi trôi nổi lá trà, hơi giam giữ một cái, than thở không nớt. Không lo lắng hát gương giáo hạ độc, dù sao, thân phận của hắn đặt tại nơi này, cho hắn hạ độc, vậy thì tương đương với cho long tộc hạ độc, chán sống. Hơn nữa, cũng không có hạ độc cần phải, nếu như hát gương giáo thật muốn gây bất lợi cho hắn, trực tiếp động thủ là được, không đáng phiền toái như vậy. Khải Linh đạo nhân nhưng không có uống, lại nhật đạo, mời chúng ta đến không phải chỉ là để uống trà đi, có chuyện liền nói, không muốn vòng vo. Mấy trăm năm không gặp, Khải Linh đạo hữu vẫn là thoải mái như vậy, thẳng thắn thoải mái. Hắc ưng giáo chúa cười to, vậy ta cứ việc nói thẳng, cái kia ba viên ma xá lợi, nhưng thật ra là chúng ta Hắc ưng giáo thái thượng trưởng lão viên tịch lưu lại, thuộc về Hắc ưng giáo trí bảo, không cẩn thận mất, rơi vào lòng tộc công tử trong tay, hay là thiên ý, cũng coi như là một loại duyên phận, coi như đưa cho Long tộc công tử. Long Thanh Trần nghi hoặc, Hắc ưng giáo sẽ rộng rãi như vậy. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán như thế, Hắc ưng giáo chúa lộ ra mục đích thực sự, Long tộc công tử được Thái thượng trưởng lão lưu lại ba viên ma xá lợi, chẳng khác nào là Thái thượng trưởng lão Di truyền đệ tử, sẽ trở thành chúng ta Hắc ưng giáo thánh tử. Vạn cổ đệ nhất long. Chương 141: Ma quỷ nụ cười. Trở thành Hắc ưng giáo thánh tử, đối với ta có ích lợi gì? Hiển nhiên, Hắc ưng giáo muốn lôi kéo hắn, do đó leo lên Long tộc cảnh tây cao, có điều Long thanh trần nhưng cũng không phản cảm, đại thụ dưới đáy thật hòng gió, hắn có thể lý giải hắc ưng giáo để tâm, đổi làm hắn là hắc ưng giáo giáo chủ, cũng sẽ tìm một cây đại thụ, che gió che mưa. Hắc ưng giáo chủ cười nói, công tử cũng là thoải mái người, vậy ta cứ việc nói thẳng, chỗ tốt rất nhiều, đầu tiên, thánh tử tương lai có thể tiếp trưởng hắc ưng giáo, trở thành đời tiếp theo giáo chủ, thư yếu, thánh tử có thể thu được chúng ta hắc ưng giáo trọng điểm bồi dưỡng, tỷ như, tu luyện tư nguyên cung cấp, lại tỷ như, có thể điều động chúng ta hắc gương giáo một phần nhân viên nói tới chỗ này hắn dừng một chút liếc mắt nhìn nam cung nguyễn nhi còn có nguyễn nhi là thánh nữ sẽ trở thành thánh tử phu nhân cái này tốt cái này tốt liếc mắt nhìn dung mạo cao tới chín tám phân nam cung nguyễn nhi long thanh trần nuốt ngụm nước miếng rụt dẻo đạo nếu hắc gương giáo như vậy thịnh tình vậy ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cho phép này thánh tử vị trí cố hết sức nam cung nguyễn nhi không nhịn được lật ra một cái liếc mắt Long Thanh Trần truy hỏi, lúc nào thành hôn? Hác ưng giáo chủ cùng bốn cái ưng vương đều là sửng sốt một chút, ánh mắt dị dạng, tựa hồ không nghĩ tới hắn như thế con khỉ gấp. Hác ưng giáo chủ cười nói, ngày kia, chính là ngày hoàng đạo, nghi kết hôn, đến thời điểm, chúng ta Hắc ưng giáo sẽ rộng rãi phát thiệp cưới, mời một ít giao hảo thế lực đến đây xem lễ. Ta phản đối. Khải Linh Đạo Nhân lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Long Thanh Trần rất muốn sống tới, một cái bóp chết Khải Linh Đạo Nhân, đều là xấu chuyện tốt của hắn. Hắc ưng giáo chủ cao mày, không biết khải linh đạo nhân vì sao phản đối. Khải linh đạo nhân lạnh nhặt nói, hắn có nên hay không hắc ưng giáo thánh tử, không có quan hệ gì với ta, ta cũng không xen vào, có điều, ta nữ đệ tử chu chỉ nhược mới phải hắn phu nhân tương lai. Nghe nàng nói như vậy, hắc ưng giáo chủ sắc mặt hòa hóa lại, cái này dễ thôi, chỉ cần long tộc công tử trở thành chúng ta hắc ưng giáo thánh tử là được, cho tới, hắn phu nhân tương lai là ai, chúng ta cũng không để ý, từ khải linh đạo hữu quyết định, làm sao. Này con tạm được. Khải linh đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì làm cho nàng đến quyết định. Long Thanh Trần không vui, không có Nam Cung Nguyễn Nhi cái này đại mỹ nhân, vậy hắn còn tưởng là cái giám thánh tử. Không được, này thánh tử nên phải cô đơn, cũng không có ý gì, không làm. Hắc cương giáo chủ nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút Nam Cung Nguyễn Nhi, tựa hồ minh bạch cái gì, ý tứ sâu xa địa cười nói, như vậy đi, thánh tử phu nhân tương lai, xác định là Khải linh đạo hữu nữ đệ tử. Nguyễn Nhi hoa nước một hồi, làm tiếp thất, làm sao? Cái này tốt, cái này tốt. Long Thanh Trần hài lòng, như vậy, rất tốt. Khải Linh đạo nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì. Nam Cung Nguyễn Nhi hơi cắn răng, không nói tiếng nào. Vậy thì như thế định, Long Tộc Công Tử chính thức trở thành chúng ta Hắc ương giáo Thánh Tử. Hắc ương giáo chủ cười lớn đứng lên, tuyên bố một tiếng, tự mình cho Long Thanh Trần phân phát Thánh Tử lệnh bài, Thánh Tử trước tiên ở nơi này ở lại, và Nguyễn Nhi thành hôn sau khi Lại về Linh Vũ Học Viện. Long Thanh Trần không đáng kể, Linh Vũ Học Viện nghỉ ngơi ba ngày, thời gian sung túc. Nếu như không có chuyện gì khác, ta trước hết đi rồi. Khải Linh Đạo Nhân lạnh nhạt điệu đứng lên, đi ra ngoài. Long Thanh Trần hô một tiếng, đừng quên, ngày kia, lại đây uống một chén tựa cưới. Khải Linh Đạo Nhân không để ý tí nào hắn. Hắc ưng giáo chủ cười nói, Uyển nhi, mang thánh tử thăm một chút thánh địa Vâng. Nam Cung Uyển nhi bất đắc dĩ, dẫn Long Thanh Trần tham quan thánh địa Chờ Long Thanh Trần cùng Nam Cung Uyển Nhi sau khi rời đi, tiếp khách phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vô Dực Cương vương ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, "Tiểu tử này tuy rằng biểu hiện ra một bộ háo sắc răng dấp, nhưng ánh mắt trong suốt, cũng không có đối với Uyển Nhi say mê, không hổ là 98 Tinh Long tộc, căn bản không đem một nho nhỏ thánh tử vị trí để ở trong mắt, hắn sở dĩ đáp ứng trở thành thánh tử, phòng trường chính là muốn lợi dụng chúng ta Hắc Ưng giáo thế lực." Hắc Ưng giáo chủ khẽ hước cảm, "Hắn có muốn làm thánh tử, đều không quan trọng." Chúng ta Hắc Ưng giáo chưa bao giờ thiếu một thánh tử, chỉ là mượn dùng một hồi hắn Long tộc thân phận. Hiện nay, chúng ta Hắc Ưng giáo đối đầu kẻ địch mạnh, chính cần một chỗ dựa, Long tộc chính là mạnh nhất chỗ dựa, có thể giúp chúng ta Hắc Ưng giáo không kiêng rẻ gì địa mở rộng thế lực, chờ chúng ta Hắc Ưng giáo lớn mạnh sau khi, tìm lý do miễn đi hắn thánh tử vị trí liền có thể. Vô Dự Cương Vương trầm mặc chốc lát, biểu hiện nghiêm nghị, chỉ sợ, xin mời thần dễ dàng, đưa thần khó, mang thời điểm, nếu là Long tộc lợi dụng hắn thánh tử vị trí Nâng đỡ hắn leo lên giáo chủ vị trí, mạnh mẽ chiếm đoạt Hắc ưng giáo, chúng ta căn buồn không có cơ hội phản kháng. Hắc ưng giáo chủ lắc đầu bật cười, ngươi nhiều lự, 98 tinh long tộc, chế bá vũ trụ, chúa tể chư thiên, sao lại để ý chúng ta cái này nhỏ nhỏ thất tinh thế lực. Nếu như long tộc thật sự muốn chiếm đoạt Hắc ưng giáo, căn bản không cần cỡ gì, trực tiếp chiếm đoạt là được, lùi một bước đến xem, coi như chúng ta Hắc ưng giáo trở thành long tộc một chi nhánh, cũng không có gì không được càng thêm có thể để cho chúng ta hát cưng giáo dương cánh bay cao, bay lượn với cửu tiêu bên trên. Vô dự cương vương hiện lên một kia tự dê vậy cũng cũng vậy. Hát cưng giáo chủ liếc mắt nhìn mặt khác ba vị ông lão, phân phó nói, quản thật các ngươi dưới tay người, trong khoảng thời gian này, hắn muốn thế nào, được cái đó, không nên đi treo chọc hắn, nếu làm hư đại sự, quyết không khoan dùng. Nơi này, hắn là ruột non vị trí. Ra tiếp khách phòng khách, Long Thanh Trần phát hiện, đường cái lần hẹp một ít, đương nhiên, cũng có song đường xe chạy như vậy rộng nam cung nguyễn nhi lật ra một cái lướt mắt tự mình biết là được đừng nói đi ra ở chúng ta hắc gương giáo thánh địa bình thường không nói những thứ này vậy cũng cũng là quanh năm ở tại hắc gương sát chết bên trong nếu như đều là nhắc tới những thứ này nhất định sẽ không thoải mái long thanh trần cười nhạt thưởng thức thánh tử lệnh bài ta rất hiếu kỳ các ngươi hắc gương giáo mượn dùng ta long tộc thân phận muốn làm gì nam cung nguyễn nhi lạnh nhạt nói đây là giáo chủ cùng bốn vị ương vương muốn suy tính chuyện Không phải ta có thể nghị luận. Nàng không muốn nghị luận, Long Thanh Trần càng muốn nhấc lên. Xem ra, ngươi cái này thánh nữ, ở Hắc Uyng Giáo thân phận và địa vị cũng không có ta nghĩ giống cao như vậy. Ta chỉ là tùy ý yêu cầu một hồi, cái kia năm cái lao ra hỏa liền không thể chờ đợi được nữa, đem ngươi đưa cho ta, trở thành ta đồ chơi. Bi ai, bi ai. Nam Cung Nguyệt Nhi thân thể run rẩy, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không cách nào giao động ta đối với Hắc Uyng Giáo trung tâm. Long Thanh Trần hai tay đặt ở hai vai của nàng trên đông nhiên thu bạo địa đẩy nàng nặng nghề tựa ở trên tường chậm rãi gần kề khỏe miệng hiện lên một tia treo tức nụ cười này rất khó nói trước hết để cho ngươi nhiều sinh mấy cái hoa nếu để cho ngươi làm ra lựa chọn đứng phía ta bên này vẫn là đứng hắc ương giáo bên kia ta còn không tin ngươi có thể tuyệt tình đến bỏ qua chính mình thân sinh quốc đủ nam cung nguyện nhi trắng nón cái chán bước lên đầy mồ hôi hột sắc mặt tái nhợt đôi mắt đẹp hoảng sợ mà nhìn hắn như là nhìn một con ma quỷ nụ cười ngươi vô liêm sỉ Long Thanh Trần cười gằn, không sai, chính là ta vô liêm sỉ như vậy, ta kiêu ngạo sao. Nam Cung Nguyễn Nhi rất nhanh chấn định lại, lạnh leo địa dừng ở hắn, ta cũng không tin, ngươi có thể tuyệt tình địa dùng chính mình thân sinh cốt đục đến áp chế ta. Long Thanh Trần không nói gì, không nghĩ tới, ngược lại bị nàng tướng một quân. Tìm nam nhân xa lạ, làm cho nàng sinh hoa. Như vậy đúng là có thể được, sẽ không chịu đến sự uy hiếp của nàng. Có điều, không nỡ, không nỡ. Long Thanh Trần giơ lên ống tay áo. Thương Hương Tiếc Ngọc Địa giúp nàng lau trên trà nóng ánh long lanh mồ hôi hột, cười nói, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Nam Cung Nguyễn Nhi lạnh nhạt nói, lần sau, mở ra cái khác như vậy chuyện cười, ta sẽ coi là thật. Vạn Cổ Đệ Nhất Long chương 142, Cực Phẩm Thánh Tử Theo đường cái tiếp tục tiến lên, đi tới một rộng lớn võ trên sân, Long Thanh Trần tính toán một hồi vị trí, nên đạt tới Hắc Ưng Thi Thể Bộ. Chỉ thấy, võ trên sân, có 5, 600 cái đệ tử hoặc là tú năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ giao lưu võ học tâm đắc hoặc là hai hai luật bàn tăng cường kinh nghiệm chiến đấu hoặc là tổ đội quyết đấu tăng mạnh phối hợp nhiều hơn nhưng là một mình tu luyện võ kỹ có thể thấy hắc ương giáo tuổi trẻ đại tu luyện bầu không khí phi thường nồng nặc đồng thời hắc ương giáo đệ tử so với linh vũ học viện đệ tử càng mạnh hơn ngắm lại cũng là thoải mái dù sao linh vũ học viện là trung đẳng học viện đệ tử tuổi tác luyện tiểu mà Hắc ương giáo đệ tử tuổi tác hơi lớn một điểm, tương đương với Cao đẳng Học viện đệ tử. Long Thanh Trần không khỏi hỏi, người đang ở đây Hắc ương giáo đệ tử ở trong xếp hạng bao nhiêu? Nam Cung Nguyện Nhi suy nghĩ một chút, dựa theo Hắc ương giáo tuổi trẻ đại năm ngoái sát hoạch kết quả học tập, ta xếp hạng đệ ngũ. Có bốn cái đệ tử so với thực lực của ngươi càng mạnh hơn. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, phải biết Nam Cung Nguyện Nhi tu vi đạt đến chiến võ cảnh ngũ trọng, đã mạnh phi thường, đặt ở Linh Vũ Học viện đệ tử ở trong tuyệt đối kể đến hàng đầu. Năm cái vũ văn thủy kỳ cũng không phải đối thủ của nàng, không nghĩ tới, ở hắc cưng giáo đệ tử ở trong nhưng chỉ xếp hạng đệ ngũ. Nam Cung Nguyễn Nhi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia sùng kính, không sai, mạnh hơn ta bốn vị sư vinh, đều là nhân bảng một trăm vị trí đầu trẻ tuổi đại thiên tài. Đối với nhân bảng, Long Thanh Trần đúng là nghe nói qua, nhân bảng là đông vực tuổi trẻ đại võ đạo bảng, đông vực hết thể tuổi trẻ đại tu lệ giả, đều lấy leo lên nhân bảng làm vinh. Điều này làm cho hắn có chút xúc động lấy nam cung nguyện nhi chiến võ cảnh ngũ trọng tu vi liền nhân bảng 100 vị trí đầu đều vào không được những người kia bảng trước vài tên yêu nghiệt thiên tài tất nhiên sẽ cực kỳ mạnh mẽ hắn và những yêu nghiệt kia thiên tài chênh lệch vẫn tương đối đại chú ý tới nam cung nguyện nhi ở võ trên sân tu luyện võ kỹ một tuấn giật thanh niên bỗng nhiên dừng lại cười bước nhanh đi tới nguyện nhi sư muội bạch lân đương vương giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao nam cung nguyện nhi nhẹ nhàng gật đầu xem như là hoàn thành đi tuấn giật thanh niên cười nói Sư muội không có ở đây khoảng thời gian này, ta tu luyện võ kỹ cũng không tìm tới đối thủ thích hợp. Cái khác sư đệ các sư muội quá yếu, không thích hợp. Sư muội trở về vừa vặn, theo ta tu luyện một lúc. Hôm nào đi, ta hiện tại có việc. Nam Cung Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn bên cạnh Long Thanh Trần, vệ thường thanh sư huynh có thể tìm mặt khác ba vị sư huynh làm đối thủ, không nhất định nhất định phải ta làm đối thủ. Sư muội bây giờ không phải là nhàn rỗi sao? Tuấn Dật thanh niên hơi sợ run thần, Nam Cung Nguyệt Nhi bên cạnh Long Thanh Trần. Bị hắn xem là không khí, phản phất không tồn tại, cho tới bây giờ, mới gây nên sự chú ý của hắn, cao mày nói, hắn là người phương nào, đổi tiếp hắn toàn bộ, lẽ nào so với theo ta tu luyện võ kỹ còn càng quan trọng sao? Không giống nhau, không chờ Nam Cung Nguyễn Nhi trả lời, Long Thanh Trần bỗng nhiên ôm eo thon của nàng, toát ra phi thường hung hăng dáng vẻ, tự giới thiệu mình một chút, ta là hát Cương giáo mới lên cấp thánh tử, giáo chủ tương lai người truyền thừa, cũng là Nguyễn Nhi phu nhân, theo ta toàn bộ. Đương nhiên so với cùng ngươi tu luyện võ kỹ trọng yếu, ngươi đáng là gì? Long thanh trần xem như là thấy rõ, hát Cương giáo muốn lợi dụng hắn long tộc thân phận. Như vậy, hắn cũng không cần thiết cùng hát Cương giáo khách khí, thăm dò một hồi cũng tốt, nhìn hát Cương giáo có thể khoan dung hắn đến mức nào. Hắn cố ý nói tới tiếng rất lớn, các đệ tử đều nghe thấy được, rồn rập ngóng nhìn mà tới. Thánh tử. Chúng ta hát Cương giáo thánh tử vị trí, vẫn không, lúc nào đã chọn thánh tử, chúng ta làm sao không biết. Từ hắc gương giáo sáng lập tới nay, thánh tử vị trí vẫn luôn là từ đệ tử ở trong trọn lựa, Hắn căn bản không phải chúng ta hắc gương giáo đệ tử, dựa vào cái gì trở thành thánh tử. Các đệ tử ồ lên, nghị luận sôi nổi. Gắt gao nhìn chầm chầm thiếu niên này đặt ở nam cung nguyện nhi eo thon trên tay. Tuấn giật thanh niên trong mắt kịch liệt co rút lại, dựng lên vô tận lửa giận, phản phất muốn chém xuống một kiếm đến, giận dữ hét, không thể, ngươi thế nào lại là thánh tử. Nam cung nguyện nhi thân thể run rẩy. Tựa hồ có chút không thích đứng Long Thanh Trần thân mật cử động, có điều, nhưng không có dây ruột, tùy y hắn ôm, xem như là chấp nhận, từ Nam Cung Nguyễn Nhi phản ứng, người tình tưởng cũng có thể nhìn ra, 99% là thật bằng không, Nam Cung Nguyễn Nhi cũng sẽ không tùy ý hắn chiếm tiện nghi. Long Thanh Trần xoay tay, thanh tử lệnh bài xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cao cao vung lên, để ở đây các đệ tử chúng nhìn thấy. Toàn bộ võ trận, trong ngáy mắt tiến tĩnh. Long Thanh Trần có một loại tay cầm miễn tử kim bài cảm giác. Xoát xoát. Tuấn giật thanh niên nắm thật chặt nắm đấm, bộ xương vang vọng, phẫn nộ đến cực điểm, ta ngược lại muốn đi hỏi một chút giáo chủ, tại sao để hắn làm thánh tử? Thánh tử địa vị, chỉ đứng sau trường lão, quyền lợi cũng rất lớn, có thể điều động hắc cưng giáo một phần sức mạnh, có thể ưu tiên thu được tu luyện tư nguyên, có thể trở thành tương lai giáo chủ, đồng thời, có thể cưới vợ huyển nhi sư tỷ. chúng ta cũng không cần nghĩ đến, không thực lực này, xếp hạng thứ bốn sư huynh nhưng không như thế, bọn họ có thực lực tranh cướp thánh tử vị trí, hiện nay nhưng ngay cả tranh đoạt tư cách cũng bị mất. Vệ thường thanh sư huynh chính là xếp hạng thứ bốn đệ tử một trong, đồng nhiên không biết từ đâu nhi bước lên một người, chiếm cứ thánh tử vị trí, hắn tự nhiên không cam lòng. Đổi lại là ai, cũng không cam tâm đi, nếu như ngươi có thực lực cạnh tranh thánh tử vị trí, đồng nhiên không minh bạch địa bị những người khác chiếm cứ, ngươi sẽ cam tâm sao? Các đệ tử lắc đầu thở dài, chỉ là không biết bọn họ đang vì mình cảm thấy tiếc hận, vẫn là vì là vệ thường thanh cảm thấy tiếc hận. Nam cung nguyện nhi vội vàng nói, để hắn trở thành thánh tử, đây là giáo chủ cùng tứ đại ương vương quyết định, ai cũng không cách nào thay đổi, vệ thường thanh sư minh, người mạo muội đi chất vấn giáo chủ, chỉ có thể làm tức giận giáo chủ.